chương 539, trộm lấy an thần hoa chương 539, trộm lấy an thần hoa một tháng sau. Một ngày này, Trần Trường Mệnh đang chuẩn bị đi Hàn Băng Ngục thăm nữ tử áo trắng, đột nhiên bên thai liền chuyển đến một đạo thanh âm quái cuộc, "Hôm nay ta và Giang Linh Âm đi đỉnh núi có thể nhường bằng hữu của người hành động." Truyền âm người chính là Ninh Băng Nguyệt. Cuối cùng bắt đầu hành động. Trần Trường Mệnh liếm miệng một cái, từ cửa đại điện bất động thanh sắc lại đi trở về. Hán triệu hồi ra Hàn Vũ Chu, cẩn thận căn dặn một phen sau đó, liền để nó giấu ở cái bóng của mình ở bên trong. Tiếp đó một người một thú rời đi Cửu Câm Sơn, một đường tới lặng lẽ tới rồi Thông Sơn. Thông Thiên Tuyết Sơn là băng tuyết cung trọng địa. Băng Tuyết Cung tông chủ đại điện, ngay tại giữa sơn núi, mà Trần Trường Mệnh phải đi dược viện, độ cao còn muốn vượt qua tông chủ đại điện ngàn trượng tà hữu. Cứ việc Thông Thiên Tuyết Sơn phòng thủ nghiêm mật, nhưng Trần Trường Mệnh cũng là nguyên anh cảnh thể tu, am hiểu tu luyện khí tức, hắn dùng chiếc Hàn Vũ Chu đi tìm hiểu con đường, tiếp đó lợi dụng tuấn gì tới tiến lên. Không tốn nhiều dài thời gian, Trần Trường Mệnh liền giống như ưu linh tiếp cận dược viện. Mà giờ khắc đã tiềm hành đến dược viện cửa chính. Giựa viên bị đại trận ba phủ, phát ra tầng tầng mờ mịt qua mang, mà cửa chính lại có 8 tên nguyên anh cảnh tầng 6 trưởng lão tại thủ hộ. Trong đó 4 người đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Bốn người khác tất thì ngồi xếp bằng, đang lặng lặng mà tu luyện. Hàn Vũ từ cửa ra vào cách đó không xa một khối đá trong bóng tối, nhảy nhảy đến tường viện trong bóng tối, tiếp đó lại một lần nhảy nhảy đến ngồi xếp bằng tổ đội bốn người bên trong một người trong bóng tối. Hàn Vũ chu phụ phục bất động, hít thở một hơi, mêng thức bắt đầu trong đầu kích đứng lên. Đoạn này thời gian đến nay, vị ứng phó lấy An thần hoa cục này Trần Trường mệnh cố ý tu luyện thần niệm ba thần thông. Hắn thần thức tổng thể cường độ đạt đến nguyên anh cảnh tầng 5, cho nên có thể tu luyện môn này thần thức thần thông. Một tháng thời gian bên trong, hắn không chỉ có luyện thành thần niệm ba thần thông, còn đem hắn cường hóa một lần. Do đó, bây giờ hắn thi triển thần niệm ba thần thông, quy lực lớn, hoàn toàn có thể đối phó trông coi vườn thuốc nguyên anh cảnh 6 tầng trưởng lão. Đương nhiên, những thứ này nguyên anh cảnh trưởng lão nhân số khá nhiều, hắn một lần cũng chỉ có thể đồng thời công kích 4 người. Đến nơi 4 người khác, Hàn Vũ sẽ ra tay bằng phòng chỉ cần băng phong ngắn như vậy, ngắn một hai cái hô hấp công phù, hắn liền có thể bay trên không đối phó cái này ngoài ra bốn người rồi. Động thủ. Chấn Trương Mạnh đem thầm cho Hàn Vũ Chu ra lệ. Hàn Vũ Chu há miệng, liền phun ra một miệng lớn đậm đà hàn khí, trong nháy mắt đem bốn tên ngồi xếp bằng nguyên anh cảnh trưởng lao cho băng phong tại một tảng lớn hàn băng bên trong rồi. Cùng lúc đó, Chấn Trương Mạnh Tuấn Di xuất hiện tại dược viên cửa gia bảo, mới vừa xuất hiện, liền phát động thần niệm ba thần thông. Cái chán hắn sáng tỏ, có một con mắt vô cùng sống động, một cỗ vô hình thần năng lượng, biển động giống như về đứng yên bốn tên nguyên cảnh trưởng lao xung tới. Bốn người lúc đó liền tinh thần hoảng hốt. Trần Trương Mạnh lại một lần nữa cự ly ngắn xuống gì, liên tiếp đại thủ rơi vào bốn người định đấu. Lực lượng tương đại, chấn động thần hồn, bốn người lúc này liền hôn mê đi. Một hướng khác, bốn tên ngồi xếp bằng nguyên anh cạnh trưởng lao phản ứng lại, phát động thần thông phá vỡ hàn băng. Trần Trương Mạnh quay người, cái chán lại một lần nữa sáng tỏ. Thần niệm ba thần thông lại một lần phát động. Bốn người này cũng đội vàng không kịp chuẩn bị, bị thần niệm ba công kích đi qua, Trần người mà lên, đem bốn người một cái tát Tám tên nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ, tại ngắn ngủn một hai cái hô hấp cấp vụ, liền bị Trần Trường Mệnh cho sạch sẽ gọn gàng giải quyết. Dù sao hắn và những người này cũng không có thủ tán gì. Hàn Vũ chu dự theo Trần Trường Mệnh phân phó, lẹ vọt đến tường viện trong bóng tối, phụ trách cảnh giới. Trần Trường Mệnh đẳng không mà lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía đại trận liền thao tung đứng lên. Cái này tòa đại trận lịch sử lâu đời, chỉ có lịch đại cung chủ mới có thể chưởng khống. Dù là tới rồi Giang Linh Âm trong tay, cũng không có cải biến qua, cho nên Trần Trường Mệnh bấm pháp quyết đánh ra tường đạo lưu quang sau đó, đại trận liền xảy ra biến hóa nào đó. Một cái thông đạo, vô căn cứ hiện lên. Chân Trương Mệnh quan sát mấy giây, chợt lách người liền chui vào. Tiến vào dược viên sau đó, trần trường Mệnh liền thấy nơi xa có một mảnh trắng xóa tuyết trắng chi điệu, phía trên sinh trưởng một mảnh xanh biết tự vật, bọn chúng toàn thân long ánh, phát ra một cố kỳ dị luân khí. An Thần Hoa. Chân trường Mệnh trong lòng vui mừng. Tiến vào băng tuyết cung lâu như vậy rồi, bây giờ cuối cùng nhìn thấy An Thần Hoa chân diện một rồi. Hắn từng bước đi ra, đi tới chồng chọu khu. Quả thật, có chút an thần đẩu giải cũng, cũng tốt. Chân Trương Mệnh quan sát một chút, gật đầu đi lặng. Xem ra, đỉnh núi bay tới bảo vật Đối với an thần hoa ảnh hưởng cũng nhỏ. Hán đếm, bây giờ thành thủ an thần hoa, cũng chỉ có 6 đóa mà thôi. Hắn bung bay lên, đem cái này 6 đóa an thần hoa thu vào. Tiếp đó hắn đường cũng trở về, đem lại trận thông đạo đóng lại, tiếp đó đáp xuống giường viên cửa ra vào. Nhìn qua vẫn còn đang trong hôn mê tám tên nguyên anh cảnh trưởng lão, Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, vẫn như cũng nhường Hàn Vũ Chu tại đi trước dẫn đường, hắn lợi dụ tuấn di, không ngừng tiến lên. Lặng lẽ rời đi thông thiên tuyết sơn sau đó, hắn về tới cực âm sơn hàn băng mục đại trận bên trong. Cuối cùng thành công. Đứng ở trong đại điện, Trần Trường Mạnh thở dài một cái. Tiếp đó lấy ra bốn con rối hình người, thả trên mặt đất. Trần Trường mệnh lấy ra đan lô, đem một đóa an thần hoa đưa vào trong đó, rất nhanh liền luyện hóa thành chất lỏng, tiếp đó đem hắn rót vào một cái con rối hình người trong miệng. Hắn theo niết bảo chế, đem mặt khác ba đóa an thần hoa cho còn thừa ba tên con rối hình người ăn vào. Cũng không lâu lắm, bốn tên con rối hình người tuần tự tỉnh lại, bọn hắn thần sắc đầu tiên làm ở mịt, sau đó rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cảm tạ. Tứ đại con rối hình người đi tới Trần Trường Mạnh trước mặt, cảm kích mà cùng kính nói: "Các ngươi lần trước vì ta, kém một chút liền chết trận, ta tự nhiên cũng sẽ cứu các ngươi." Trần Trường Mạnh mỉm cười. Những khối lỗi liếc mắt nhìn nhau, tâm tình phức tạp. Mặc dù sớm đã bị Trần Trường Mạnh hạ phục, nhưng bây giờ bọn hắn được cứu qua một lần, trong lòng mới chân chính nguyện ý nhận Trần Trường Mệnh vì chủ nhân rồi. Trần Trường Mạnh thấy vậy nở nụ cười. Những khối lỗi này có cổ nhân thần hồn ý chí, cho nên cũng không tính là chân chính khối lỗi. Cho nên từ xưa tới nay, hắn cũng rất tôn trọng những khối lỗi này. Trần Trương Mạnh nhẹ nhàng một tiểu đạo, ta thu được linh cổ khôi thiên thuận, sau này sẽ để các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Linh cổ khôi thiên thuận bốn đôi hình người nhóm chấn kinh, đây chính là cổ nhân nhất tộc chuyển thừa vô thượng a, như thế nào rơi xuống tu sĩ nhân tộc trong tay. Ta gặp khôi thần bương, các ngươi cổ nhân nhất tộc truyền thừa khôi lỗi. Trần Trương Mạnh đem phía trước tại chu gia kinh lĩnh, giản điếu dạng thuật một lần. Bốn tên con rối hình người ngay vậy, cũng là thuận thức không thôi. Tuyết, bây giờ trong băng tiết cung, nguy cơ trùng trùng, các ngươi không nên xuất đầu lộ diện. Trần Trương Mạnh vung tay lên, đem bốn cố khôi lỗi thu lại. Hắn cất bước lại đến cửa sổ, ngắm nhìn thông thiênuyết sơn phương hướng, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Hai nữ nhân hợp lực leo núi, có thể hay không thu được khối kia bay tới bảo vật? Bảo vật Benai rốt cuộc là cái gì? Chân Trương Mệnh thời khắc này trong lòng, vậy mà dâng lên ý niệm mãnh liệt, muốn đi thông thiên Tuyết Sơn đỉnh núi tìm tòi hư thực. Chương 540, rốt cuộc là ai? Chương 540, rốt cuộc là ai? Được rồi, bây giờ thực lực không đủ, đi cũng chẳng ăn thua gì. Chầm mặt một hồi, Chân Trương Mệnh thở dài một tiếng, lại trở về đại điện trung ương. Vô luận là nữ tử áo trắng, vẫn là Giang Linh Âm, đều khó có khả năng nhường hắn ở đây cái này, mí mắt của hai người từ phía dưới, có cơ hội thu được cái này bày tới bảo vật. Dù sao, hai người này đều đem bảo vật này trở thành băng tuyết cung chi bận giống như độc chiếm giống như không dung ngoại nhân cũng chẳng. Nếu như hắn tùy tiện đi tới, tất nhiên tao ngộ hai đại nguyên anh cảnh mười tầng cường ra trận đánh. Một trận chiến này, hắn không có phần thắng chút nào. Thông Thiên Tuyết Sơn xuyên thẳng vật điêu, không chỉ trên huyền băng đảo là ngọn núi cao nhất, chính là tại toàn bộ Liễn Tinh Hải bên trong cũng là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Trô đỉnh núi, cơn phong mãnh liệt. Phổ thông nguyên anh tu sĩ đến ở đây, đều khó có thể chịu đựng cái này cuồng bạo cương phong. Mà Thông Thiên Tuyết Sơn chi đỉnh, càng là cực kỳ lẽo. Không có hỏa hệ bảo vật bản thân, nguyên anh cảnh tu sĩ cũng sẽ bị đông thành tự băng. Giễn lạnh đối với tu luyện cự chuyển Hàn Băng Quyết Băng Tuyết Cung tu sĩ mà nói, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên bây giờ trên đỉnh núi, Linh Băng Nguyệt cùng Giang Linh Âm chống lên một tầng vòng bảo hộ, chậm rãi đi đi tới. Hai người khoảng cách đỉnh núi, còn có một đoạn khoảng cách ngắn. Bất quá, bây giờ các nàng đã cảm nhận được vẻ này khổng lồ giống như thủy chiều sức mạnh, từ trên xuống dưới trấn áp xuống. Áp lực này quá mạnh, càng là tốt độ nhanh, bị lực phản chấn cũng càng mạnh, cho nên mỗi một lần leo núi, cũng là từ từ tính, tuyệt đối không thể gấp gáp. Qua một nén nhang phía sau, sư phó thấy được sao? Chính là khối kia đá màu đen Mạnh liệt cương phòng, Giang Linh Âm híp mắt ngóng nhìn đỉnh núi một khối màu đen khự thạch, ánh mắt từ nóng. Lần này có sư phó tương trợ, nàng áp lực giảm mất rất nhiều. Giang Linh Âm có lòng tin có thể đi đến cái này hòn đá màu đen bên cạnh, đồng thời đếm thử động thủ thu lấy. Thấy được, Linh Băng Nguyệt chuyên chú nhìn chằm chằm hòn đá màu đen, trong lòng cũng hết sức kích động. Thân là Tiên Niệm công chủ, nàng đã từng cố gắng qua nhiều lần, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Do đó, nàng đây là lần đầu thấy rõ cái này bay tới bảo vật chân dung. Cái này hòn đá màu đen, cao chừng nhất trượng, lộ ra bất quy tắc hình dạng, phía trên mô Trải rộng vết thương, pháp vật vừa mới trải qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Tương cổ trấn áp chi lực, lấy nó làm trung tâm, giống bợn sóng giống như quyết tán. "Đi thôi, hy vọng lần này có thể thành công." Hít thở sâu một hơi, Linh Băng Nguyệt giữ vững tinh thần, cùng Giang Linh Âm tiếp tục leo lên. Hai người gặp phải áp lực càng phát khổng lồ. Bèn vẹn, vẹn đi lại chừng 10 trượng, hai người liền đều có chút không chịu nổi. "Sư phó, giúp ta." Giang Linh Âm hét lớn. Linh Băng Nguyệt quay người, xuất hiện sau lưng Giang Linh Âm, song trưởng đè ở trên lưng của nàng, đem tự thân pháp lực tục không ngừng rót vào Giang Linh Âm thể đổi. Giang Linh ném như chút được cái nặng. Hai người một trước một sau, tiếp tục chật vật tiến lên. Các nàng cùng hấp trại khoảng cách, cũng đang từng bước rút ngắn. Áp lực càng ngày càng cường đại, tựa như vô số sơn nhạc trùng điệp, đè ở trên thân hai người. Bây giờ vô luận là Linh Băng Nguyệt hay là Giang Linh Âm, da thị phía hồng, mạch máu như như con jun ngẩng lên, phản phất trong cơ thể tiên huyết đều phải thẩm thấu ra. Linh Băng Nguyệt trước hết nhất chảy ra mau đuổi, cứ việc sau lưng Giang Linh Âm, nhưng nàng tiếp nhận lực không so yếu. Hai người đi lại giống như tiên côn trọng, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Tại đến ngũ trụ bên ngoài về sau, Giang Linh Âm ngũ quan đều thấm ra máu tươi đỏ thấm đi ra, mà cả người nàng ra thịt huyết hồng, còn như vết nhân. Linh Băng Nguyệt thảm hại hơn một chút. "Sư phó, ta lại không thể rồi." Giang Linh Nhem âm âm thanh suy yếu, không cam lòng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc hồn đá màu đen. Lui đi, về sau lại nghĩ biện pháp." Linh Băng Nguyệt suy yếu nói. "Thật là đáng tiếc, còn kém như thế mấy chỗ xa." Giang Linh Nhem thở dài, sát mặt điệu hiệu. Đây là nàng khoảng cách hắc thạch gần nhất một lần, dưới cái nhìn của nàng, khối này hắc thạch dễ như trở bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào lại tiến lên trước một bước rồi. Nàng và sư phó đều bị trọng thương, dù là Lại tiến lên trước một bước, đều sẽ gặp phải mạnh hơn chân áp chí lực, như thế chỉ có thể thương càng thêm thương. Nàng chậm rãi lui ra phía sau, ninh Băng Nguyệt cũng là như thế. Hai người vị trí chưa từng thay đổi. Lui ra phía sau một bước, áp lực đều giảm bất không thiếu, hai người nhất thời cảm giác giống như là từ trên con đường tử vong sống lại. Hai người tiếp tục lùi lại, một mực lui lại ra không nhìn thấy Hắc thạch rồi, lúc này mới lẫn nhau tách ra, tiếp đó ngồi xếp bằng, riêng phần mình nuốt đan dược, bắt đầu chữa thương đứng lên. Lần này thương thế quá nặng đi, dù La phục dụng đan dược, cũng chỉ là hơi nhuổng cơ thể khá hơn một chút. Qua một canh giờ sau, Giang Linh Ấm mở ra, nhìn qua Linh Băng Nguyệt, ánh mắt lấp loé nói, "Sư phó, nếu như ta đột phá hóa thần cảnh, có phải hay không liền có cơ hội đột vào đó?" "Không sai, nhưng hóa thần cảnh nơi nào dễ dàng như vậy đột phá." Linh Băng Nguyệt hừ lạnh nói, "Chúng ta Huyễn Tinh Hải tại mấy ngàn năm qua, một mực chưa từng có người đột phá hóa thần." "Ta sẽ thử thử." Giang Linh Ấm như có điều suy nghĩ nhìn qua thương khung chỗ sâu, "Cơ Tiếu Đạo, liên vỗ hoài Bắc loại kia tư chất đều có thể đột phá nguyên anh cảnh chín tầng, ta vì cái gì không cũng có thể đột phá hóa thần?" Được, ta rửa mắt mà đợi. Linh Băng Nguyệt cười khẽ, nàng cũng là nguyên anh cảnh mười tầng tu sĩ, tự nhiên biết từ nguyên anh cảnh đến hóa thần gian nan đến mức nào. Băng Tuyết cung lịch đại nhiều như vậy cũng chủ, cũng chưa từng có người đột phá hóa thần cảnh. Giang Linh Âm cười nhạt một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, sư phó, ta không muốn hành động của chúng ta bị đồng môn biết được, cho nên ngươi tiếp tục trở về Hàn Băng ngục bên trong tu dưỡng a. Ta sẽ định thời gian cho ngươi tiến đưa An thần hoa. Được. Linh Băng đầu, trận phát động di liền biến mất rồi. Không nhiều thời gian, nàng liền xuất hiện tại Hàn Băng ngục lao ngục bên trong. Thưa, cái này là muốn cho ta vĩnh thế thoát thân không được rồi sao? Giang Linh ném a Giang Linh ầm, ngươi thực sự là quá áp động. Linh Băng Nguyệt Nghiên răng nghiến, nghiến lợi nói. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua đường hầm phương hướng, có chút lo lắng. Chu cầm Thiên người bạn kia, đến cùng đi dược viên không có. Nếu như thất thủ, như vậy Giang Linh em sợ rằng sẽ bị tức chết ta. Nghĩ như vậy, nàng cảm giác mình tựa hồ lại lật về một cái cục, trong lòng thưa thái không thiếu. Nàng lại nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, tiếp tục chữa thương đứng lên. Dược viên cửa ra bảo. Giang Linh khiếp sợ nhìn qua hôn mê bát đại nguyên anh cảnh trưởng lao. Trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, nàng thân hình loé lên, liền tiến vào trong dược viên. Khi phát hiện thành thủ an thần ba hoa người trích sau khi đi, nàng lập tức tức đến sắc mặt trắng bệnh. Rốt cuộc là ai? Vậy mà đem ta băng tuyết cùng cấm chế như không có gì, nhiều lần lén vào chung tác. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước là tiến vào Hàn Băng Ngục, trộm đi Tuyết Vũ băng tước, lần này quá đáng hơn, trực tiếp trộm đi thành thủ sau đó An Thần Hoa. Phá một cái để cho nàng cực kỳ bị động. Nếu như nàng không có An Thần Hoa, cũng sẽ thần trí mơ hồ. Có tốt, người này có phần có chủ mực, không có phá hư những thứ này An Thần Hoa hoa mầm. Giang Linh em thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Người này tu vi tuyệt đối không yếu, hơn nữa tinh thông trận pháp cùng ẩn nặc thuật, nàng nghĩ muốn tìm ra người này khó khăn như ngàn thiên, dù là tìm được, bây giờ trọng thương nàng, có thể không là đối thủ của đối phương. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là chữa thương đi. Giang Linh em cười khổ. Người này xuất quỷ nhập thần, nếu có tâm gây bất lợi cho nàng, như vậy bây giờ chính là cơ hội tốt nhất rồi. Nàng nào dám tìm đối phương phi phước. Chương 541, chúng ta cũng chỉ là tiếp cận chương 541, chúng ta cũng chỉ là tiếp cận đối mặt không biết đối thủ, Giang Linh có chút chột dạ. Suỵ nghi một lát sau, ánh mắt nàng dần dần kiên định đứng lên. Giang Linh Ngâm quyết định tăng cường dược viên trông coi cường độ, nơi đây quá là quan trọng, tuyệt đối không thể để người khác lại dễ dàng tiến nhập. Thân hình khẽ động, Giang Linh Ngâm liền xuất hiện tại dược viên cửa ra bảo. Nàng nhẹ nhàng nhàngung tay lên, hôn mê bắt đại nguyên anh cảnh trưởng lao ung dung to tỉnh. "Cung chủ, chúng ta bảo hộ dược viên bất lợi, còn xin trách phạt." Tám người vừa nhìn thấy cung chủ trở về, doa đến mặt trắng run chân, nhao nhao quỳ nhận sai. "Không sao, người này cũng không phá hư dược viên, chỉ là đánh cắp mấy đó thành thủ can thần hoa mà thôi." Giang Linh Âm phấn sắc nhàn nhạt, nhạt, ném ra một tấm lệnh bài, tiếp đó phân phó nói, "Cầm ta lệnh bài thần phận đi gặp đệ nhất phong phong chủ, để cho nàng tới đây canh trường dự biên." Lạ, một cái nguyên anh cảnh trưởng lao tiếp nhận lệnh bài, quay người rời đi. Không bao lâu, đệ nhất phong phong chủ chạy đến, "Công chủ, ngài bị thương." Nàng một mặt chừng kinh. "Không sao, người giúp ta trông coi dược viên một năm, tiếp đó thay phiên đệ nhị phòng." Giang Linh Âm cười nhạt một tiếng, "Tiến bảo dự viên. Đệ nhất phong phong chủ mắt nhìn, trong lòng mười phần nghi hoặc, rốt cuộc là ai đả thương công chủ? Dưới cái nhìn của nàng, Toàn bộ liên tinh hải ở bên trong, có thể thương cung chủ cường già thế, nhưng là không nhiều. Trong đại điện, một đạo cô gái âm thanh ở bên tai vang lên, "Chu Cẩm Tiên, ngươi qua đây một chuyến." Trần Trường Mạnh nghe vậy một rỡ. Giang Linh Âm cùng nữ tử áo trắng liên thủ leo núi hành động, như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc? Là thành công, vẫn bị thất bại. Hắn hỏa tốc rời đi đại điện, tiến vào Hàn băng ốc, một đường đi tới số 49 trong lao ngục. Khi thấy nữ tử áo trắng khí tức bị bại, sắc mặt vô cùng trắng bệch lúc, Trường Mạnh trong lòng lại có chút không rõ bắt đầu đuối bệ. Dựa vào chụp giác Nàng cảm giác hai người hành động tựa hồ thất bại. Tiền bối, Trần Trương Mệnh thi lên nói, các người thành công sao? Không có. Linh Băng Nguyệt thâm nhẹ, xoay người lại, suy yếu nói ra, bảo vật này quá mạnh mẽ, chúng ta cũng chỉ là tiếp cận. Tiếp cận? Trần Trương Mệnh sợ hãi cả kinh, hai vị Nguyên Anh cảnh 10 tầng cường giả, vậy mà cũng vô pháp triệt để tiếp cận món bảo vật này. Không sai. Linh Băng Nguyệt mong đợi nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, hỏi, bằng lưu của người hành động sao? Kết quả như thế nào? Hết thành tụ 6 đóa An Thần Hoa. Trần Trương Mệnh lấy ra hai đóa An Thần Hoa đưa cho Linh Băng giọng nói, Hắn dùng bốn đóa, còn lại hai đóa để cho ta giao cho tiền bối. Ừm, bằng hưu của ngươi uy tín không sai. Linh Băng Nguyệt cười khẽ, tự hồ đối với cái số này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Chu Cẩm Tiên rất sớm đã nói cho nàng, đối với An Thần Hoa nhu cầu chính là bốn đóa, mà An Thần Hoa bây giờ có thể có bao nhiêu đóa thành phẩm, trong nội tâm nàng cũng có chỗ suy đoán. Chân Trương mệnh nghe vậy nở nụ cười. Cái này An Thần Hoa sau khi chín, liền phải kịp thời sử dụng, nếu không thì lãng phí. Chớp mắt hắn cũng không cần đến An Thần Hoa, cho nên liền Hoa Hiến Phật tiễn đưa Băng Nguyệt một cái liếc qua đến, thản nhiên nói: Bây giờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có phải hay không liền muốn rời đi. Thấy đối phương tựa hồ có uy hiếp ý tứ, Trần Trường mệnh lặng lên nói, "Tiền bối, nơi đây thanh tịnh, ta sẽ tiếp tục chờ mấy năm. Thông Thiên Tuyết Sơn đỉnh bảo vật, là ta băng tuyết cùng đồng hữu." Linh Băng Nguyệt cười lạnh, ánh mắt sắc bén, nếu như hắn dám nhúng tay, ta băng tuyết cung tất nhiên sẽ thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, việc không nhúng tay. Trần Trường mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ngài chờ quên, ta phát lối đi nhỏ thể, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai lộ." "Hừ, vậy là tốt rồi." Linh Băng tay lên. Gặp độ lại nhạt. Tựa hồ đối với chính mình lòng phảng bị cực nặng, Trần Trường Mạnh cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng có thể hiểu được Ninh Băng Nguyệt tâm thái. Dù sao hắn là mai phục tiến vào Băng Tuyết cung nội ứng, đối với nàng mà nói là tính nguy hiểm cực cao ngoại nhân. Mà Thông Thiên Tuyết Sơn bên trên cũng có thần bí bảo vật một khi tin tức do gì, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu nguyên hành cảnh cường giả tề tụ Thông Thiên Tuyết Sơn, lập tức liền sẽ để Băng Tuyết cung vô cùng bị động. Cho nên lúc ban đầu Ninh Băng Nguyệt mới có thể nhường hắn với trời, tuyệt không lộ ra tin tức cho bất luận kẻ nào. Bây giờ, hai người đã hợp tác qua thu hoạch đàn thần hoa, tương lai hợp tác tỉ lệ cũng không tính cao. Cho nên Linh Băng Nguyệt mới có thể đối với hắn như thế cảnh giác, thậm chí phát ra uy hiếp ngữ. Ngẫy tới đây, Trần Trường Mệnh liếm môi một cái, cố ý lấy lòng nói, "Tiền bối, ta nhường bằng hưu của ta nhiều lưu ý thêm vạn niên băng thủy, nếu như tìm được, ta lấy tới ngay đưa cho tiền bối." Tuyệt, Linh Băng Nguyệt tâm tình thư hoán không thiếu, thái độ đối với Trần Trường Mệnh hết sức hài lòng. Giang Linh Âm nàng từ đầu đến cuối không tin được, sau này có thể hay không kéo dài thu được an tần hoa, trong nội tâm nàng một điểm phủ cũng không có, nhưng nếu như Chu Cẩm Thiên có thể kéo dài vạn niên băng thủy, như vậy tình cảnh của nàng liền sẽ cải thiện rất nhiều. Vậy vãn bối cáo tử." Chân Trương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người rời đi Hàn Băng ngủ. Trên đường đi, hắn cũng là tâm sự nặng nề. Băng Tuyết Cung hai đại nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả liên thủ, cũng chưa từng thu được cái này bay tới bảo vật, chứng minh cái này lấy được độ khó không là bình thường đại. Chân Trương mệ mặc dù trong lòng rất có hứng thú, nhưng cũng biết thực lực mình vẫn là quá thấp, rất dài thời gian bên trong cũng không có chấm mút năng lực. Do đó, hắn chuẩn bị trước bỏ qua rồi. Bây giờ trốn trong Hàn Băng Ngục, trông coi Cố Hoài Bắc, đang tốt có thể an tâm tu luyện. Hắn thời cơ ở chỗ Cố Hoài Bắc Nếu như Cố Hoại bắt đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng sau đó, có lẽ cùng sư phó của nàng Liên Thủ liền có thể áp chế Giang Linh Âm rồi. Thời khắc này Trần Trường Mệnh còn cũng không rõ ràng Linh Băng Nguyệt bị Giang Linh Âm gieo truy hồn đinh, cho nên mới sẽ có ý tưởng như vậy. Trở lại đại điện bên trong, Trần Trường vất tay vài tòa tiếp theo cỡ nhỏ ngăn cách hơi thở trận pháp, tiếp đó đem Tuyết Vũ Băng Tức kêu gọi ra. "Chủ nhân, ngươi lấy tới bạn Nguyên Băng thủy rồi." Tuyết Vũ Băng Tức vừa ra tới liền tập phần phấn, nhìn chầm chầm nước bọn chảy dòng. làm đến một chút, bất quá cái đồ chơi này quá tinh quý rồi, ngươi thể kiềm chế một chút dùng a." Trần Chương mạnh lấy ra một cái chưa vật giới chỉ, nhẹ nhàng kích động, 99 khối Vạn Niên Băng Tủy liền xuất hiện ở giữa không trung. Vừa nhìn thấy như thế đó Vạn Niên Băng Tủy, Tuyết Vũ Băng Tức trong mắt đều đỏ. Nó là băng hệ yêu thú. Đối với cái này loại ẩn chứa cực hạn băng năng lượng Vạn Niên Băng Tủy, một điểm sức chống cự cũng không có, loại cảm giác này so mèo con nhìn thấy cá còn mãnh liệt hơn hơn gấp 10 lần. Nó miệng rộng mở ra, phong quyển tàn vân giống như đem tất cả Vạn Niên Băng Tủy nuốt vào. "Chủ nhân, còn chưa đủ a, còn gì nữa không?" Tuyết Vũ Băng vẫn chưa thỏa mãn, dùng cánh đuốt ve cái bụng, cười hì hì hỏi, "Lại đến 100 khối a?" lại đến 100 khối. Trần trường mệnh hai mắt lật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Dễ hắn, cũng không có nhiều như vậy Vạn Niên Băng Tủy a. Hắn bây giờ trong tay Vạn Niên Băng Tủy liền hơn 30 khối. Cắn răng một cái, Trần trường mệnh lấy ra 30 khối. Nếu như những thứ này cũng không đủ dùng, dù là lại ăn đi còn dư lại mấy khối cũng không khả năng lượng Tuyết Vũ Băng Tước đột phá, cho nên còn không bằng lưu lại lưu làm hắn dùng. Nhiều như vậy, Trần trường mệnh nhẹ nhàng thở dài, "Vô Vô Tuyết Vũ Băng Tước, bất giác gì nói, nếu như ngươi không có thể phá, vậy ta cũng không có biện pháp." Chương 542, Luyện thể Nguyên Anh cảnh tầng 5. Chương 542, Luyện thể, Nguyên Anh cảnh tầng 5. Chủ nhân, ta làm hết sức mà thôi. Tuyết Vũ Băng Tức bị Trần Trường Mệnh nói có chút ngượng ngùng, tại nuốt lấy 30 khối vạn niên băng thủy về sau, trong suốt thân thể liền bị một tầng hàn băng bao phủ, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong rồi. Nó lần này cũng ăn không ít, cho nên cần thời gian để tiêu hóa. Trần Trường Mệnh vất tay đưa nó thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Làm hết sức mình, theo thiên mệnh. Dù là Tuyết Vũ Băng Tức không có thể đột phá, nhưng cũng đến gần vô hạn rồi. Trần Trường Mệnh cười cười, tâm tình vô lòng không thiếu. Hắn sau một hồi trầm ngâm, liền đem hàn đỗ chu phóng xuất ra khiến cho ở bên cạnh trồng, tiếp đó lấy ra một đóa ngàn năm thất thải lên tới. Chân Trương Mạnh một ngủn nhút vào, bắt đầu tu luyện tiên lô giàn thể thuần. Cái này ngàn năm thất thải liên, ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực, đối với hắn cái này thể tu mà nói chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có thể hay không đột phá nguyên anh cảnh tầng năm, thì nhìn trong tay hắn còn lại kiểu đóa ngàn năm thất thải lên rồi. Chân Trương Mạnh tạm thời quyết định ngừng tu luyện kim nguyên quy nhất công, toàn lực luyện thể tu bi. Chỉ có luyện thể tu vi tương lai tại Thông Thiên Tuyết Sơn chi đỉnh tranh đoạt bảo vật thời điểm, hắn mới có càng lớn quyền tiếng. Dù sao, hắn một lần này đối thủ là một vị thiên phú Tuyệt Luân Nguyên Anh cảnh 10 tầng cường giả. Một năm sau đó, Tuyết Vũ Băng tức từ trong ngủ mê to tỉnh, Trần Trương mện mặt mặt cảm ứng một chút, phát giác nó cũng không có đột phá 10 cấp thượng giai, khó tránh khỏi trong lòng có chút hứa tiểu tiểu đích thất lạc. Bất quá, Tuyết Vũ Băng tức cũng nói cho hắn biết, không dùng đến 10 năm thời gian, nó liền có lòng tin đột phá đến 10 cấp thượng giai. 10 năm? Lâu như vậy? Trần trường mệnh trong lòng cả kinh. Hắn đầu tiên nghĩ đến 10 năm trong thời gian, Giang Linh Âm cùng sư phó của nàng liên thủ có thể hay không đã sớm tu được thần bí kia bảo vật. Nhưng Trần Trường Mệnh bây giờ cũng không triệt, dù sao thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, không cách nào tham dự trận này bảo vật tranh đoạn. Trong năm đó, hắn thỉnh thoảng liền đi Hàn Băng Ngục, cho nên vô luận là đối với Cố Hoài Bắc cùng Ninh Băng Nguyệt tình huống, đều rõ như lòng bàn tay, Cố Hoài Bắc vẫn bước, bước tu luyện, không có đột phá, mà Ninh Băng Nguyệt nội thường còn không có khỏi hẳn, vẫn tại trong lúc chưa thương. Lấy tầm nhìn hạn hải báo, Trần Trường Mệnh ngờ tới Giang Linh Âm cũng thương thế chưa lành, hai người tại đỉnh núi gặp sức mạnh cực mạnh, cho nên thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, không có 3 năm thời gian mơ tưởng khỏi hẳn. Nghĩ như thế, hắn ngược lại an tâm lại Đây đối với Trần Trường Mệnh tới nói, lại nhiều mấy năm hỏa hoang thời gian, hắn cơ hội tự hồ lại lớn chút. Thứ 3 năm, Linh Băng Nguyệt Thường thế khôi phục. Tiên bối, các ngươi khi nào đi lên núi? Trần Trường Mệnh xuất hiện tại trong lao ngục, thí dò hỏi: Thử, ngươi có chút xen vào việc của người khác a." Linh Băng Nguyệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Cứ việc cái này Chu Cẩm Tiên bằng hữu vẫn không có leo núi, nhưng trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có cây gai, mười phần không yên lòng. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp Giang Linh Em sớm một chút tu được thạch. Tiên bối Vạn đối bằng hữu đoạn này thời gian thế nhưng là không có nhàn rồi à, tại miền băng quật khắp nơi tìm kiếm, bây giờ cuối cùng công phu không phụ lòng người, thu được ba cái vạn niên băng thủy. Trần Trường mệnh chắp tay cười khổ. Hắn buông tay, ba cái vạn niên băng thủy trống rông xuất hiện. Linh Băng Nguyệt lập tức con mắt sáng lên. Nàng một cái đã bắt qua đến, thu vào giữa vật giới chỉ. Tâm tình thật tốt Linh Băng Nguyệt ho khan một tiếng, nhìn Trần Trường Mạnh cũng thuận mắt nhiều, thản nhiên nói, "Ừm, chúng ta còn cần chuẩn bị một chút, hy vọng lần này trực tiếp thu được bảo này." "Vậy chúc mừng tiền bối." Trần Trường Mạnh tiêu đạo. "Chúc mừng ta làm cái gì?" cũng không phải ta được bảo vệ này, Linh Băng Nguyệt muốn hành đạo. Trần Trường Mệnh san san nở nụ cười. Hắn liền ổn nguyện, xoay người đi số 99 lao ngục quan sát Cố Hoài Bắc rồi. Cố Hoài Bắc mặc dù đang tu luyện, nhưng là phân ra một tia tâm thần đi ra cảnh giới, cho nên xem xét Trần Trường Mệnh lại tới, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Tên đồ đệ này à, thật đúng là nàng đợi này thu rất đệ tử giỏi rồi, không có Chu Cẩm Thiên cung cấp thứ cựu truyền tông pháp, nàng nơi nào còn có thể tiếp tục tu luyện. Trần Trường Mệnh yên lặng đứng tại lao ngục bên ngoài nhìn một hồi, đó lại mặc, mặc đi. Năm thứ tư phía sau, Linh Băng Nguyệt cùng Giang Linh Âm lại một lần nữa đối với Thông Thiên Tuyết Sơn phát động công kích, cứ việc hai người đã dùng hết gát chủ bài, chỉ làm động vẫn như cũ thất bại. Thật thế thảm. Đến đây thăm tủ Trần Trường Mệnh nhìn thấy hình dung tiểu tụy, khí huyết suy bại Ninh Băng Nguyệt, kém một chút cho là nhìn thấy lưỡi quỷ, trong lòng cũng cảm thấy giật nảy cả mình. Cái này đỉnh núi bảo vật ghê gớm a, hai vị nguyên anh cảnh 10 tầng cường già chuẩn bị lâu như vậy, lại còn là thất bại tan tác mà quay trở về, thủ thương nghiêm trọng hơn. Trần Trường Mệnh đi lên trước, khom người nói ra, "Tiền bối, đoàn bối bằng hữu lại tìm đến một cái bạn niên băng Nói, hắn lật bàn tay một cái, Cảm tạ. Linh Băng Nguyệt vây tay đã thu vạn niên băng thủy, khí tức trầm thấp, suy yếu phải không còn gì dáng. Trần Trường Mệnh nhìn ra dù là mình tại Kim Đan cảnh, đều có thể một cái tắt chụp chết hôm nay Linh Băng Nguyệt. Người đi đi. Linh Băng Nguyệt khẽ thở dài, lần này ta thụ thương quá nặng đi, không muốn bị người quấy rầy. Được, tiền bối. Trần Trường Mệnh liền ngụ quyền, quay người rời đi. Xem ra, không đột phá hóa thần, bảo vật này không cách nào thu được. Ngay tại Trần Trường Mệnh rời đi một khắc, Linh Băng đột nhiên phát ra tiếng thở dài. Trần Mệnh thân thể cứng đờ. Hóa thần cảnh mới có thể thu được. Bảo vật này cũng quá nghịch thiên đi. Hắn biết Minh Băng Nguyệt Hữu Tâm nhường hắn cố ý nghe được, cũng là nhường hắn đoạn mất dính tâm tư. Dù sao tại toàn bộ Liên Tinh Hải ở bên trong, liền một cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng không có. Cho nên bất kỳ người nào cũng đừng hòng nhúng chàm món bảo vật này rồi. Trở lại đại điện sau đó, chân chương mệnh trong lòng nhiệt độ hàng không biết. Hắn biết, chính mình đối với món bảo vật này cũng là không có gì lấy được tỷ lệ. Bất quá, hắn quyết định còn tiếp tục để thăng luyện thể tu vi. Bằng không, ở nơi này băng bên trong, hắn 10 phần không có cảm giác an toàn. Năm thứ 9 Bên trong đại điện, bị hãng hại sắc thiên lô bao quạp trần Trương Mệnh, bây giờ toàn thân màu đen trên da thịt, hiện đây thần bí màu đen hoa văn, vô số ngọn lửa màu đen tại trong lỗ chân lông tiến vào tru ra, 10 phần bận lộn. Trương Mệnh khép kín hai mắt, thần thái trang nghiêm. Hắn khí tức trên thân, cũng đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Bỗng, hắn thân thể chấn động, một cấu nguyên anh cảnh tầng 5 khí tức cường đại tự nhiên sinh ra, vọt ra khỏi tiên lô. Cuối cùng đột phá, Trần Trương Mệnh mở mắt ra, nhìn qua trên người màu đen thần bí hoa văn, hết sức vui mừng người. Đang tiêu hao cựu đóa ngàn năm thất thải liễn, Hơn nữa hao tốn cửu 5 thời gian siêng năng đắng tu thiên lô rèn thể thuật, hắn cuối cùng bước vào nguyên anh cảnh tầng 5 tu vi. Hắn hôm nay, có thể diệt giết nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ. Cho dù là nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, cũng không có thể trong tay hắn tốt hơn phải đi đâu. Cũng không biết tiểu Bắc lúc nào có thể đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng. Trân trương mệnh ngừng tu luyện, chậm dãi đi đến đại điện bên cửa sổ, ngắm nhìn hàn băng ngục phương hướng. Bởi vì cố hoài Bắc lúc tu luyện có cấm chế hộ Cho nên hắn cũng vô pháp chính xác suy đoán Cố Hoài Bắc tiến độ tu luyện, nhưng hắn tin tưởng Cố Hoài Bắc có thượng phẩm Ly Hỏa băng tụy đang cùng chân chính thứ cựu chuyển công pháp tướng trợ theo lý thuyết một trong vòng 20 năm, nhất định có thể đột phá. Đệ thập năm, một ngày này Trần Trường Mạnh vừa mới chuẩn bị đi hàn băng ngủ, cũng cảm giác ngự thú vòng tay bên trong chuyển đến một cổ khí tức tương đại. Tuyết Vũ băng đốc, đột phá. Chương 543, song song đột phá chương 543, song song đột phá 10 cấp thượng giai khí tức. Cảm nhận được ngự thú vòng tay bên trong khí tức, Trần Trường Mạnh trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đi qua dài dòng 10 năm, cái vũ băng tức cuối cùng tiến hóa tới rồi mới cấp thượng giai yêu thú. Đẳng cấp này yêu thú, đủ có thể sánh vai nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ. Ta thực lực tổng hợp, lại đến tầng lâu. Trần Trương Mạnh mỉm cười. Trong 10 năm đó, hán luyện thể đột phá tu vi nguyên anh cảnh tầng 5, Tuyết Vũ băng tức đột phá đến 10 cấp thượng giai, mà Phệ Linh trùng cũng đột phá đến cấp 8 thượng giai. Mục nát diệp hắc khâu tiến hóa đến cấp 7 thượng giai. Hàn Vũ Chu mặc dù không có đột phá, nhưng khoảng cách cấp 9 trung giai cũng không xa. Trần Trương nhất là nhìn chúng ma linh Hằng, cũng không có đột phá, một mực kẹt tại cấp 9 trung giai, này ngược lại là hắn 10 phần tiến mới. Có lẽ, Trần Trường Mạnh cũng phát giác Ma Linh đẳng đẳng cấp càng cao sau đó, tốc độ tiến hóa liền chậm lại, tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ lực lượng tại trở ngại nó tiến hóa. Cái này có lẽ chính là thiên đạo sức mạnh, có lẽ tìm được cổ yêu cổ ma hoặc cổ vị nhập thân, nhường Ma Linh đẳng hấp thu sau đó, mới có thể đột phá trước mắt gông cùng xiềng xích. Trần Trường Mệnh nghĩ thầm. Hắn rời đi đại điện, tiến vào Hàn Băng ngục dựa theo lệ cũ, bắt đầu theo thứ tự đưa vào đồ ăn đồ ăn. Hắn đi đến số 49 lao ngủ phía trước. Bên trong giống tuyết, Giang Linh đem phó, tên kia nữ tử trắng chẳng biết đi đâu. Trần Trường Mạnh nhíu mày, cô gái mặc áo trắng này mất tích có nửa năm nhiều thời gian, cũng không biết đi nơi nào. Nếu như là liên thủ với Giang Linh Âm leo núi theo lý thuyết sớm trở về, tuyệt sẽ không kéo lâu như vậy. Có lẽ, nàng mất tích cùng Giang Linh Âm có liên quan. Trân Chương Mạnh thầm nghĩ nói, Giang Linh Âm đối với đỉnh núi bảo vật kiên nhẫn, tại lần lượt tiếp cận ở bên trong, tham nghiệm càng mãnh liệt, cho nên lần này đem đứa tử áo trắng triệu hắn đi, có lẽ là có cái gì lớn như đồ. Bảo vật này, thật chẳng lẽ muốn lỡ mất dịp này sao? Chân Chương Mạnh trong lòng có chút không lòng. Nhưng bây giờ loại này địch mạnh ta yếu dưới của Hắn thật sự là không có một điểm biện pháp nào. Chầm mặc phút chốc, hắn hướng về thứ 99 Hào Lao ngục đi đến. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại từ Hàn Băng ngục chỗ sâu phóng thích ra ngoài, Trần Trường mệnh lập tức thân thể cứng đờ, toàn thân phát lực mới đứng vững thân hình. Đây là muốn đột phá. Hắn một mặt kinh hỷ. Đây là nguyên anh cảnh 10 tầng khí tức. Cố Hoài bắt đi qua 10 năm khổ tu, bây giờ rốt cuộc phải nên đón chính thức đột phá. Hắn đứng tại chỗ bất động, yên lặng chờ chờ. Cố Hoài trên thân thả ra khí tức, ảnh hưởng tới toàn bộ Hàn Băng ngục, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, đều dọa đến run lẩy bẩy. Hàn Thứ nhất trong lao ngục tôn kiếm nhất hai tay ôm đầu gối ngồi ở trong góc. Cương đại nguyên anh cảnh uy áp khiến cho hắn cái này kìm đang cảnh tiểu tu sĩ không thể động đậy. Ô Thát Mi thượng đế, rốt cuộc là ai đột phá nguyên anh cảnh mới tầm rồi? Chẳng lẽ là Cố Phong chủ? Nhất định là nàng. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt càng hiện ra hoảng sợ thân sắc. Hàn băng ngục bên trong bất kỳ người nào tu vi đều bị phong ấn, cái này Cố Hoài Bắc làm sao còn có thể tu luyện, hơn nữa tại loại này gian khổ trong hoàn cảnh là làm sao làm được? Thứ 99 hảo trong lao ngục. Cố Hoài Bắc ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, trên thân phóng xuất ra sóng biển dâng nhất ba ba khí tức cường đại. Bây giờ, linh khí trong thiên địa như cái phễu xuyên thấu hàn băng ngục đại trận, rơi vào Cố Hoài Bắc thể nội. Cái này đại trận mặc dù lợi hại, nhưng lại không cách nào ngăn cản linh khí tràn vào. Hiếm thấy tiên địa dị tượng, lập tức hấp dẫn tất cả đại phong chủ chú ý của. Tất cả đại phong chủ nhau nhao đằng không mà lên, đứng tại trong hư không, ngắm nhìn Cực Âm Sơn phương hướng. Kỳ quái, đây là Cực Sơn bên kia truyền tới ba động, người nào ở chỗ này đột phá nguyên anh cảnh mười rồi. Đệ thập phong phong chủ kinh nói. Chẳng lẽ là Cố phong chủ Thứ thập nhị phong phong chủ nói lời với người, nàng bị phong ấn tu bị, làm sao có thể tiếp tục tu luyện? Đệ thất đỉnh phong chủ lắc đầu, ta cảm thấy cũng không khả năng là cố hoài bắc. Đệ nhất phong phong chủ nhàn nhạt, nhạt nói ra, nàng mới đột phá nguyên anh cảnh chín tầng bao lâu thời gian, cái này lại đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng rồi. Tư chất của nàng, làm sao có thể so cung chủ còn tốt hơn? Mọi người phong chủ gật đầu, cảm thấy đệ nhất phong chủ nói có đạo lý. Thông Thiên Phi Sơn, thông chủ bên trong đại điện, đang tu luyện giang linh Âm cũng bị linh khí trong tiên điệu ba động sở kích tỉnh, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh vị hộ pháp Sư phó, đã xảy ra chuyện gì? Cư Gầm Sơn phương hướng, chuyển đến Nguyên Anh cảnh 10 tầng đột phá khí tức. Linh Băng Nguyệt cố nén nội tâm kích động nói, không hề nghi ngờ, nhất định là đồ đệ của nàng Cố Hoài Bắc. Nàng đã sớm cho Cố Hoài Bắc giải khai phong ấn, đồng thời căn dặn nàng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá Nguyên Anh cảnh 10 tầng, không nghĩ tới Cố Hoài Bắc vậy mà làm được. Cái này khiến Linh Băng Nguyệt cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Cố Hoài Bắc phá Nguyên Âm chi thần, không cách nào tu luyện thứ pháp, nàng làm thế nào đột phá đến Nguyên Anh 10 tầng? Nàng đối với cái này hãi độ biết sơ lược. Của Hải Bắc Tư chất cũng không phải mười phần chắc tuyệt theo lý thuyết dù là có thể tu luyện thứ kiểu truyền cấm pháp, cũng không khả năng có đột phá nguyên anh cảnh mười tầng cơ hội. Là Cố Hoài Bắc. Giang Linh ơ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Linh Băng Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, "Sư phó, ngươi giúp nàng rồi." Linh Băng Nguyệt nhắm mắt nói, "Ta chỉ là giúp nàng giải khai phong ấn của ngươi mà thôi." Hô. Trong lòng một cố lửa giận ngập trời tự nhiên sinh ra, Giang Linh ơ một cái tát quất vào Linh Băng Nguyệt trên mặt, hung hăng nói, "Ngươi điên rồi sao? Ngay cả ta bày ra phong ấn cũng dám giải khai?" Bị đồ đệ quạt một hai, tâm tình hỏng bét điểm. Nàng hướng về phía Giang Linh Âm cũng tê giống lên, "Giang Linh Âm, ngươi càng ngày càng quá mức, như thế khi sư diệt tổ, về sau sau khi ngươi chết băng tuyết cung lịch đại tổ sư sẽ không tha ngươi." "Sư phó, chỉ sợ làm ngài thất vọng, đời ta là đột phá hóa thần cảnh, tiếp đó phi thăng linh giới, là không thể nào cùng lịch đại tổ sư nhóm gặp nhau." Giang Linh Âm thần sắc lạnh lùng, liễm ai nở nụ cười. Nàng tiên phú vô song, đời này tuyệt đối có cơ hội đột phá hóa thần cảnh. Một khi đột phá hóa thần, nàng tu cái này hắc thạch bảo vật về sau, nàng có cực lớn chắc chắn phi thăng giới. Phi thăng linh giới? Linh băng nguyệt Sau đó lập đầu cười lạnh, ngươi ngay cả hóa thần đều không đột phá nổi, còn nghĩ Phi Thăng Linh giới, thực sự là không biết lượng sức. Sư phó, ta không cùng ngươi trò tài miệng lưỡi chi năng." Giang Linh Âm cười nhạt một tiếng, nhìn qua Cực Câm Sơn phương hướng, chậm rãi nói ra, Cố Hoài Bắc bị phá nguyên âm chi thân điểm này không hề nghi ngờ, nhưng nàng vì cái gì còn có thể đột phá? Ngươi giúp ta phân tích một chút như thế nào?" Ta không rõ ràng." Linh Băng Nguyệt Sở lấy gương mặt lạnh lùng đáp lại. Giang Linh Âm cũng không nóng giận, ở trong mắt nàng, sư phó chính là trong lòng bàn tay một con chuột, có thể tùy bị nàng chừng không căn bản là không có cách thoát. Có hai loại khả năng, một là nàng tại Huyền Băng cột chúng có kỳ ngộ khác, thu được cái gì chân quý thiên tài địa bảo, sau khi dùng khiến cho tu vi tiến nhanh. Giang Linh Âm nói đến đây, tự đủ, cái gì thiên tài địa bảo sẽ có lực lượng cường đại như vậy, có thể để cho Cố Hoài Bắc nhất cử đột phá nguyên anh cảnh mười tầng. Chương 544, đấu qua, mới biết được chương 544, đấu qua, mới biết được Giang Linh Âm liên quan đến Băng Nguyệt, cười hỏi, sư phó, cái này có thể hay không cùng chết đi băng lòng có liên quan? Có khả năng. Linh Băng lạnh lùng nói, có lẽ nàng thu được băng long đan. Luyện má sau đó, đã đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng rồi. Giang Linh Âm, nếu như nàng và ngươi cảnh giới ngang hàng, ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi sư tỷ của ngươi. Haha, ha, ta tự nhiên sẽ thiện đãi. Giang Linh Âm mỉm cười, đứng vậy, chậm rãi đi ra ngoài, sư phó, loại khả năng thứ hai, ta hoài nghi nàng thu được ban đầu tổ băng linh chân nhân Y bác, thu được cải tiến sau thứ cựu chuyển công pháp, cho nên mới có cơ hội đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng. Linh Bang Nguyệt nghe vậy, cũng là cả kinh. Băng Linh chân nhân Y bác, tại sao sẽ ở viền băng cổ Nàng lúc đó mất tích sau đó, Rất nhiều người đều phân tích nàng hẳn là phi thăng linh giới rồi. Sư phó, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được ra ngoài." Giang Linh em thân ảnh chợt tiêu thất. Sau một khắc, nàng xuất hiện trên bầu trời cửa Câm Sơn. Giang Linh âm nhẹ nhàng vung tay lên, Ba phủ Hàn Băng ngục đại trận thì ngừng lại vận hành, đôi mắt lập tức biến rõ ràng. Từng gặp cung chủ. Lơi xa, tất cả đại phong chủ nhìn thấy Giang Linh em xuất hiện, cũng nhao nhao chạy đến. Giang Linh âm nhẹ gật đầu, thần sắc lẫm ngạo ngương thị phương hướng, thản nhiên nói, "Cố Hoài Bắc, đi ra ra mắt." Âm thanh đủ, đủ hùng, truyền ngục. Giang Linh ngâm đến rồi đang trong hàn băng ngục Trần Trừng Mệnh, trong lòng bị kinh. Giang Linh ám khí thế hung hăng giết tới, khẳng định muốn củng cố Hoài Bắc phát sinh xung đột. Giữa không trung, bóng người lượn lên, một bộ bạch y chống rông xuất hiện. Cố Hoài Bắc khuôn mặt thanh lãnh, ngũ quan xinh xắn lộ ra hàn ý lạnh lẽo, nàng nhìn chăm chú đối diện Giang Linh âm, thảm nhiên nói, "Công chủ, ta đột phá nguyên anh cảnh mời thần, sợ là nhường ngươi thất vọng." Giang Linh nhe mí mắt nhắm lại. Lớn mật, Cố Hoài Bắc, ngươi đối với công chủ đại bất kính như vậy, phải bị tội gì?" Đệ nhất phong phong chủ hét lớn. Khát phong chủ cũng mắt nhìn nhau. Nàng không xứng Cố Hoài Bắc nghiến chặt hàm răng, phun ra ba chữ: "Ha ha, Cố Hoài Bắc, ngươi đối với ta thành kiến rất sâu sao?" Giang Linh Em không những không giận mà còn cười, ánh mắt liếc nhìn tới, "Ngươi là như thế nào đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng? Chẳng lẽ nói, ngươi thu được ban đầu tổ băng linh chân nhân cải tạo qua thứ kiểu chuyển công pháp?" "Không thể nói." Cố Hoài Bắc lạnh nhạt lắc đầu. Giang Linh Em suy tư một tiếu đạo, "Ha ha, lần trước ngươi đột phá nguyên anh cảnh 9 tầng, ta thì có hoài nghi rồi. Ta vốn là cho là ngươi bất quá thu được một chút tiên tài điệu bảo giúp ngươi đột phá, không nghĩ tới ngươi vậy mà thu được linh chân nhân cải tiến sau thứ cựu truyền công pháp." Công pháp này có thể cho người không nhìn nguyên âm chi thân bị phá hại tu luyện, đúng không?" Nghe được cung chủ như vậy phân tích, tất cả đại phong chủ đều vừa mừng vừa sợ. Từ xưa tới nay, các nàng đều biết kiểu chuyển Hàn Băng Quyết tồn tại nguy hiểm to lớn, chính là tới rồi thứ kiểu chuyển sau đó, tu luyện người hội thần thức mơ hồ, chỉ có An Thần Hoa mới có thể hóa dịu. Không nghĩ tới, Cố Hoài Bắc vậy mà thu được Băng Linh Chân Nhân y bác, ở bên trong lấy được cải tiến bản thứ kiểu chuyển công pháp. Đây thật là một tin tức vô cùng tốt. Đệ nhất phong chủ quát lên, "Cố Hoài Bắc, Băng Linh Chân Nhân chính là ta Băng Tuyết Cung ban đầu tổ, ngươi tất nhiên thu được cải tiến công pháp." tự nhiên muốn nộp lên cho tông môn. Không sai, ngươi không có quyền chiếm thành của mình. Đệ nhị phong phong chủ đạo. Giao ra. Giao ra. Giang Linh Âm nghe vậy lập tức cười, nụ cười so đông hoa còn rực rỡ, "Có nghe hay không, Cố Hoài Bắc, ngươi giao ra công pháp, ta đối với ngươi đi qua phạm vào sai lầm chuyện cũng sẽ bỏ qua, từ đây có thể phong ngươi làm phó công chủ, như thế nào?" "Ta không có thèm." Cố Hoài bác lạnh nhạt lắc đầu, khinh thường nói, "Giang Linh Âm, ngươi khi sư giết tổ, giết hại đồng môn, có tư cách gì làm ta băng tuyết công chủ? Hôm nay, ngươi ta một trận chiến, kẻ thắng làm vua." cùng ta quyết chiến. Giang Linh Em sững sờ, ánh mắt trêu tức đứng lên, ngươi vừa mới đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng, liền đánh với ta một trận, ngươi không phải tự tìm được sao? Khát Phong chủ cũng cười khẽ không thôi. Dù là cùng là nguyên anh cảnh 10 tầng, chiến lược cũng không tầm thường. Cung chủ Giang Linh Em đột phá đã lâu, khoảng cách nguyên anh cảnh 10 tầng Định Phong chỉ kém nửa bước rồi. Chiến lược như vậy, tuyệt không phải Cố Hoài Bắc có thể chiến thắng. Đấu qua, mới biết được. Cố Hoài Bắc thản nhiên nói. Nàng quen thuộc cũ mới hai loại thứ cựu chuyển công pháp, cho nên trong lòng tự nhiên nắm chắc. Bản mới thứ cựu chuyển tông pháp, uy lực 10 phần lớn. Viễn siêu bản cũ. Do đó, nàng có lòng tin cùng Giang Linh Âm một trận chiến. Thật tốt, xem ra ban đầu tổ băng linh chân nhân cải tạo qua cấp pháp, có khác biệt lớn a. Giang Linh Âm cười nhạt một tiếng, Ngọc Thủ Dương nhẹ chỉ hướng Thông Thiên Tuyết Sơn, người ta trên núi một trận chiến. Nói xong, nàng chợt lách người liền biến mất rồi. Cố Hoài Bắc cũng theo sát mà đi. Khác tất cả đại phong chủ cũng hội vàng đi theo, các nàng cũng không muốn bỏ qua trận này nguyên anh cảnh 10 tầng cường ra đại chiến. Hàn Băng mục cửa ra bảo, trần trường mệnh đi ra. Hắn sắc có chút trầm ngưng thị Thông Tuyết Sơn phương hướng, nhíu mày lẩm bẩm: Cái này Giang Linh Âm tuyệt không phải người lương thiện, Tiểu Bắc làm người thán thán, có khả năng gặp nàng an toán. Nghĩ tới đây, Trân Trương mệnh triệu hồi ra Hàn Đỗ Trú khiến cho tiến vào trong bóng tối, tiết đó cũng lặng yên rời đi cực Câm Sơn. Còn chưa tới Thông Thiên Tuyết Sơn, từng đợt tiếng nổ thật to liền từ Thông Thiên Tuyết Sơn chỗ cao truyền tới. Âm thanh ồ ồ, truyền khắp thập tam phong. Tất cả đỉnh núi đệ tử không không cực kỳ hoảng sợ. Các phái đệ tử nghe lệnh, bảo trì tại chỗ bất động, không thể nhìn trộm Thông Thiên nhất phong chủ uy nghiêm ầm thành, vọng toàn Bảo trì tại chỗ bất động, không thể nhìn trộm Thông Thiên Sơn. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều mộng, không biết được băng tuyết cung bên trong xảy ra đại sự gì. Nhưng mọi người đều biết, chuyện này có lẽ đề cập tới nhân vật cao tầng, cho nên đệ nhất phong phong chủ mới khiến cho nhường đại gia bảo trì tại chỗ bất động, đồng thời không thể nhìn trộm Thông Thiên Tuyết Sơn. Hàn Vũ Chu ở trong bóng tối nhảy bọn, tại đi trước dẫn đường. Trần trường Mệnh tắt thì thu liễm một thân khí tức, không ngừng phát động tuấn di đi tới. Vất quá, tới rồi Thông Thiên Tuyết Sơn bên ngoài, hắn vẫn không thể không ngừng tuấn di. Bởi vì 12 đại phong chủ, phi phủ ở giữa sườn núi phụ cận, quan sát đến cuộc chiến đấu này, Chân Trương Mệnh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nhường Hàn Đũ Chu từ tiệm hành đi qua, hắn cái này che giấu, thông qua Hàn Đũ Chu góc nhìn, tới quan sát trận đại chiến này. Âm ầm, hai đại nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả, tại Thông Thiên Tuyết Sơn chỗ cao, triển khai kịch liệt đối chiến. Giang Linh Nhiem càng đánh càng kinh hãi. Cái này Cố Hoài bắt đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng sau đó, chiến lược mạnh vượt quá tưởng tượng của nàng. Vậy mà có thể cùng nàng đánh ngang tay. Ta và Cố Hoài bắt chi chiến, nhĩ đẳng không thể quan sát hồi tất cả đỉnh núi. Nàng đột nhiên âm thầm đối với thập nhị phong phong âm. Nàng có chút thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên không muốn để cho các phong chủ nhìn thấy. Tất cả đại phong chủ nghe được truyền âm, cũng là sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến cung chủ có lẽ muốn động dùng một chút thủ đoạn, trong lòng cũng đều bình thường trở lại. Mỗi người cũng có bí mật, các nàng cũng hiểu, cho nên đám người nhau nhau phát động tấn gì, rời đi thông thiên tuyết sơn. Trời cũng giúp ta. Trần Trường Mệnh nhìn thấy 12 đại phong chủ cùng nhau tiêu thất, trong lòng lập tức vui mừng. Chương 545, tích chiến chương 545, tích chiến Trần Trường Mệnh cũng không đi tới, tại đại chiến mới nổi lên thời điểm, tất cả đại phong chủ liền cùng nhau rời đi. Mặc dù không hiểu được tất cả đại phong chủ động cơ như thế nào, nhưng hắn có thể chắc chắn cái này nhất định là Giang Linh Âm mệnh lệnh. Lợi dụng Hàn Đỗ Chu góc nhìn, hắn thấy được cả trận đại chiến quá trình, Trần Trương Mệnh phát giác Cố Hoài bắt dù là mới vừa tiến vào Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu vi, nhưng chiến lược chính xác không tầm thường, có thể đủ cùng Giang Linh Âm ngang vai nan bế. Do đó, Giang Linh dám cái này là chuẩn bị chơi xấu sao? Trần Trương Mệnh trong lòng cười lạnh. Hắn liên tục mấy cái thuần di, liền xuất hiện tại Thông Sơn giữa sườn núi một chỗ ẩn nốt trong rừng. Nhưng vào lúc này, Giang Linh em bên người, đột nhiên bóng trắng lên, Xuất hiện một cái nữ tử áo trắng, Ninh Bang Nguyệt tới rồi. Sư phó, ngươi giúp ta một chút sức lực." Giang Linh Nhem giọng dịu dàng tiêu đạo. Thời khắc này Ninh Bang Nguyệt, khuôn mặt hiện lên phản kháng chi sắc, nhưng lập tức liền biểu hiện ra ngoan ngoãn theo. Cố Hoài Bắc khỏe mắt, quăng lên, "Giang Linh, ngươi thật hiền hạ. Giữa ngươi ta chiến đấu, ngươi lại đem sư phó lão nhân ra nàng cũng triệu hòa đối." Nàng biết, dấu ở sư phó trên đầu truy hồn đỉnh phát động. Loại này truy hồn đinh, có điều kiện thần hồn tác dụng. Hôm nay sư phó liền biến thành Giang Linh Nhem Cố Hoài Bắc, ngươi giao ra cung pháp." Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Giang Linh Nhâm cơ phúng thiếu đạo, trong mắt nàng lộ ra cao ngạo cùng tự phụ thần sắc. Sư phó cũng là một vị có uy tín nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả, liên thủ với nàng tuyệt đối có thể áp chế Cố Hoài Bắc. Mục tiêu của nàng không chỉ là đánh bại Cố Hoài Bắc, càng là muốn đem hắn bắt sống, tiếp đó ép hỏi ra cải tiến bản thứ cựu chuyển công pháp. Giang Linh em bây giờ cũng ý thức được, cái này thứ cựu truyền công pháp hết sức là thủ, quy lực lớn, nếu như nàng lấy được được phía sau, đối với sau này đột phá hóa thần cảnh, chắc chắn lại lớn mấy phần." Ầm ầm Linh băng nguyệt cùng Giang Linh Âm đồng thời xuất thủ, thông thiên tuyết sơn phía trên chợt trở nên càng thêm băng hàn, một tầng không nhìn thấy băng hệ lồng giam, làm Yên xuất hiện tại bốn phía. Tam phương băng hệ thần thông, trên không trung phát sinh va chạm kịch liệt. Những băng này hệ thần thông ở bên trong, còn xen lẫn từng đạo tinh người kiếm quang, như mưa cuồng giống như đông đốc. Cố Hoài Bắc bị hai đại nguyên anh cảnh mười tầng cường giả vây công, lập tức biến bị bắt đầu chuyển động. Nàng không ngừng lui ra phía sau. Đồng thời, bản mệnh kiếm chém về phía băng hệ lồng giam. Cái này hệ lồng giam là hai người hợp lực thần thông biến thành, dù là Cố Hoài Bắc năng lực cá nhân mạnh hơn, không khả năng lập tức chạng phá, tình huống vô ổn. Cố Hoài bắc một khỏa lòng trầm xuống. Ầm. Phương hướng sau lưng, đột nhiên chuyển đến một tiếng băng thật lớn. Tầng kia băng hệ lồng giam, lại ở đây một khắc bị một cái màu bạc cự trảo cho cứng rắn cáo nát. Một cái màu bạc đại điểu, toàn thân phát ra băng hàn chi khí, sắp tiến trong chiến trường. Hừng. Tuyết Vũ Băng Tước. Giang Linh nghiêm thần sắc biến đổi, con người đột nhiên rụt lại. Tại sao có thể có một cái mười cấp thượng giai Tuyết Vũ đột nhiên xuất hiện? Tuyết xuất hiện sau đó, trong miệng nó ra từng đạo ngân mang, tạo thành vô thiên cái địa công kích chuẩn bị phía Giang Linh Âm mà đi. Giang Linh Âm đội vàng lớn phó. Cùng lúc đó, Linh Băng Nguyệt tiếp tục hướng về Cố Hoài Bắc công kích. Chỗ giữa sườn núi trong rừng rậm, Trần Trường Mệnh đứng ở trong bóng tối, nhìn đỉnh đầu phương hướng đại chiến, sắc mặt lộ ra đến vô cùng âm trầm. Một trận chiến này, có chút ra ngoài ý định. Hắn muốn là cho là nữ tử áo trắng cùng Cố Hoài Bắc có thể liên thủ, không nghĩ đến người này vậy mà làm Giang Linh Âm co cờ. Đã như thế, mới sẽ như thế ngay lời. Có nữ tử áo trắng tương trợ, không chỉ có nhường Cố Hoài Bắc biến tràn ngập nguy hiểm, cũng làm cho Trần Trường Mạnh vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức nhường hắn cũng vô cùng bị động. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn triệu hồi ra Tuyết Vũ Băng Tước. Dưới mắt, có thể giải quyết Cố Hoài Bắc khẩn cấp đấy, cũng chỉ có Tuyết Vũ Băng Tước rồi. Tuyết Vũ Băng Tước cũng không nhường hắn thất vọng, vừa ra tay liền phá vỡ băng hệ lồng giam, chặn Giang Linh Âm. Tại sao có thể có một con yêu thú giúp ta? Đang cùng Linh Băng mượt chiến đấu Cố Hoài Bắc, bây giờ cũng là một phần kinh ngạc. Nàng cũng không nhận ra cái này mười cấp thượng giai Tuyết Vũ Băng Loại này cấp bậc yêu thú, linh trí cực cao, không thể nào bị nhân loại tu sĩ thuần phục. Do đó, nó bị sao muốn ra tay giúp nàng? Tuyết Vũ băng tức hướng về Giang Linh Âm đánh tới, trong miệng nó không ngừng bắn ra từng đạo giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén ngân quang, đồng thời mở ra cái tiết như ngọn núi nhỏ cự móng vuốt lớn, hung hăng chụp tới. Giang Linh Âm thần sắc lạnh nhạt đứng lên, nàng không ngừng phất tay phá bỡ ngân quang, đồng thời điều khiển bản mệnh phi kiếm lên hướng Tuyết Vũ băng tức. Lữ nhân xấu này, Tuyết Vũ băng tức nhớ tới bị Giang Linh Âm hành hạ cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh truy nguyệt, lửa giận trong lòng bộc phát, bén, kiếm bên kiếm ngược trở về, mà cũng bị chặn. Giang Linh Âm điều khiển phi kiếm lại một lần nữa chém về phía Tuyết Vũ Băng Tước. "Nàng giao cho ta." Một bên Cố Hoài bắt thấy không ổn, đội vàng xông lại, chặn Giang Linh Âm phi kiếm. Nàng nhìn ra được, cái này mới cấp thượng giai Tuyết Vũ Băng Tước cứ việc hết sức lợi hại, nhưng cùng Giang Linh Âm so sánh, hay yếu một chút. Tuyết Vũ Băng Tước quay người, công về phía Ninh Băng Nguyệt. Chiến đấu tình thế đột nhiên người chuyển. Nơi xa, Trần Trường Mệnh đổi toàn thân áo đen, dung mạo cũng phát sinh biến hóa, cả người da thịt tại thời này cũng hoàn toàn biến thành đen nhánh màu sắc. Trên da thịt Dày đặt phân bố một tầng thần bí hoa văn, nhìn Nương hắn giống như là một tôn đến từ một cái thế giới khác màu đen giống như sắt thần uy phong lẫm lẫm. Trần Chương mạnh chuẩn bị xuất thủ, một trận chiến này liên quan đến tại Cố Hoài bắc tính mệnh cùng tương lai, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mặc dù hắn tu vi cùng Giang Linh Âm cách biệt, nhưng là đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết cũng không phải chuyện dễ, chỉ cần Nương hắn nắm lấy cơ hội cẩn thận. Cho dù là nguyên anh cảnh mười tầng cường giả, lại có thể thế nào? Như thế có rơi xuống trong hiểm, yếu tố này có chút đáng ghét. Giang Linh Âm nhìn qua cùng Linh Băng Nguyệt đại đánh nhau chẳng phân biệt được sẵn sẵn nhau tuyết vũ băng tước, trong miệng đột nhiên phát ra vài tiếng cười lạnh. Nàng thân thể khẽ động, vậy mà hướng về thông thiên tuyết sơn đỉnh núi phương hướng bay đi, cùng lúc đó, Linh Băng Nguyệt đã hành động rồi. Cứ gặp hai người hành động khác thường nhất trí, Cố Hoài Bắc cũng sửng sốt một chút, nhưng trong nội tâm nàng không có có mơ tưởng, liền thật chặt đổi tới, không ngừng phát động công kích. Tuyết Vũ Băng Tước cũng là như thế, theo đuổi không bỏ. Ba người một thú, đều là giả, cho nên tại mấy hơi thở công phu ở bên trong, liền đi tới cái địa bị hắc thạch sức mạnh ảnh hưởng khu vực bên trong. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng, chính là phía trước Giang Linh Âm cùng Ninh Băng Nguyệt, nhưng hai người đối với nơi này đã sớm quen thuộc, cho nên cô ý lộ ra vân đạm phong hình, thật giống như không bị ảnh hưởng đồng dạng, tiếp tục bay lên trên. Mà Cố Hoài Bắc lại cảm nhận được một cỗ trấn áp chi lực từ đỉnh núi phương hướng chuyển xuống. Cái này khiến thân hình của nàng cùng công kích cũng nhận ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Cố Hoài Bắc trong lòng cả kinh. Chương 546, người da đen này là ai? Chương 546, người da đen này là ai? Cố lực lượng này là đến từ đâu? Cố Hoài Bắc nghi ngờ trong lòng, nàng chậm lại tốc độ Đồng thời mí mắt hơi híp lại, nghiêm Túc nhìn chằm chằm Giang Linh Âm cùng sư phó Ninh Băng Nguyệt. Nàng sức quan sát kỹ người, dù là hai người cố ý lộ ra vân đạm phong kinh, nhưng là bị nàng cuối cùng phát hiện manh mối. Hai người này, giống như nàng, cũng nhận ảnh hưởng. Tuyết Vũ băng tức đi theo Cố Hoài Bắc bên cạnh, nhắm mắt theo đôi, nó nhận được trần trường mệnh mệnh lệnh, chính là muốn bảo hộ hòa hợp trợ Cố Hoài Bắc. Nó mặc dù cảm nhận được lực lượng vô danh trấn áp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cố Hoài Bắc cũng chỉ là chậm lại tốc độ, cho nên mèn mèn qua thời gian mới hơi thở, nàng liền phát hiện lực lượng này theo ngọn núi độ cao để thăng mã tăng cường. Theo lý thuyết Giang Linh Âm cùng Linh Băng Nguyệt hai người đối mặt trấn áp chi lực càng mạnh hơn. Phát hiện này, Dương Cố Hoài Bắc trong lúc nhất thời có chút hoang mang. Giang Linh Âm muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thông qua cái này cổ váy trấn áp chi lực tới ngăn trở mình tiến công? Vừa nghĩ tới đây, Giang Linh Âm cùng Linh Băng Nguyệt bậy mà đồng thời đối với Cố Hoài Bắc cùng Tuyết Vũ Băng tức phát động công kích, một lớp này công kích 10 phần hạo đảng, kiếm quang như đông đúc như mưa rơi phong tới. Không tốt. Cố Hoài Bắc đột nhiên thần sắc biến đổi. Giang Linh em cùng sư phó công kích, ở nơi này trấn áp sức mạnh phía dưới, vậy mà tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái này uy lực công kích cũng tăng lên. Cố Hoài Bắc ra sức lên kích, Dầm dầm dầm. Song phương kiếm quang đụng nhau, Cố Hoài Bắc bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, mà Tuyết Vũ băng tức cũng đồng dạng bị thương nhẹ, trên thân lông vũ cũng đi không ít. Cố Hoài Bắc, ta chiếm giữ địa lợi, ngươi có thể làm gì được ta? Giang Linh Ngâm chấm biếm âm thanh chuyển đến. Thử, địa lợi. Cố Hoài Bắc hừ lạnh, nàng đột nhiên phát động tấn gì, lập tức xuất hiện phía trên Giang Linh Ngâm. khó có thể tưởng tượng lực phản chấn, lập tức tác dụng trên người Cố Hoài Bắc, để cho nàng phun ra một ngụm máu tươi của Hải Bách trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới, cái này trấn áp chi lực vậy mà đối với tuấn di lực phản chấn cường đại như thế. Chẳng thể trách, Giang Linh Nhem một mực phi hành. Dù là bị thương, Cố Hải Bắc cũng không có đình chỉ tấn công, vũ bay lên liền phát động mạnh nhất một đợt công kích. Sư phó, ngăn trở nàng. Giang Linh Nhem cười lạnh, đột nhiên cả người đánh về phía Tuyết Vũ băng đốc. Nàng trong mi tâm, đột nhiên kiếm quang lóe lóe, lập tức bay ra ba thanh bản mệnh phi kiếm. Phía trước Giang Linh Nhem chiến đấu, chỉ là vận dụng một cái bản mệnh phi kiếm, bây giờ đối phó thực lực không bằng nàng Tuyết Vũ băng tước, vậy mà cái vận dụng ba thanh bản mệnh phi kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cũng động sát tâm, muốn trước giải quyết Tuyết Vũ Băng Tước. Ba thanh bản mệnh phi kiếm lấp lóe ngân quang, đang trấn áp lực hiệp trợ phía dưới thu được tăng tốc độ, lập tức liền xuất hiện tại Tuyết Vũ Băng Tước trước mặt. Tại xuống còn một khắc, Tuyết Vũ Băng Tước cũng bỗng nhiên phun ra từng đạo ngân quang, tính toán ngăn cản ba thanh phi kiếm. Phốc phốc, đông đúc tiếng vang lên. Ngân quang bị trong nháy mắt đánh tan, ba thanh phi kiếm xuyên thấu Tuyết Vũ Băng Tước thể. Giữa không chung, một tiếng chéo, xuống. Thân là cấp thượng yêu thú, sinh mệnh người. Cái này ba thanh bản mệnh phi kiếm cứ việc không có có thể giết chết nó, nhưng là làm nó trọng thương. Không tốt. đang quan sát cuộc chiến Trần Trường Mệnh, thấy cảnh này cũng cảm thấy nha thử một nước. Cái này Giang Linh đem quá xảo trá, nàng lại còn có dấu hậu thân, cùng thực lực chẳng phân biệt được sánh sánh nhau, Cố Hoài Bắc đại chiến lúc cũng bất quá vận dụng một cái bản mệnh phi kiếm, bây giờ đối Phó Tuyết Vũ băng tức lại lập tức vận dụng ba thanh bản mệnh phi kiếm. Ầm ầm. Linh Băng Nguyệt Bắc điên tấn ở bên trong, cũng thụ lui. Thời khắc mấu Bắc cũng tay. Sư phó của nàng Linh Băng Nguyệt là chiến lực hơi yếu hơn nàng mà nàng cũng chiếm giữ địa lợi ưu thế, phát động công kích thu được tăng tốc độ, uy lực 10 phần đáng sợ. Nếu như toàn bộ rơi trên người Ninh Bang Nguyệt, cái sau cũng sẽ trọng thương. Cố Hoài Bắc, ta tới chiếu cố ngươi." Giang Linh Em giọng dịu dàng nở nụ cười, như chung bạc tiếng cười đắc ý quanh quẩn tại trong hư không. Nàng đón trấn áp chi lực mà lên, ba thanh bản mệnh phi kiếm tung về phía Cố Hoài Bắc. Cố Hoài Bắc bây giờ thương thế cũng không nhẹ, nhưng nàng biết trước mắt mình đã không có đường lui, phải cùng Giang Linh Em tự chiến đến cùng. Nàng ưu thế duy nhất chính là chiếm cứ địa lợi. Ngay tại hai đại nguyên anh cảnh 10 tầng cao thủ giao thủ một khắc, đột nhiên Hai người phía dưới ngàn trợ bên ngoài, đột nhiên hất ảnh lóe lên, xuất hiện một cái người áo đen. Hắc y nhân kia vừa xuất hiện sau đó, ù lấy một loại tốc độ khủng khiếp chạy đỉnh núi phương hướng mà tới. Trần trường mệnh tới rồi. Hắn biết, tại Tuyết Vũ băng tức bị Giang Linh Âm chém giết sau đó, một trận chiến này đối với Cố Hoài Bắc tới nói chính là giữ nhiều lẫn ít. Nếu như hắn không nhiệt thân. như vậy Cố Hoài Bắc vô cùng có khả năng vẫn lạc tại Giang Linh Âm cái này trong tay của tiểu nhân. Hắn chạy như bay đến, lập tức liền xuất hiện tại Tuyết Vũ băng tức bên cạnh, vung tay lên, đưa nó thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Tuyết Vũ băng tức cứ việc trọng thương, nhưng còn chưa có chết. Thông qua khế ước liên hệ, Trần Trường Mệnh có thể dễ dàng cảm nhận được điều ấy, cho nên hắn thu Tuyết Vũ băng thước, tính toán sau này có cơ hội đem thương thế của nó trước khỏi. Hừ, ta như thế nào không cảm giác được áp lực. Trần Trường Mệnh đột nhiên thần sắc khẽ động. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, vô luận là Cố Hoài Bắc hay là Giang Linh Âm, hay là Ninh Băng Nguyệt, tam nữ vừa tiến vào đặc biệt không gian bên trong, đều cảm nhận được một cố lực lượng mà hành động bị ngăn trở. Nhưng hắn một đường chạy vội mà đến, vậy mà không có cảm giác chịu đến bất kỳ áp lực to đại. Trong lòng vui mừng, Trần Trường Mệnh không rảnh đi muốn nguyên nhân này là cái gì. Hắn không chút do dự phát động tấn gì, lập tức liền xuất hiện tại Linh Băng Nguyệt bên cạnh. Hắn một cái tát bố xuống, Linh Băng Nguyệt lập tức hôn mê đi. Muốn muốn đối phó Giang Linh Âm, hắn nhất định phải giải quyết Linh Băng Nguyệt. "Cưng, người da đen này là ai?" Giang Linh Âm nhìn thấy một cái thân mặc Hades, một thân màu đen da thịt nam tử chợt xuất hiện, đầu tiên là Thu Tuyết Vũ băng tốc, tiếp đó lại phát động Tuấn gì đánh ngất sư phó, cũng cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Nàng con người phóng đại, lập tức liền nghĩ đến lai lịch của người này. Người này chính là 10 năm trước tử trong Hàn Băng Ngục đánh Vũ băng tốc người thần bí cũng là người này, lẻn vào giữ viên, đánh cắp sau đoa an thần hoa. Nàng không chút do dự vung tay lên, một đạo thật nhỏ hát quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới động thủ giải quyết Linh Băng Nguyệt Trần Trương Mệnh, đang chuẩn bị đi chợ giúp Cố Hoài Bác, đột nhiên trong lòng báo động, hắn không chút do dự một quyền hướng về phía trước đánh tới. Màu đen thiết quyền, cùng nhỏ bé như lông châu hát quang đục vào nhau. Trần Trương Mệnh chỉ cảm thấy mu bàn tay một hồi nhói nhói. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền thấy một cái thật nhỏ hắc châm đâm vào mu bàn tay bên trong. Không tốt, có độc. Trần Mệnh đột nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ yếu ớt cảm giác từ trên tay phải truyền lại mà tới. Hắn đột nhiên hít một hơi, toàn thân khí huyết trong nháy mắt tập trung đến cánh tay phải, tiếp đó đẩy về phía mu bàn tay phương hướng. Hắn muốn đem loại độc này bài xuất đi. Thất Tuyệt Độc Châm. Cố Hoài bắt nhìn thấy viên kia màu đen tiểu châm, lập tức vừa sợ vừa giận, quát lên, "Giang Linh Âm, ngươi vậy mà cũng thất tuyệt độc dạy có cấu kết." "Ha ha, chỉ bất quá theo như nhu cầu thôi." Giang Linh Âm cười nhạt một tiếng, một mặt ngạo nghễ nói, "Cái này thất tuyệt độc châm không có giải dược, ngươi cái này người trợ giúp, e rằng không có cơ hội cho ngươi thêm trợ lực rồi." chương 547, thất tuyệt độc châm chương 547, thất tuyệt độc châm gặp Giang Linh Âm vô liêm sỉ như thế, Hàn Hạ Hà Lưu, Cố Hoài Bác trong lòng vừa kinh vừa sợ, gương mặt biểu lộ cũng nhăn nhó, biến 10 phần dữ tợn. Cứ việc cái này một thân màu đen ra thịt nam tử, nhìn 10 phần là lắm, nhưng mà Cố Hoài Bác biết, hắn chính là thật lâu chưa từng gặp mặt Trần Bạch. Trần Bạch vẫn luôn tại băng tuyết cung, mặc mặc thủ hộ nàng, trợ giúp nàng. Thậm chí nàng hoài nghi những trong năm này một trận tu luyện thứ cửu chuyển cải tiến công pháp, hẳn là cũng đến từ Trần Bạch. Trần Bạch động sử dụng thủ đoạn đón mua chu cấp tiền, cái sau từ trong miệng mình bộ đi cựu chuyển Hàn băng quyết công pháp, Trần Bạch tự mình tôi diễn, cuối cùng sáng tạo ra mới tinh thứ cựu truyền công pháp. Nhưng tu luyện của nàng đại đạo có thể kéo dài. Hôm nay, nàng đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng, cùng Giang Linh Âm đại chiến thời khắc, Trần Bạch vậy mà phái ra một cái 10 cấp thượng giai yêu thú trợ nàng một chút sức lực. Vốn là cho là mình đã hạ xuống thế bất bại, nhưng nàng còn đánh giá thấp Giang Linh Âm hiện hạn, thời khắc mấu chốt vậy mà cùng sư phó Ninh trao đổi đối thủ, tiếp đó thế ra ba thanh bản mệnh kiếm, kiếm chém cái kia Tuyết Thoáng một cái làm cho tình thế như Nếu như một mình nàng tự mình đối mặt Giang Linh Âm cùng sư phó Ninh Ba Nguyệt, là không có phần thắng chút nào. Mắt nhìn thấy nàng liền muốn thua, lúc này Trần Bạch hắn đột nhiên phát hiện thân rồi. Hắn vừa ra tay, liền đánh xỉu sư phó Ninh Ba Nguyệt. Thoáng một cái liền để nàng và Giang Linh Âm lại một lần nữa đứng ở bình đẳng trình độ phía trên. Nhưng nàng không nghĩ tới, Giang Linh Âm vậy mà đối với Trần Bạch vận dụng Thất Tuyệt Độc Dạy Thất Tuyệt Độc Châm. Thất Tuyệt Độc Dạy luyện tụ tập tiên hạ kịch tốn trăm thời gian, hết chế ra năm Bởi vì dùng quá nhiều độc, dẫn đến Thất Tuyệt cũng không có nghiên cứu ra dược đi ra. Cho nên thiên hạ cường giả một khi bên trong thất tuyệt độc trâm, tinh khí thân huyết mạch cốt tủy cũng sẽ bị độc tố xâm lấn, từ đó làm cho suy bại mà chết. Trần Bạch vì hắn, trả giá nhiều như vậy. Bây giờ tức thì bị Giang Linh Âm như hại, thân chúng thất tuyệt độc trâm. Một khi bên trong thất tuyệt độc trâm, liền mang ý nghĩa Trần Bạch đã mất đi sức chiến đấu, đồng thời khoảng cách tử vong cũng không xa. Giang Linh em, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta liệu mạng với ngươi." Cố Hoài Bắc mang theo lửa giận mập trời, hướng về phía Giang Linh em phát động công kích mãnh liệt. Nàng hoàn toàn là lối đánh liễu bại câu thương, căn bản không quan tâm tính mạng của mình rồi. Cố Hoài Bắc Nếu như ta không có đoan sai, đây chính là cướp đi nguyên nguyên âm chỉ thân nam nhân à. Chợt chợt, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Dáng dấp đen tối đấy, xấu như vậy, vậy mà đã trở thành người yêu nhất. Giang Linh Âm không củng cố hoài bắc nhiều mạng, không ngừng du đấu, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra chảo vúng. Một bên khác, Trần Trường Mệnh một thân khí huyết tràn vào cánh tay phải, lạnh sinh sinh đem cái kia thất tuyệt độc châm cho đỉnh ra ngoài liên đối đấy, còn có thật nhiều máu độc cũng bị hắn đè ép ra ngoài. Nhưng cho dù là như thế, Trần Trường Mệnh cũng kinh hãi phát giác, chất độc này cũng không có tiêu thất, vẫn như cũ tồn lưu trong lòng bàn tay bên trong. Hơn nữa bắt đầu cũng xuôi theo bàn tay hướng về phía trước phát triển. Trần trường mạnh ánh mắt âm trầm xuống. Vừa rồi Cố Hoài Bắc cùng Giang Linh âm đối thoại, hắn cũng nghe được rồi, biết cái này hắn trông gọi là Thất Tuyệt Độc Trâm, căn bản không có giải dược. Nếu như đổi thành người bình thường, bây giờ đã sớm vô cùng thu nhược. Nhưng hắn là thể tu, hơn nữa còn không là bình thường thể tu, hắn thiên lô rèn thể thuật cường hóa mấy lần, bây giờ độ thể của hắn đã cường đại đến một loại thế gian hiếm thấy trình độ. Do đó, chân chương mạnh cũng không có suy yếu. Thất Tuyệt Độc Trâm kịch độc lập tức dừng lại, không cách nào tiếp tục lan tràn. Nhưng bản tay là độc điểm trung tâm. Nơi này vết nổ xương cốt đã hư được rất nhiều. Phong ấn cánh tay phải phía sau, Trần chương mệnh phát động tu li, lại một lần nữa hướng về Giang Linh Âm mà tới. Không chết, vẫn còn có chiến lực. Nguyên lai là thể tu. Giang Linh Âm mắt thấy xa xa màu đen da thịt nam tử vẫn còn có sức tái chiến, lập tức trong lòng cũng là cả kinh. Người này lại là thể tu. Thất Tuyệt độc nhằm vào người tu đạo mà nói, nhất định chính là đại sắc khí. Nhưng đối với nhục thân cường đại thể tu tới nói, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù vậy, Thất Tuyệt độc châm chi động, Sớm muộn cũng sẽ đem cái này thể tu thân thể một thân sinh cơ chậm rãi phai mà mất. Cái này cần một cái thời gian thôi. Giang Linh Âm bung tay lên, từng mảnh từng mảnh băng thuần nổi lên, đem nàng hoàn toàn bảo vệ. Ầm ầm. Trần Trường Mệnh chợt hiện thân, một cái thiết quyền đánh vào băng thuần bên trên. Băng thuần kịch liệt lay động, cũng không có nát. Trần Trường Mệnh biết mình cùng Giang Linh Âm chênh lệch không nhỏ, thế là trong nháy mắt không ngừng ra quyền, cứng rắn đem ngăn trở băng thuần đánh nát. Thừa dịp công phu này, Giang đã trôi hướng mặt hướng. không gì, trong lòng cũng an tâm rất nhiều, nàng ra tăng thế công. Nhưng Giang Linh Âm bà thanh bản mệnh phi kiếm, cũng đối với nàng tạo thành tiền toai không nhỏ, trong lúc nhất thời, nàng cũng vô pháp chiến thắng Giang Linh Âm. Chân chương mệnh một kích chưa trúng, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn mặc dù đang trong 10 năm đó luyện thể tu vi tăng lên, nhưng vẫn là cùng nguyên anh cảnh mới tầm cường giả, còn có trên lệ không nhỏ. Hắn nhìn lướt qua đỉnh núi. Trong chấp nhóm này, hắn liền làm một cái quyết định. Cái này thông thiên tuyết sơn trên đỉnh núi, có một cái Giang Linh Âm tha thiết ước mơ bảo vật. Nếu như hắn có thể thu được bảo vật này, nói không chừng liền có thể áp chế Giang Linh Âm rồi. Đồng thời, nếu như Giang Linh Âm đợi tới, Như vậy nàng gặp phải chấn áp chi lực liền sẽ mạnh hơn, lúc kia, không có áp lực chút nào Trần Trường mệnh ngược lại thành thạo điều luyện có thể đối với Giang Linh Em phát động công kích. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Thân hình khẽ động, Trần Trường mệnh liền hướng về đỉnh núi nhanh chóng bay đi. Hắn không có phát động vấn gì, như thế quá nhanh, dễ dàng lường Giang Linh Em mất đi mục tiêu. Đứng đang cùng cố Hoài Bắc kịch chiến Giang Linh Âm, đột nhiên nhìn thấy chẩn trưởng mệnh hướng về đỉnh núi chạy như bay, thần sắc lập tức biến đổi. Cái này thể tu, lại dám đánh nàng hấp tạch chú ý. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt thiêu đốt. Giang Linh Âm chẳng cố hoài bác một đợt công kích sau đó, cũng thừa cơ hướng về đỉnh núi phương hướng đối tới. Cái này một truy, nàng liền phát hiện tốc độ của mình cùng cái kia thể tu tốc độ, vậy mà không tại trên một trục hành. Cái này thể tu tốc độ nhanh hơn nàng nhiều. Cố Hoài Bắc mặc dù không tin tưởng Trần Bạch vì sao muốn đi đỉnh núi, nhưng từ Giang Linh Âm cử động đến xem, nàng mơ hồ cũng phán đoán ra, núi này đỉnh nhất định có Giang Linh Âm thứ quan tâm. Do đó, nàng cũng liệu mạng phát động công kích, tính toán quấn lấy Giang Linh Âm. Nhưng Giang Linh Âm đã quyết định đi, một bên du đấu, một bên nhanh chóng hướng về đỉnh núi đi tới. Cố hài bắc cùng Giang Linh Âm áp lực trên người, theo độ cao để thằng cũng càng lúc càng lớn. Chân Trương Mạnh tắt thì cố ý làm chậm lại một chút tốc độ. Hắn bây giờ đã thấy trên đỉnh núi có một khối màu đen tảng đá lớn. Đây là Khi thấy tảng đá kia sau đó, Chân trường mệnh lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này hòn đá màu đen chính là cổ nhân nhất tộc Linh Sơn, nguyên tử Nhâm Sơn mạnh vụ. Chương 548, Giang Linh Âm thủ đoạn chương 548, Giang Linh Âm thủ đoạn chẳng thể trách, nơi đây khổng lồ như vậy, lai like đây chính là nguyên tử Nhâm Sơn tự chủ thả ra từ lực. Chân mệnh trong lòng thì thảo Lục đại Linh Sơn bên trong, cổ nhân nhất tộc Nguyên Tử nhâm Sơn đúng vì tồn tại đặc thủ, nó sẽ phóng xuất ra một loại từ lực đi ra, loại này từ lực có thể đối tu sĩ sinh ra bài xích áp dụng. Do đó, cái này có thể hiểu được Giang Linh Âm mấy người bởi vì sao không cách nào leo núi, các nàng càng tiếp cận Nguyên Tử nhâm Sơn mạnh bụng, đối mặt từ lực lại càng mạnh. Ta sở dĩ có thể thông suốt, chẳng lẽ là bởi vì tu luyện cổ nhân nhất tộc Thiên Lô rèn thể thuật sao? Cho nên mới sẽ không bị Nguyên Tử nhâm Sơn bài xích. Trần Chương mịnh nghĩ thầm. Bây giờ loại cục diện này, không bị Nguyên Tử Nham Sơn bại xích, chính là nghịch chuyển chiến cục thủ đoạn duy nhất rồi. Chân Trương Mạnh ánh mắt có chút từ nóng. Cái này nguyên tử nhâm sơn mạnh vụt, thật sự là quá lớn, là lúc trước hắn đạt được Ma Thiên Hạ Âm Sơn mạnh vụt không biết gấp bao nhiêu lần đại. Lớn như vậy linh sơn mạnh vụt, ta có thể dễ dàng thu phục sao? Chân Trương Mạnh trong lòng cũng không khách quan, bởi vì hắn cũng biết cái này nguyên tử nhâm sơn mạnh vụt là mình bay tới, nói không chừng có nhất định linh tính, mà hắn cũng không phải là thuần chính cổ nhân nhất độc, cho nên chưa chắc có thể thuận lợi thu phục. Ầm ầm, hậu phương kịch chiến thanh, không ngừng truyền đến. Chân Trương mệnh bay đầu nhìn lại, đã thấy Cố bắt theo Giang Âm công kích. Mà Giang Linh Âm mục tiêu nhưng chỉ là chính mình, Liều mạng đuổi đi theo. Giang Linh Âm, bảo vật này thuộc về ta." Trần Trương Mạnh cười lạnh, tiếp tục hướng về Nguyên Tử Nhâm Sơn mạnh bổ tới. "Thu tử như dám?" Giang Linh Em nổi giận, đột nhiên vô mi tâm, một đạo ngân quang nở rộ ra. "Đây cũng là một cái bản mệnh phi kiếm. Tính cả cùng Cố Hoài Bắc du đấu 3 thanh bản mệnh phi kiếm, nàng đã vận dụng 4 thanh bản mệnh phi kiếm rồi. Cái này hắc thạch là bảo vật gì?" Cố Hoài Bắc cũng xa xa trông thấy khối đó loang loáng lổ lổ hòn đá màu đen, trong nội tâm nàng cũng lấy làm kinh hãi, lập tức minh Giang Linh em ý đồ. "Bảo vật như vậy, Mây mắn không có bị Giang Linh Âm thu được. Một khi bị Giang Linh Âm thu được, như vậy thực lực của nàng đem đạt đến một loại trình độ khủng bố. Trần Bạch là thể tu, thời gian qua đi 10 năm thời gian không thấy, hắn tu vi vậy mà đột phá đến nguyên anh cảnh tầng năm, cái này làm cho Cố Hoài Bắc cũng 10 phần mừng rỡ, nhưng mà càng làm nàng hơn khiếp sợ, Trần Bạch ở nơi này hát thạch thả ra trấn áp chi lực phía dưới tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Tốc độ kia, cực kỳ vượt qua Giang Linh Âm. Ta phải cho Trần Bạch sáng tạo cơ hội, nhưng hắn cầm tới khối này hát thạch. Một cái tín niệm ở trong lòng hiện lên. Cố Hoài Bắc bắt đầu liều mạng truy kích Giang Linh em gây cho nàng tiền tội càng lớn. Gặp phi kiếm phá không mà đến, rơi xuống từng mảnh từng mảnh kiếm quang. Trần Trường Mệnh không có đón nữa, đột nhiên ra tốc vọt tới trước, lập tức tránh thoát làn công kích này. Giang Linh Nham bản mệnh phi kiếm là từ dưới lên trên công kích, cho nên cũng chịu đựng cực lớn chấn áp chi lực, từ đó lực công kích giảm bất đi nhiều. Phi kiếm đuổi theo Trần Trường Mệnh không ngừng công kích, nhưng bị từng việc tránh thoát. Giang Linh Nham tức giận buốc khói trên đầu. Nàng hung tận quay đầu liếc mắt nhìn đối với nàng đuổi đánh tới cùng Cố Hoài Bác, cô nói, "Cố Bắc, đây là ngươi Nói xong, nàng giương một tay lên, diệt tích lớn bằng hệ thần thông phát động, từng cây băng mâu hướng về Cố Hoài Bắc bắt tới. Cố Hoài Bắc trước người kiếm khí có nhiễu, đem băng mâu chặn lại. Đột nhiên, nàng thần sắc biến đổi lớn, con ngươi tại thời khắc này cũng đột nhiên thả lớn mấy lần. Cố Hoài Bắc bên ngoài thần, dâng lên một tầng hàn băng, tạo thành một đạo phòng ngự. Nhưng hắc chấm sức mạnh cực lớn, lập tức ưu xuyên thấu hàn băng, đâm vào Cố Hoài Bắc lực phải. Cố Hoài Bắc thân thể cứng đờ. Giang Linh Âm, ngươi vẫn còn có một cái thất tuyệt thảm thiếu đạo, thất tuyệt độc hết thể chế ra năm mai thất châm. Tại công khai trong ghi chép, Thất tuyệt độc dạy cái vị kia Nguyên Anh cảnh chín tầng giáo chủ, đã từng dùng này châm độc chết qua một cái Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ, từ đó làm cho này châm danh tiếng vang xa. Thất tuyệt độc châm loại này ác độc linh bảo một khi thấy máu, liền sẽ mất đi độc tính, biến thành phế phẩm, cho nên thất tuyệt độc dạy cũng là đem còn lại 4 cái thất tuyệt độc châm phục như chất bảo. Tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng Cố Hoài Bắc không nghĩ tới, Giang Linh Âm cũng không biết hứa hẹn cho thất tuyệt độc dạy tù lao gì, vậy mà tu được hai cái thất tuyệt độc châm. Trần Bạch bên trong một cái, nàng cũng chúng một cái. Trần Bạch, ta thể phách không bằng ngươi, bây giờ không cách nào giúp ngươi. Trong mắt nàng chạy xuống hai hàng thanh lánh nước mắt, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. "Cố Hoài Bắc, đây là người gieo gió gặt báo. Gặp Cố Hoài Bắc đến cùng, Giang Linh Âm trong lòng có chút phất tạp, bất luận nói thế nào Cố Hoài Bắc cũng là nàng băng tuyết cùng cường đại chiến lực đồng thời trên thân lại có dấu thứ kiểu chuyển bí mật. Nhưng thứ cựu truyền công pháp giá trị, cũng combo pháp cùng đỉnh núi hát thạch đánh đồng. Do đó, nàng không tiếc thiệt hại một cái chân quý thất tuyệt độc trầm, tới triệt để diệt trừ Cố Hoài Bắc cái này hậu họa, đã như thế, nàng liền có thể đưa ra tay toàn tâm đối phó cái kia thể tu. Cái gì? Điểu Bắc cũng chúng thất tuyệt độc trầm. Trần trương mệnh nghe được phía sau hai nàng đối thoại, hắn quay người lại, liền thấy cố hoài bắt chảy nước mắt, trong mắt lộ ra ai tuyển cũng không thôi ánh mắt, tiếp đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Trần trương mệnh lòng đang gì máu. Hắn cũng không nghĩ tới, giang linh em như thế xảo trá hèn hạng, thủ đoạn nhiều như thế, trên thân vẫn còn có một cái thất tuyệt độc châm. Cái này thất tuyệt độc châm không có giải dược. Cố hoài bắt là người tu đạo, lục thân không đầy đủ, sau khi chúng độc tất nhiên vẫn lạc. Lửa giận trong lòng dâng lên. Trần Trương Mạnh hận không thể xông đi lên xé rách Giang Linh Âm một tiếng mối hận trong lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng bản thân cũng không phải là Giang Linh Âm đối thủ, nhất là cánh tay phải bị phong ấn, nhưng hắn chiến lực cũng bị hao tổn. Trần Trương mệnh lại một lần nữa ra tốc, hướng về nguyên tử nhâm sơn mạnh hụ bay đi. Giang Linh Âm thấy thế trong lòng lo nghi và phần, cũng không để ý bất kỳ giá nào, cũng liều mạng lao đến. Nhục thể của nàng đang phi hành ở bên trong, đã nhận lấy lực lượng khổng lồ, lực lượng này để cho nàng ra thịt phế hồng, mạnh máu nhô lên như có run, cả người nhìn mười phần dữ tợn. Ma bá, bốn thanh phi kiếm, trên dưới tung bay mang theo mảng lớn kia văng, gắt gao truy kích Trần Trường Mệnh. Trần Trường Mệnh gặp không cách nào né tránh, không thể làm gì khác hơn là phát động tấn kỳ, lập tức liền xuất hiện ở nguyên tử nhâm sơn bên cạnh. Giang Linh Âm, ngươi mẹ nó đi chết đi. Trần Trường Mệnh lựa dẫnút trời, đồng nhiên chụp vào nguyên tử nhâm sơn mạnh bụ, liền muốn đem nó xem như vũ khí, đem Giang Linh Âm đang gặp chết. Nhưng không nghĩ tới, cái này nguyên tử nhâm sơn mạnh bộn cực kỳ nặng nghề, dù là Trần Trường Mệnh sức mạnh kinh người, vậy mà cũng vô pháp dung chuyển một chút. Hừ, nặng như vậy. Trần Trường Mệnh trong lòng cả kinh, trong nháy mắt tỉnh táo không thiếu. Quả thật là Cái này nguyên tử nhâm sơn mảnh vụn quá lớn, trọng lượng có thể xương tinh khủng, tuyệt không phải hắn cái này cái nguyên anh cảnh tầng năm thể tu có khả năng không chế được. Chân Trường mệnh không cam tâm, liên tục dùng sức, nhưng vẫn là không cách nào dùng chuyển nguyên tử nhâm sơn mạnh vụn. Xa xa Giang Linh nghe thấy thế, lập tức đại hỷ. Chương 549, nàng nhục thân bị ta đánh bể chương 549, nàng nhục thân bị ta đánh bể a, nam nhân. Giang Linh âm sắc mặt nhạt nhẽo, tra phúng tiếu đạo, bảo vật này chính là ta băng tất cả, ngoại nhân không thể được. Trường Mạnh sầm mặt lại. Nguyên tử sơn mạnh vụn Hắn vậy mà không cách nào dung chuyển một chút, cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lớn như vậy một mảnh vụ, hắn đều không thể dùng chuyển, nếu như là hoàn chỉnh một tòa linh sơn, cái kia trọng lượng mạnh, chẳng phải là khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Cổ nhân nhất độc, quả nhiên rất mạnh. Trong lòng của hắn thở dài một cái, vung đầu nắm đấm, liền hung hăng đập xuống. Tất nhiên mang không nổi, như vậy thì công kích thử xem. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên tử nhâm sơn mạnh vụ bị nhưng bất động, không có nửa điểm ảnh hưởng. Ha, ha, ha. Giang Linh nhìn thấy thế càng là cười to không thôi. Ha ha, chó cười ta cuối cùng có biện pháp đem món bảo vật này lấy đi." Trần Trường Mạnh lạnh lùng lườm nàng một cái, Người có cơ hội kia sao?" Giang Linh Âm bây giờ ra thịnh huyết hồng, đang trấn áp chi lực phía dưới cũng mười phần khó chịu, nàng đình chỉ tốc bộ, đột nhiên vẫy tay một cái, bốn thanh bản mệnh phi kiếm hướng về Trần Trường Mạnh chém giết mà đi. Trần Trường Mạnh bất động thanh sắc cười lạnh. Hắn đứng tại Nguyên Tử Thần Sơn mạnh vụ bên cạnh, Giang Linh Âm bốn thanh bản mệnh phi kiếm, căn bản là không làm gì được hắn, hết thảy như hắn sơ liệu. Bốn thanh kiếm tiếp cận Nguyên Tử Nhâm Sơn mạnh tốc độ năng ở kịch hạ xuống. Thật bất ngờ bay đến Trần Trường Mệnh trước mặt, lại bị một chương lại thủ cứng rắn đập xuống. Giang Linh Âm thấy thế tức đến sắc mặt thiết thanh. Nàng âm thầm liên hệ bốn thanh bản mệnh phi kiếm, lại phát hiện phi kiếm Như Lâm vào vũng bùn sau đó, tuyệt không tốt sai sự. Trần Trường Mệnh gặp nàng muốn triệu hoán trở về phi kiếm, cái nào có thể làm cho nàng như ý. Thế là bộ giữa không trung, đem cái kia bốn thanh bản mệnh phi kiếm vô tới, tiếp đó ném ở dưới chân, giẫm đạp ở phía trên. Giang Linh Âm, ngươi còn có kiếm sao? Trần Trường Mệnh trâm chọc kiêu nói, ngươi nói xem. Giang Linh Âm trừng mắt liếc Trần Trường mệnh. Đột nhiên vung tay lên, trong tay thêm ra một cái ngân sắc tiểu cung đi ra. Cùng lúc đó, một thanh ngân sắc mũi tên nhỏ cũng xuất hiện. Giang Linh Âm chậm rãi bắn cùng, toàn thân pháp lực điên cuồng tràn vào ngân sắc tiểu cung bên trong. Ngân sắc tiểu cung đem sức mạnh lại không ngừng chuyển lại cho ngân sắc mũi tên nhỏ. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, tại mũi tên chỗ chói lởn. Trần chương mệnh trong lòng sinh ra báo động. Giờ khắc này, hắn cảm giác tựa hồ bị cây cung này tiễn cho phong tỏa đồng dạng, không thể trốn đi đâu được, chính cũng không thể tránh. Ha, ha bảo bối này không sai, nhưng mà người bắn tới uy lực lại có thể có bao nhiêu? Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng. Chết. Giang Linh Âm hai con người sát ý lâm nhiền, bây giờ ngân sắc tiểu cung bị kéo đến lớn nhất trình độ. Nàng quát tay, ngân sắc mũi tên nhỏ liền bay ra ngoài. Cái này ngân sắc mũi tên nhỏ tốc độ cực nhanh, vừa xa Giang Linh Âm bản bảy phi kiếm. Bất quá, nó vẫn như cũ chịu đến chân áp lực ảnh hưởng. Hướng về tới gần Nguyên Tử Nhâm Sơn mạnh hụt, áp lực lại càng lớn, cùng tốc độ cũng thay đổi chậm. Gần trong ngáy mắt, ngân sắc mũi tên nhỏ liền xuất hiện tại Trần Trường Mạnh trước mặt, nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó vẫn là chậm một bước. Trần Chương mệnh phát động tấn di, chớp mắt liền xuất hiện tại Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh bộ đằng sau. Ầm. Ngân sát tiểu bắn tên chúng Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh bộ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thân mũi tên tại chỗ tán dã. Cùng lúc đó, Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh bộ nhẹ nhàng chấn động một cái, một cỗ biển động một dạng sức mạnh bao phủ mà ra. Chấn áp sức mạnh lập tức tăng lên mấy lần. Giang Linh Âm khoảng cách gần nhất, đứng núi chịu xảo, lập tức liền bị lực lượng này cho chấn bay ra ngoài. Cơ hội tốt cũng không nhận được trấn áp chi lực ảnh hưởng Trần Trường Mạnh, thấy cảnh này lập tức trong lòng vui mừng, hắn không chút do dự phát động thuần gì, lập tức liền xuất hiện tại Giang Linh Âm trước người. Hắn một quyền đập đầm âm hạ âm. Giang Linh Âm bên ngoài thân tuôn ra một tầng lạnh như băng hàn băng, trung hòa một quyền này của hắn, còn có thể ngăn cản. Trần Trường Mạnh cười lạnh, dù là chỉ còn lại một cánh tay, cũng đủ đã muốn Giang Linh Âm tính mạng. Hắn thuần gì đến Giang Linh Âm phía dưới, tiếp đó tại ngắn trong nháy mắt tụ ra quyền, Âm thân về phía nguyên tử nhâm sơn mạnh mụ Sở dĩ này, là Trần Trường Mạnh cũng muốn tiếp tục lợi dụng cái này trấn áp chi lực trên trăm rưỡi quần đi. Giang Linh Âm hộ thể bảo vật đang điên cuồng thiết quyền cùng trấn áp chi ở dưới, với cùng nát. Trấn chương mạnh một quyền rơi trên người Giang Linh Âm. Phốc, một quyền này trực tiếp đem Giang Linh Âm nhục thân đánh thành mưa máu. Một đạo hàn quang tại trong huyết vụ, trong nháy mắt điêu thoát, một cái chớp mắt liền rơi vào nơi Sa Ninh Băng Nguyệt trong thân thể. Lập tức, Linh Băng Nguyệt đứng dậy. Nàng quả quyết lui lại, tiếp đó một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trấn Chương Mạnh. Cái này thể tu thật là đáng sợ. Vậy mà chưa kịp hấp thạch lực phản chấn, tức đem nhục thể của nàng hỏng. Đoan sát Gặp Giang Linh Âm đoạt sát linh băng nguyệt, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, dù là Giang Linh Âm đoạt xá sau đó thực lực giảm xuống, cũng không phải mình có thể ngang hàng. Trừ phi đối phương chủ động tới gần Nguyên Tử Nhâm Sơn mạnh hộ, bằng không, hắn không có cơ hội. Nhưng Giang Linh Âm đã bị hắn một quyền đánh bẹp nhục thân, lại làm sao có thể lần thứ hai mắc lừa? Trần Trường Mệnh tuấn di đến cố hoài Bắc bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lực. "Tiểu Bắc, ngươi tỉnh." Trần Trường Mệnh lấy ra mấy cái hồi thiên đan đến, nhanh chóng cho cố hoài Bắc bảo. Hồi thiên đan có thể bổ sung sinh cơ, có lẽ hữu dụ. Dù là bên trong thất tuyệt độc trầm, Cố Hoài Bắc cũng không có tại chỗ chết đi, nàng chỉ bắt quá cơ thể đang nhanh chóng suy bại bên trong, đã mất đi năng lực hành động. Nàng mở mắt ra, réo rất thảm thiết nhìn lên trước mắt da thịt này đen như mực năng tử. Mới vừa một tiếng tiểu Bắc nàng nghe thật sự rõ ràng, Cố Hoài Bắc biết, trực giác của nàng là đúng, cái này xuất thủ trợ nàng nam nhân, chính là nàng hướng nhớ nghị Trần Bạch. Thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ đều thân chúng thất tuyệt độc trầm. Cố Hoài Bắc cười đến có chút vui mừng, bờ môi không có chút huyết sắc nào hết hết, nói ra, này, chúng ta xuống địa ngục, cũng có thể làm một đôi làm cho quỷ hâm mộ nói lử. Tiểu Bắc Ta sẽ không để người chết." Trần Trương Mạnh tán răng, tâm tình trầm trọng nói, đồng Dạng, ta cũng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ sống được thật tốt đấy." Dừng một chút, hắn nhìn về phía xa xa Ninh Băng Nguyệt lạnh đố đạo, "Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem những người xấu kia toàn bộ giết chết." Nói xong, hắn phát động tu vi, liền hướng bên trên di động một khoảng cách. Sở dĩ làm như thế, cũng là sợ Giang Linh Em đột nhiên phát động công kích. Chợt chợt, thực sự là Liều Mạng Nguyên Dương a, nhìn thấy người thực sự là lo lắng. Giang Linh Em đứng ở phía dưới, đứng chắp tay, nhàn nhạt rêu cười nói, Các ngươi đều chúng thật tuyệt vọng trầm, đều là không còn sống lâu nữa, thừa dịp tảng đá kia còn có thể hộ hữu các người, mau đem nên nói lời tầm tình đều nói xong, miễn cho chết về sau hối hận. Nàng, Đoạn Xá sư phụ ta. Cố Hoài Bắc nghe được thanh âm của sư phó lại là Giang Linh Ngâm lúc, cũng lấy làm kinh hãi. "Ừm, nàng nhục thân bị ta đánh bể." Chân Trường mạnh gật đầu nói. Bây giờ, trong lòng của hắn cũng mười phần trầm trọng. Mặc dù đánh bể Giang Linh Ngâm nhục thân, nhưng mà nàng Đoạn Sắc Linh Băng thân, vẫn như cũ duy trì trên thực lực ưu thế. Mà hắn một phen này Cố Hoài Bắc cùng Tích Vũ Băng Tức đều đã mất đi sức tái chiến, mà Ma Linh đẳng dù cho xuất chiến, cũng không có thể đánh thắng được Giang Linh Âm. Tình thế nguy dã. Chương 550, Nguyên tử Nhậm Sơn mạnh bổ xuất thủ chương 550, Nguyên tử Nhậm Sơn mạnh bổ xuất thủ Giang Linh Âm, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Hoài Bắc giọng căm hận nói. Ha ha, không cần cầm những những lời này uy hiếp ta, không cần. Giang Linh Niêm bân đạm phòng khinh nở nụ cười. Hắn hiện tại chính là ôm cây đợi tỏ lấy cái này một đôi số cuối cùng mệnh ông ông. Một hồi thanh âm rất nhỏ. Đột nhiên từ đỉnh núi phương hướng chuyển xuống tới. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai. Trần chương mạnh quay đầu, liếc mắt liền thấy được nguyên tử nhâm sơn mảnh vụn vậy mà rung động bắt đầu chuyển động. Đang rung động ở bên trong, vậy mà chậm rãi bay lên không. Tựa hồ có bay đi dấu hiệu. "Đừng đi." Giang Linh nghe thấy cảnh này, nhất thời gấp. Nang nhục thân không có, thứ vụ chuyển cải tiến công pháp cũng không có được, nếu như khối này hát thạch lại bay mất, vậy nàng thật đúng là gà bay trống mỡ, mất cả chỉ lẫn trại. Cái này nguyên tử nham sơn mảnh thật có linh tính, đây là muốn bay mất sao? Chân chương mạnh ám đạo đại sự không ổn. Nếu như Nguyên tử nhâm Sơn mạnh bộ bay đi, như vậy hắn liền đã mất đi che chở, đó lấy tới cũng chỉ có thể cùng tế ra Ma Linh đằng cùng Giang Linh Âm tự chiến đến cùng rồi. Một cố lực lượng vô hình, đột nhiên đem Trần Trường Mệnh cùng Cố Hoài bắt trói lại rồi. Trần Trường Mệnh kinh hãi. Cái này Nguyên tử Lâm Sơn mảnh bộ lại muốn bắt hắn. Cố lực lượng này nhẹ nhàng kéo một cái, Trần Trường Mệnh cùng Cố Hoài bắt hai người liền xuất hiện ở Nguyên tử nhâm Sơn mạnh bộ bên trên mặt. Ông, Nguyên tử nhâm Sơn đột nhiên động, liền trốn vào hư không, biến mất không thấy. Trở về, Giang Linh nhắm một cái thuần di từ lên, lại công vô ích. Nàng khóc không ra nước mắt, lấy tay sờ lấy không khí, thần sắc ngốc chế nói: "Nó tại sao chạy? Vì cái gì?" "Đều tại ta băng tuyết cung thông thiên tuyết sơn chờ đợi mấy ngàn năm rồi, nói đến đây." Nàng thần sắc biến đổi, giữ tợn: "Đáng chết này thể tu, đến cùng là lai cái gì? Hắn vì cái gì có thể đang chấn áp chi lực bên trong tới lui tự nhiên, thậm chí ngay cả thuần di cũng có thể phát động." Giang Linh em không ngừng chửi mắng. Nàng bây giờ có chút hiểu ra đến đây. Khối này hát thạch tựa hồ đối với cái này thể tu phá lệ khai phần a, chẳng những trấn áp chi lực không ảnh hưởng hắn, cuối cùng vậy mà mang theo hắn vào cỗ hôi bác." cùng một chỗ chạy rồi. Nghĩ đến đây, Giang Linh Âm tâm tình quái động, huống học màn mọn, lập tức phun ra một ngụm máu lớn tới. Nàng cố gắng trăm năm, cuối cùng lại thất bại trong gắng sức. Thân hồn lại phép Giang Linh Âm như băng khắc đồng dạng, đứng ở giữa không trung, không núc núc, một chỗ trong hư không. Một đạo bóng người màu đen trôi ra, nhẹ nhàng chấn động, đem phía trên hai người đánh bay xuống dưới. Chân Chương mạnh ngắm nhìn một phía. Phát giác phía dưới là một mảnh xanh biết sơn mạch. Bây giờ kết quả ước át, không phải Hắn tức thở dài một hơi, cái này nguyên tử sơn mạnh tại thời khắc chốt, vậy mà đem hắn mang đi giải quyết sinh tử của hắn nguy cơ, đa tạ tiền bối. Chân Trương Mệnh một tay thở dài, mười phần cảm kích nhìn qua Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh bộn. Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh bộn không có trả lời, mà là chậm rãi bay lên không. Phía chân trời chỗ sâu tầng mây bên trong, đột nhiên hiện ra một mảnh tầng tầng lớp lớp tiên cung một dạng hư ảnh, Nguyên tử Nhâm Sơn mạnh bộn phảng phất đã vượt qua tầng tầng cung gian, biến mơ hồ mơ hồ, cuối cùng biến mất ở cái này tiên cung bên trong. Đây là? Chân Hôm nay tế chỗ sâu hư khu kiến khổng lồ như vậy, rốt là một chỗ nơi nào? Chẳng lẽ là cổ nhân nhất tộc di tích? Trần Bạch, đây là Cao Trọc Trời Điện." Cố Hoài bắc nửa mở mắt, thần sắc cũng hơi có vẻ lư vân. "Cao Trọc Trời Điện?" Trần trương mệnh cả kinh. "Nguyên lai, like, đây chính là trong truyền thuyết Cao Trọc Trời Điện." Trong tay hắn, còn có một khối từ trên người huyết sắc yêu tôn đoạt được Cao Trọc Trời Điện mạnh vụn. Vàng vào Cao Trọc Trời Điện mảnh vụn có thể tiến vào Cao Trọc Trời Điện. Vừa nghĩ tới đây, cái kia dấu ở tầng tầng không gian chỗ sâu Cao Trọc Trời Điện hư ảnh, liền chậm rãi biến mất rồi. Cao Trọc Trời Điện không có chân chính hiện thế, sự xuất hiện của nó đều chỉ là vì nên đón khối này hồn đám màu đen. Cố Hoài bắt suy đơn nói. Trần Trường Mạnh bắt đầu. Hiện tại hắn đại khái có thể chắc chắn, trong truyền thuyết cao chọc trời trong điện cái kia một kiện ẩn nút thông thiên linh bảo, chỉ liền nên là cái này nguyên tử nhâm sơn mảnh vụn rồi. Mạnh vụn này thể tích lớn, có linh tính. Dù cho lần này không để cho hắn thu phục, nhưng là tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Có lẽ, ta không phải chân chính cổ nhân nhất tộc, nhưng hết lần này tới lần khác tu luyện tiên lô giàn thể thuật, cho nên cái này nguyên tử nhâm sơn mảnh vụn mới có thể đối với ta phá lệ khai ân a. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng lướt qua. Trong thấy Cố Hoài Bắc khí tức càng Trường Mạnh trong lòng bừng lên. Dội bằng từ giữa không chung rơi xuống, đem Cố Hoài Bắc thả tại trên một tảng đá. Hôm nay Cố Hoài Bắc tính danh nguy cơ sớm tối. Nếu như hắn không khai thác phương sách, Cố Hoài Bắc chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hôn mê, tiếp đó triệt để suy sụp mà chết. Thất tuyệt độc châm chi độc, không chỉ đã thương Cố Hoài Bắc độc thân liên đối nguyên anh đều độc thư rồi. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển giải độc thuật. Mấy cái sừng rót vào Cố Hoài Bắc thể nội. Đây là giải độc thuật. Cố Hoài Bắc hơi kinh ngạc, loại này rất bình thường pháp thuật như thế nào đối với nàng thi triển sau đó, như thế nào độc tố ăn mòn tốc độ giảm bất một chút như vậy. Đây là giải thích thế nào? Ừm, đây là gia cường phiên bản giải độc thuật. Trần trường mệnh một khi bắt đầu thi triển, liền không có dừng lại, một lần lại một lần thi triển giải độc thuật. Tương đạo lục quang liên tiếp không ngừng rót vào Cố Hoài Bắc thể nội. Thế nào? Chân chương mạnh có chút khẩn trương hỏi. Hắn bây giờ tất cả hy vọng đều ký thác vào được cường hóa 4 lần giải độc thuật lên. Cái này giải độc thuật đã từng tháo qua rất nhiều độc. Hắn cũng ký thác hy vọng, Hơi có một chút hòa dịu. Cố Hoài Bắc thở một hơi, thần sắc hơi có vẻ phấn nói, cái này tuyệt độc có thường, theo thứ tự là tinh khí thần có thủy. Một khi bị độc tố xâm lấn, thân thể con người cái này bảy đại bộ phận liền sẽ kịch liệt suy vong. Người cái này giải độc thuật có chút thần kỳ, rõ ràng là một cái pháp thuật nhỏ, lại trì hoãn bảy thường suy vong tốc độ. Được, Chân Trương Mệnh nghe vậy lòng tin tăng nhiều. Hắn cái này giải độc thuật cũng chỉ là cường hóa đến lần thứ tư mà thôi, nếu như cường hóa tới rồi lần thứ năm, có thể hay không có thể giải đi thất tuyệt độc châm độc. Kết quả là, Chân Trương Mạnh bắt đầu điên cùng thi triển giải độc thuật, không có một khắc ngừng. Pháp lực không đủ, hắn liền đại lượng nuốt đan dược vừa khôi phục bên cạnh thi triển giải độc thuật. Chân Mạnh, đủ Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy mến yêu nam bởi vì kéo cứu mình, điên cùng như vậy thi triền giải độc tuẫn, cố hoài bắt tinh thần trấn nạn. Nàng biết Trần bạch lam hết hại, cũng chỉ có thể diễn hoán một đoạn ngắn thời gian thôi. Nàng cuối cùng sẽ suy vong. Cái này giải độc thuật y lực vẫn là quá yếu. Dù là dùng số lần tới gót, cũng không khả năng đem thất tuyệt độc châm chi độc giải hết. Bởi vì cùng tử thần thi chạy, Trần Trường mệnh bẫm niệm pháp quyết tốc độ tay cực nhanh, nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Bây giờ, Hán nguyên anh cảnh tầng năm thể tu tại động tắc phương diện tốc độ ưu thế liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Đối thành phổ thông tu sĩ Tốc độ tay căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Thương Trường Cố Hoài bắc một cái chớp mắt thời gian, Chân Trường Mệnh liền đã bấm niệm pháp quyết hơn trăm lần, thi triển nhiều như vậy trở về giải độc thuật rồi. Không đến sau nửa canh giờ. Giải độc thuật 10 lần. Chân Trường Mệnh bên hai, liền vang lên một đạo thanh âm như sấm. Chương 551, Tam đại trị liệu thần thông chương 551, Tam đại trị liệu thần thông lòng bàn chân dâng lên hai dòng nước ấm, truyền khắp toàn thân, cùng lúc đó một khối huyền tin tức xuất hiện trong đầu. Lần thứ 5 cường hóa. Trường Mệnh thần vui mừng. Giải độc thuật lần thứ 5 cường hóa sau đó, Uy lực so trước đó cường đại mười mấy lần, có thể hay không giải độc? Trần Trường Mệnh không chút do dự xuất thủ, lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết, huy sái ra mấy cái sừng đi ra. A, Cố Hoài Bắc đột nhiên thần sắc biến đổi. Làm sao vượt qua một đoạn thời gian về sau, Trần Bạch giải độc thuật đột nhiên uy lực tăng lên rất nhiều. Như thế nào, ta đây giải độc thuật bây giờ uy năng tăng lên tới trình độ lớn nhất có thể hay không giải độc? Trần Trường Mệnh khẩn trước hỏi. Suy vong tốc độ chỉ hoãn một chút, Cố Hoài Bắc có chút đau lòng nhìn xem Trần Trường Mạnh, chán là nói, Trần Bạch, giải độc thuật vô luận như thế nào để thằng Dù sao cũng bất quá là luyện khí cảnh một cái thông dụng trị liệu thuật pháp, chịu đến công pháp đẳng cấp chế ước, uy năng có hạn. Bất quá, ngươi cái này giải độc thuật hiệu quả đã rất cường đại khiến cho ta lau mắt mà nhìn. Chân Trương Mạnh có chút thất vọng. Giải độc thuật cũng không thể triệt để giải hết cố hoài bắt trên thân chi độc. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao, giải độc thuật cũng chỉ là luyện khí cảnh một cái thuật pháp nhỏ. Cứ việc không thể triệt để giải độc, nhưng vô hạn diễn hoán suy vong tốc độ thì có thể làm cho cố hoại bắt sống được lâu hơn một chút, Dạng này hắn liền có cơ hội tìm kiếm những biện pháp khác. Còn có cái gì khác giải độc thần thông sao? Trần Chương mệnh bên cạnh bấm niệm pháp quyết bên cạnh hỏi. Trị liệu loại rất ít lắm, vất quá ta nhưng là nghe nói qua ba loại, loại thứ nhất là Cam Lâm Phật, đây là chúc cơ cấp bậc, loại thứ hai là Hồi Xuân Tiên thuật, đây là kim đan cấp bậc, loại thứ ba là Phật Quang phổ chiếu, đây là nguyên anh cấp bậc." Cố Hoài bác nói. Theo từng đạo tăng cường lục quang rót vào trong cơ thể, suy vong tốc độ bị không ngừng giảm bớt, nàng cũng thư thái rất nhiều, cho nên nói chuyện cũng nhiều một chút khí lực. Mặc dù Trần Bạch thi triển là luyện khí cấp bậc giải thuật, nhưng lực quá cường đại, từng lần từng lần lục quang rọi rữa tiến vào trong cơ thể, vẫn là làm ra tác dụng không nhỏ. Bên cương tự nói, nàng loại này tu vi bên trong thất tuyệt độc châm sau đó, sống không quá 3 thiên thời gian. Nhưng bây giờ, Trần Bạch một phen thao tác sau đó, nàng còn lại sinh mệnh bị kéo dài rất nhiều. Cái này ba loại thần thông và giải độc thuật khác biệt, giải độc thuật chỉ có thể giải độc, không thể chữa thương, nhưng cái này ba loại thần thông chẳng những có thể giải độc, còn có thể chữa thương, khôi phục nguyên khí cùng thương thế trên người. Cố Hoài Bắc nghĩ nghĩ lại nói. Trần Chương mệnh đôi mắt sáng lên. Cái này ba loại trị liệu loại thần thông, dù là tìm được một loại, ta có lẽ liền có thể giải hết trên người người chi độc. Sở dĩ nói như vậy, Tự nhiên hắn đối với tự thân có thể cường hóa công pháp ôm có lòng tin. Không nói những cái khác, dù là tìm được Cam Lâm thuật, một khi bị hắn cường hóa đến 5 lần về sau, cũng có thể đối với cố hoại bắt trên người độc thương sinh ra to lớn giải độc cùng trị liệu tác dụng. Cái này ba loại công pháp, nên đi nơi nào tìm kiếm? Trần Trương mệnh hỏi. Hắn cũng không phải là huyền tinh hải người, hiểu rõ có hạn, xa xa không bằng cố hoài bắt cái này sống mấy trăm năm huyền tinh hải người bản tổ. Theo ta được biết, Phật quang phổ chiếu là Tây Mạc Phật môn Thần thông, không truyền cho người ngoài. Mà Xuân Vệ tiên thuật tựa hồ tại ngàn năm phía trước thất truyền. Cố hoài bắt nhớ lại, khuôn mặt hiện lên một vòng đắng tiếu đạo, đến nỗi cam lâm thuật, ngược lại là trên thế gian vẫn luôn có lưu truyền, có khi vận khí tốt tại phường thị hoặc thương hội bên trong liền có thể mua được. Vậy chúng ta liền tranh thủ lấy tới cam lâm thuật. Trần trương mệnh bắt đầu. Hồi xuân tiên thuật thất truyền, cái này cũng không còn cách nào sống được rồi, mà ưu Phật tông độc môn thần thông Phật quang phổ chiếu, đương nhiên sẽ không chuyển cho hắn người ngoài này, hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cam lâm thuật rồi. Không đổi, ta trước tiên cho ngươi thường thế ổn định. Trần thiếu đạo hắn muốn nhiều cho Cố Hoài Bắc thi triển giải ảo thuật, tận khả năng đem suy vong tốc độ kéo chậm, cho mình thêm ra một chút cửa sổ kỳ dùng đến tìm kiếm Cam Lâm thuật. Cố Hoài Bắc gặp Trần Trường Mệnh đang nói chuyện công phu, cũng không đình chỉ thi triển giải ảo thuật, trong lòng càng xúc động, nước mắt lại một lần chạy xuống. Ta bây giờ trạng thái này, chính là một cái phế vật, về sau ngươi mang theo ta cũng là vướng nếu rồi." Cố Hoài Bắc khóc giọng nói. "Ha ha, đừng khóc, ngươi cũng không phải cái gì phế vật." Trần Trường Mệnh lên đầu của nàng, nhẹ nhàng một tiếng đạo, nếu như nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ cũng là phế vật, như vậy cái này toàn bộ Nguyên tinh hải tu sĩ cũng là rất dưới. Cố Hoài Bắc niềm khóc miệng cười, "Yên tâm, chúng ta đều sẽ không chết." Chân trường mệnh thâm tình cho Cố Hoài Bắc vuốt vuốt cái trán tóc xanh, thuận tay đem nước mắt lau. Cố Hoài Bắc gật đầu, liên tục thi triển sau nửa canh giờ, Chân Trương Mạnh cuối cùng cũng có chút ăn không tiêu, hắn nuốt nước lưỡi, bắt đầu khôi phục pháp lực. Mà Cố Hoài Bắc bây giờ tinh thần cũng đã khá nhiều. Cái này trong vòng nửa canh giờ, Trần trường mệnh cho nàng thi triển mấy vạn lần giải độ thuật, cái này khiến trong cơ thể nàng suy vong tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt, sinh mệnh kéo dài rất nhiều. Tô sơ giảm lực nó chừng ít nhất thêm ra 3 tháng qua. Dù là có thể sống lâu 3 tháng sẽ chết, Cố Hoài Bắc cũng cảm thấy không có tiếng với. Dù sao, bên trong thất tuyệt độc trong nàng, nguyên bản cũng liền có thể sống 3 ngày mà thôi. Cố Hoài Bắc cũng biết, sau này Trần Bạch còn có thể vì nàng không ngừng thi triển giải độc thuật, chỗ lấy tính mạng của nàng còn có thể bị kéo dài. Cứ việc bị kéo dài, nhưng tinh khí thần huyết mạch cốt tủy đã suy vong sau đó, thân thể của nàng trạng thái cũng càng ngày càng kém, cũng vẹn vẹn treo một hơi, sống tạm sống sót mà thôi. Nàng cũng không còn cách nào cho Trần Bạch trợ lực. Tương phản, còn có thể cho Trần Bạch mang đến vô tận vi phúc. Pháp lực hồi phục sau. Trần Chương Mạnh ôm lấy Cố Hoài Bắc, đang không mà lên, chẳng có mục đích hướng về đồng Phương bay đi. Hắn đầu tiên muốn xác nhận một chút vị trí, do đó, tốt nhất là tìm được một cái bản địa tu sĩ hỏi ý một chút trong ngữ. Cố Hoài Bắc tiểu khu có chút run rẩy. Không chung phi hành, gió rất to, nàng bây giờ hư nhược thân thể cũng có chút không chịu nổi. Trần Chương Mạnh đội vàng đánh ra một cái pháp lực vòng bảo hộ, đem hai người cho bạ phủ. "Đúng rồi, Tiểu Bắc, ngươi nhưng có che lấp dung mạo bảo vận." Trần Chương hỏi. Hắn và Cố Hoài Bắc trở về từ có chết, nếu như lấy chân diện mục gặp người, bà bất đệ thông qua cái gì con đường bị giang linh âm được biết. Nói chuyện công phu, chân chương mệnh lắc mình biến hóa, tại Cố Hoài Bắc dưới mí mắt, đổi một bộ thanh niên nam tử dung mạo. Bộ dạng này dung mạo rất giản dị, cùng phía trước Chu cầm Thiên cái kia anh tuấn bề ngoài, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Cố Hoài Bắc hít vào một ngụm khí lạnh. Mắt nhìn thấy đại biến người sống, loại cảm giác này thật làm cho nàng cảm giác kích động. Không hổ là thể tu à, đối với thân thể trưởng không đều đến lô hỏa thuần thanh như vậy trình độ. Cố Hoài Bắc trong lòng cảm khái. Thân là nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ, nàng làm sao có thể thiếu khuyết che lấp loại bảo bối. Nàng vận dụng còn sót lại một chút pháp lực, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ màu đen quần áo, cùng một cái áo choàng màu đen tới. Trần Trường Mạnh gặp nàng quả thật có chuẩn bị, trong lòng cũng là vui mừng, vội vàng lại từ giữa không chung rơi xuống trên núi. Trần Mạnh, thân thể ta quá hư nhược rồi, thay chân bất lực, ngươi giúp ta thay quần áo a. Cố Hoài bắt mắt ba ba nhìn qua Trần Trường mệnh. Thay quần áo? Trần Trường Mạnh giật mình trong lòng, bản năng có chút khẩn trương. Chương 552, ngược dòng tinh hải vực 552, ngược dòng tinh hải được đạo mấy trăm năm, hắn chưa từng cho nữ nhân đổi qua quần áo. Gặp Chân Trường Mệnh thần sắc có chút hoảng hốt, Cố Hoài Bắc trêu hẹo nói: "Trần Bạch, ngươi sợ cái gì? Chúng ta đã sớm có tiếp xúc ra thì rồi." Chân Trường Mệnh lúng túng nở nụ cười. Hắn hít thở sâu một hơi, đem Cố Hoài Bắc trên thân một bộ kia băng tuyết cung trang phục rút đi, tiếp đó mặc vào một bộ kia màu đen quần áo. Toàn bộ quá trình xuống, Chân Trường Mệnh chẳng những không có chút nào kiểu điềm chi tâm, ngược lại càng trầm trọng. Đây là bởi vì Cố Hoài Bắc ra thịt đều biến buồn tệ, cùng vỏ cây không sai bị lắm. Gặp Chân Trường Mệnh tới muốn ôm chính mình, Cố Hoài Bắc nhẹ nhàng thở dài nói: "Nếu như chúng ta có thể có một cản khôn tháp liên tục, Dạng này ta liền có thể trốn ở bên trong, không cần nhường ngươi cuối cùng ôm lấy như vậy rồi." Càn Khôn Tháp, Trần Trường Mạnh thần sắc khẽ động. Hắn ngược lại là lần đầu nghe nói, chẳng lẽ nói bảo vật này có thể đem người sống đặt vào? Càng Khôn Tháp bên trong từ có không gian, tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong, nếu như vận khí tốt, tại một chút lớn thương hội có thể mua được." Cố Hoài bác giảng giải. Nàng thần sắc có chút hiếu kỳ, càng ngày càng phát giác Trần Trường Mạnh kiến thức tựa hồ cũng không cao, thân là nguyên anh cảnh tu sĩ, tựa hồ bổn nên có được thượng tức lại cực kỳ phiến quyết. "Được, ta hiểu được." Trần Trường Mạnh gật, gật đầu. Hắn ôm lấy cô Hoài Bắc, chống lên một cái hộ thể vòng bảo hộ, sau đó tiếp tục hướng về Đông Biển Phi đi. Sau nửa canh giờ, Trấn Trương mệnh liền thấy vài tên Kim Đan cảnh tu sĩ kết bạn bay tới, hắn đội vàng nên đón tiếp lấy. Hắn cố ý phóng xuất ra Nguyên Anh cảnh một tầng khí tức. Vài tên Kim Đan cảnh tu sĩ lập tức thần sắc biến đổi, cho là cái này Nguyên Anh cảnh tiền bối muốn tới tìm phiền toái. Xin ra mắt tiền bối, mấy người nhanh chóng túi người hành lễ, tư thái cực thấp. Trấn Trương Mạnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua mấy người, nơi đây là viên tinh hải địa phương nào? Mấy người sử nghĩ thầm vị này Nguyên Anh tiền bối không biết địa phương nào lại là thế nào tới. Khi thấy Trần trường mệnh trong ngực còn ôm một cái khí tức 10 phần yếu ớt nữ tử về sau, mấy người tựa hồ có chút suy nghĩ minh bạch. Người này đạo lư không còn sống lâu nữa, cho nên trong lòng gấp quá, dẫn đến tinh thần có chút không bình thường. Vì sợ Nguyên Anh Tiền Bối nổi giận giễu người, một người trong đó cả gan, túi người hành lễ nói, "Tiền bối, nơi này là ngược dòng tinh hải vực bên trong quy tinh ảo." Ngược dòng tinh hải vực. Trần Trưởng mệnh sửng sở, không nghĩ tới Nguyên Tử Nhâm Sơn mạnh bụn dẫn hắn lập tức bay xa như vậy. Nguyên tinh Hải Nội hải ở bên trong, hết thảy có 3 vùng biển lớn phồn nhất, diện tích cũng lớn nhất. Ba vùng biển lớn theo thứ tự là Huyền Tinh Hải vực, ngược dòng Tinh Hải vực cùng truy Tinh Hải vực. Huyền Băng đảo ở vào nội Hải Bắc, khoảng cách ngược dòng Tinh Hải vực từ xa, cho dù là Giang Linh âm loại này nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ, nếu là bay tới cũng phải một tháng thời gian. Do đó, Chân Trường Mệnh trong lòng nhất thời tử liền không lo lắng. Băng Tuyết cung còn không có khổng lộ như vậy thực lực, có thể đem xúc tu mở rộng đến ngược dòng Tinh Hải vực bên trong. Khoảng cách nơi đây, thành trì lớn nhất là cái gì? Trần Trương Mạnh hỏi. Tiên bối, nếu là thành trì lớn nhất, tự nhiên chẳng lẽ ta Quy Tinh đạo nhất thành quy Tinh thành rồi? Tiên địa tu sĩ Kim Đan hiến mị nở nụ cười, cố ý dùng ngón tay quy tinh thành phương hướng. Vị này nguyên anh tiền bối liền nơi đây là nơi nào cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không biết được quy tinh thành vị trí. Được, đa tạ. Chân chương mạnh gật đầu nở nụ cười, ống gối hoài bắt Phiêu nhiên mà đi, đảo mắt liền biến mất ở vài tên tu sĩ Kim Đan trong tầm mắt. Hô, mấy người không hẹn mà cùng thở dốc một hơi. Vị tiền bối này lão lữ, cũng không biết bị cái gì thường, tu vi cũng không có, khí thức cũng rất yếu ớt, e rằng sống không được bao lâu. Ta thật sợ hắn tâm tình không tốt, hỏi xong đem chúng ta giết diệt Một người khác giật mình một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đáng người gật đầu. Nguyên anh cảnh tiền bối bởi vì vì một số việc nhỏ, giết người cho hạ giận hiện tượng rất phổ biến. Lần này bọn hắn rất gặp may mắn, độ phải một vị đức hạnh tốt tiền bối, cũng không có bởi vì tự thân tâm tình không tốt, mà đối với bọn hắn thống hạ sát thủ. Uy Tinh Thành ta đã từng đi qua, nơi đó lớn nhất thương hội chính là Vạn Tinh Thương Hành, nhà hắn có lẽ có càn khôn thác cùng với Cam Lâm Vân. Đầu dựa vào Trần Trường Mệnh kiên cố lòng lực, Cố Hoài Bắc rất có cảm giác an toàn, nàng bắt đầu nói cho Trần Trường Mệnh liên quan tới Quy Tinh Đảo, thậm chí là ngược dòng tinh hải vực sự tình. Lực dòng tinh hải vực ở bên trong, cách mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần kỳ cảnh, Trần Mạnh, người nhưng có biết?" Cố Hoài bắt hỏi. "Kỳ cảnh?" Trần Trương Mạnh lắc đầu. Cố Hoài bắt nhẹ nhàng một tiếu đạo, tinh tố chạy trở về là tinh tố hải vực đặc hữu kỳ cảnh, mỗi ngàn năm phát sinh một lần. Làm hiện tượng này lúc xuất hiện, nước biển sẽ bắt đầu nghịch hướng di động, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy sẽ hiện ra đi qua mỗi cái thời đại hình ảnh. Những hình ảnh này không chỉ có bao quát đủ loại sự kiện trọng đại, còn ẩn chứa cổ xưa pháp môn tu luyện cùng thần thông tuyệt pháp. "A, còn có pháp môn tu luyện cùng thần thông tuyệt pháp?" Trần Trương Mạnh vừa mừng vừa sợ. Cái này tinh tố chạy trở về kỳ cảnh thực sự rất có ý tứ rồi, lại còn có thể bày ra đi qua chuyện xảy ra. 3000 năm trước, đã từng có vị tự xưng hồi xuân chân nhân lão giả, hắn trong lúc vô tình từ thượng cổ di tích thu hoạch được hồi xuân tiên thuật, bằng vào cái này xuân tiên thuật trong huyền tinh hải danh tiếng vang xa, tức là về sau hắn bị người cho hại chết, chuyển thừa cũng bán hết hàng rồi. Cố Hoài bắt nhẹ nhàng thở dài, có chút tiếc hận, lại có chút mong đợi nói, tinh tố chạy trở về có thể không bao lâu sẽ xuất hiện rồi, đến lúc đó chúng ta có thể đi vào thử thời vận. Dễ dàng tu được sao?" Trấn Chương mệnh hỏi. "Tự nhiên là không dễ dàng." Của hai bắt đắng tiếu đạo, trong vòng xoáy những hình ảnh này chớp mắt là qua, nếu muốn bắt giữ huyền bí trong đó, cần tu sĩ có cường đại tinh thần lực cùng bén nhạy sức quan sát. Đồng thời, tại tinh tố chạy trở về trong lúc đó, hải vực thời gian và không gian pháp tắc sẽ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, tu vi yếu người hoặc bận khí không tốt người rất dễ dàng mất lạc. Mỗi một lần tinh tố chạy trở về xuất hiện, có thể chân chính thu được tu luyện công pháp cùng thần thông giả, lác đác không có mấy, mặc dù như thế nguy hiểm, vẫn có rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ chạy theo như vị, tính toán tìm được đại cơ duyên. Có chút hư vô Ai biết hình ảnh này bên trong có hay không hồi xuân chân nhân hồi Xuân tiên thuật Trần Trương mệnh bắt đầu nói hay là trước tìm được Cam Lâm thuật đi nếu là tìm được ta dám cam đoan môn này trúc cơ cấp bậc công pháp cuối cùng cũng có thể phát huy ra quy lực to l lớn tới ừ. cố hoài bắt nhẹ nhàng lên tiếng một cái nho nhỏ giải độc thuật tại Trần bạch trong tay vi lực đều sẽ cường đại như thế chắc hẳn Cam Lâm Thu thuật cũng là như thế. thếần Bạch tựa hồ có một loại hóa mục nát thành thần kỳ năng lực công pháp gì vừa đến trong tay của hắn tựa hồ lực liền có thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ Cái này nghe có chút huyền ảo khiến cho người tốn sức, nhưng trên thực tế lại là chân thật phát sinh. Cố Hoài Bắc biết đây là Trần Bạch bí mật. Tất nhiên hắn không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến, nàng nguyện ý vĩnh viên đem bí mật này giấu ở đáy lòng. Lửa ngày sau, Trần Trường Mạnh ổn cố Hoài Bắc, rốt cuộc đã tới Quy Tinh Thành bên ngoài. Nhìn qua cái kia tòa thành trì thật lớn, tựa như cự thú đồng dạng phụ phục ở trên mặt đất, muôn hình vạn trạng, nguy nga hùng vĩ, Trần Trường Mạnh cũng không nhịn được cảm cái này Quy Tinh Thành không hổ là Quy Tinh đạo đệ nhất thành. Tiến vào Quy Tinh Thành phía sau, Trần Trường Mạnh dựa theo Cố Hoài Bắc chỉ điểm, một đường đi tới vạn tình thương hành bên trong. Chương 553, càng Côn thắp chương 553, càng Côn Tháp tiền bối, ngài muốn mua cái gì? Vạn Tinh Thương Hành bên trong, một vị trưởng quý nhìn thấy Trần Trường Mệnh vị này Nguyên Anh cảnh tu sĩ đi bảo, nhanh chóng tự mình nên đón. Trần Trường Mệnh thi triển Liễm Túc Thuật, đem Du Vi định tại Nguyên Anh cảnh tần uốn. Đã như thế, cũng thuận tiện làm việc. Trường quý, ngươi ở đây nhưng có cam lâm tuần." Trần Trường Mệnh hỏi. Trưởng quý liếc mắt nhìn Trần Trường Mệnh cô gái trong lực, lập tức minh chuyện gì xảy ra, hắn lắc đầu, thở dài nói, "Tiền bối Bản thương hội tạm thời không có cam Lâm Thuận bất qua có một hồi nhằm vào nguyên anh cảnh tu sĩ đấu giá hội sắp bắt đầu ta có thể giúp khách quan tuyên bố cầu mua nhiệm vụ như thế rất tốt Trần Trương mệnh vui mừng cuộc bán đấu giá này người tham dự cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ cái nào nội tình cũng sẽ không kém cho nên đã có người chân tảng có Cam Lâm Thuậ dạng này khan hiếm trị liệu thần thông Đúng rồi ta còn muốn mua sắm cả khôn tháp có không Trần Trương mệnh lại hỏi trưởng Vĩ nợa đủ cười tiền bối vừa bắt đấu xã hội sau đó có một tòa cản không tháp Linh bảo bảng ra được lính ta đi qua Trần Trương mệnh lại hỷ Toàn này Càn Khôn Háp, hắn nhất định muốn không thiết đại giới cũng yếu phách hạ lai. Có Càn Khôn Háp, Cố Hoài Bắc liền có thể tại trong tháp trong không gian nghỉ ngơi. Trường Mệnh mang theo Trần Trường Mệnh dọc theo đường đi tầng cao nhất, rất sau tiến nhập số 19 phòng khách bên trong. Cái này phòng khách là Trần Trường Mệnh bỏ ra 5000 linh thạch muốn. 5000 linh thạch một cái ghế lô quyền sử dụng, cứ việc có chút đắt đỏ, nhưng Trần Trường Mệnh cũng cảm thấy đáng giá, hắn cũng không thể ôm Cố Hoài Bắc đi trong đại sảnh cùng một đống nguyên anh tu sĩ nhét chung một chỗ a. Như thế quá không tiện rồi. Đợi mấy canh giờ, màn đêm sắp xuống thời điểm, đấu giá hội cuối cùng bắt đầu chủ trì bán đấu giá, là một vị mỹ lệ khêu gợi nguyên anh cảnh một tầng nữ tu. Đối với vật phẩm khác, Trần Trường mệnh cũng không có hứng thú, cũng bất quá là nghe một chút thôi. Thẳng đến cái này người nữ chủ trì nói đến càng khôn tháp lúc, hắn mới mừng rỡ. "Các vị đạo hữu, đó lấy tới đấu giá đúng là càng khôn tháp, đây là hạ phẩm không gian loại linh bảo." Người nữ chủ trì mỉm cười, phong tình bạn chúng nói, đang ngồi cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng hiểu biết càng khôn tháp giá trị, cho nên ta sẽ không chối tuột. Lên giá 1000 vạn linh thạch. 1500 vạn linh thạch. Người nữ chủ trì vừa mới nói xong, trong đại sảnh đã có người kêu giá. Cái này càng khuôn thấp công năng vượt rất xa chữ vật giới chỉ, tăng thêm lại là linh bảo, cho nên hiện trường rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều muốn tranh đoạn. 16 triệu, 18 triệu. Trong đại sảnh, bầu không khí nhiệt liệt, đông đảo nguyên anh tu sĩ bắt đầu tranh đoạn. Nhưng bốn phía trong dạ vẫn còn không có động tính. Càng Khôn Tháp giá cả bị một đường thét lên 3000 vạn, trong đại sảnh người ra giá mới chậm rãi giảm bớt. 4000 vạn. Một tòa trong dạ chuyển đến một đạo thanh âm của gái. "Đám người các kinh Lập tức đề cao 1000 vạn, cái này bên trong bao sương cũng là lớn lão a 5000 vạn. Mà khác một tòa trong dạ truyền đến âm nam tử. Số 19 trong dạng, Trần Trường Mệnh nhíu mày, nhìn không được tiêu đạo, khá lắm, bao xương này bên trong cũng là tài đại khí thô hạ người. Cố Hoài Bắc nói ra, "Trần Mạch, ta chữ vật giới chỉ bên trong, cũng có mấy ngàn bạn linh thạch, ngươi có thể cầm lấy đi." "Không cần, linh thạch ta cũng không thiếu." Trần Chương Mệnh cười cười, dùng nhẹ tay khẽ lướt lướt Cố Hoài Bắc tóc xanh, cũng hô lên giá cả, "6000 bạn. Trong tay hắn thuần túy linh thạch mặc dù cũng sẽ không đến 100 triệu, nhưng chớ quên, hắn nhưng là có ly hỏa bằng thủy đan, cái đồ chơi này một khi bán ra, liền có thể đổi lấy số lớn linh thạch. Số 3 trong giảng. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi nghiêm trình, nhìn chăm chú một phương hướng nào đó, lẩm bẩm: "Đối với Càn Khôn Tháp, hắn lý dịch tiên nhất định phải được. Vậy ngàn bạn." Hắn theo sát lấy báo ra giá cả. Vậy ngàn bạn." Trần Chương mệnh trước mắt, cảm thấy tranh đoạt Càn Khôn Tháp không ít người, nếu như không nhanh chóng báo ra một cái rung động giá cả, e rằng trung gian giá cả lôi kéo sẽ rất lâu. "100 triệu linh thạch." Hắn trực tiếp mở miệng, đem giá cả lập tức tăng lên 3.000 ngàn bạn. Ầm. Cả cái đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt bạo bạo. Tất cả mọi người nhìn qua số 19 bao xương phương hướng, ánh mắt phức tạp. Trong này là ai? Như thế tài đại khí thổ, vừa ra tay chính là 100 triệu linh thạch. Càng Khôn Tháp có thể đánh ra 100 triệu linh thạch tỷ lệ cũng không lớn, bình thường cũng chính là 7, 8000 vạn tả hữu. Haha, ha, số 19 phòng khách chi thanh âm của người có chút lạ lẫm a. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ không có hảo ý nở nụ cười. Một tên khác nguyên anh cảnh tu sĩ gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy à, số 3 bao xương lý dư tiền, có thể là đến từ Vô Tương Tông đại nhân vật. Tại chúng ta Quy Tinh đảo bên trên, ai dám cùng Vô Tương Tông khiêu chiến? Rất nhiều người nhao nhao gật đầu. Vô Tương Tông là Quy Tinh Đạo năm một trong những đại thế lực, thực lực thập phần cường đại. Này bình thường Tắc Phong cũng rất bá đạo, cho nên rất nhiều bên trong thế lực nhỏ tu sĩ đều rất sợ vô tương tông người. Phản Thiên, đây con mẹ nó chính là cái kia cậu tặng, cũng dám cùng lao tử tranh đoạt Càn Khôn Tháp. Số 3 trong đạm, Lý Dịch Thiên gào lên. Lão Lý, an tâm chờ đợi, thanh em người này nghe có chút lạ lẫm đầu, cho ta đi hỏi một chút bạn tinh tương hành. Lý Dịch Thiên bên cạnh chẳng biết lúc nào thêm ra một người đàn ông tuổi trung niên, hắn không cho là đúng nợ nụ cười, tiếp đó thân hình thoát một cái liền biến mất rồi. Mấy hơi thở phía sau, người này lại một lần nữa xuất hiện, hắn chung trà lên, không đếm xỉa tới một tiếu lão. Người này cũng không phải là ta Quy Tinh Đảo người, hắn là nguyên anh cảnh tầng 4 tu vi, trong ngực còn ôm một cái sắp chết nữ nhân. Ha ha, phải không? Lý Dịch Tiên nghe vậy cảm xúc bình tĩnh lại, hắn uống một ngụm trà, lắc đầu nói ra, nếu là kẻ ngoài lai, like, vậy trước tiên nhường hắn đáp ý một hồi tốt. Nam tử trung niên ngón tay đánh cái bản, nhàn nhạc khẽ nói, vô luận là ai, tới rồi Quy Tinh Đảo cũng phải giống xả như thế co lại tới ngoan ngoắn mà nghe lời, bằng không đừng trách ta vô tường tông chờ mặt vô tình. Lý Dịch Tiên gật đầu nở nụ cười. Hắn buông xuống càn côn pháp, cũng không phải là tự cho là đúng, mà là muốn hiến tặng cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão là vô tương tông đệ nhất trưởng lão, quyền cao chúc trọng. Giống như bọn hắn loại trưởng lão này cấp bậc, ngày bình thường đều thuộc về đại trưởng lão cai quản. 100 triệu linh thạch giá cả xuất hiện sau đó, lại cũng không có người cạnh tranh, cái kia người nữ chủ trì xinh đẹp liên hô 3 lần sau đó, phát giác số 3 phòng khách ngừng công kích, không khỏi có chút tiếng ối. Xem ra, vô tương tông đây là muốn âm thầm ra tay rồi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, thân là người chủ trì, nàng tin tưởng mỗi một gian trong giáp thân phận khách khứa. Cái này số 19 phòng khách là người bên ngoài, lai lịch bất minh, thực lực cũng cực kỳ có hạn. Do đó, Cùng vô tương tông cạnh tranh kết quả là cực kỳ nghiêm trọng. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Theo từng kiện vật phẩm bị đánh ra, đầu giá hội cũng dần dần tới rồi hồi cuối. Các vị đạo hữu, ta chịu số 19 phòng khách khách nhân lý thác, muốn phát bố một cái cầu mua nhiệm vụ. Người nữ chủ trì liếm dưới gợi cả môi đỏ, hoàng anh xuất gốc một dạng thiên lại âm thanh lại một lần nữa vang vọng trong trường. Cầu mua nhiệm vụ. Đến từ số 19 phòng khách vị nào tài đại khí thông người? Trong đại sảnh, rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ đều hết sức cảm thấy thú, lập tức đem ánh mắt sáng quắc nhìn phía người nữ chủ trì, chờ đợi nói tiếp. Chương 554 Theo thứ tự hàng giá chương 554, theo thứ tự hàng giá số 19 phòng khách khách nhân nguyện ý bỏ ra nhiều tiền cầu mua Cam Lâm Tuật, nếu như vị nào đạo hữu trong tay vừa vặn có bộ này thuật pháp, không ngại bán ra cho vị khách nhân này. Người nữ chủ chỉ nói, "Cam Lâm Tuật, trúc cơ cảnh trị liệu thần thông." Trong đại sảnh, rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng số 19 phòng khách bên trong khách nhân vậy mà cần loại này cấp thấp công pháp. Nói thật, nếu là bị thương, phục dụng hiệu quả của đan dược thế nhưng là vượt qua Cam Lâm Tuật tác dụng có hạ. Tại rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ trong mắt như là gần gã một dạng tồn tại. Số 3 trong dạng. Lý Dịch Thiên đột nhiên tiệt kiệt nợ nụ cười. "Lao Lý, ngươi cười cái gì?" Bên cạnh nam tử trung niên hiếu kỳ hỏi. Haha, ta vừa bạn có Cam Lâm Phật, ngươi nói có khéo hay không đâu." Lý Dịch Thiên không có hảo ý nở nụ cười, trong tay khẽ động, liền xuất hiện một mai ngọc giản. Thân thức rơi xuống, rất nhanh liền đem Cam Lâm Phật rót vào tiến bên trong ngọc giản. Nam tử trung niên nhìn ra nguy cơ, cau mày nói, chuẩn bị cẩm Cam Lâm Phật hồi đoán tháp. Số 19 tên kia có thể đổi sao?" Thử nhìn một chút nha. Lý Dịch Tiên trong lòng đã có dự tính nở nụ cười, đối ngoại diện lãng tiếng nói, ta có Cam Lâm thuật. Người nữ chủ trì lập tức tiêu đạo, "Đạo hữu, không biết người già giá bao nhiêu?" Lý Dịch Tiên thẳng hắn một cái, "Ta đây Cam Lâm thuật, chỉ đổi Càn Khôn Tháp." "Cái gì? Cam Lâm thuật đổi Càn Khôn Tháp?" Người nữ chủ trì choáng váng. "Cái này Vô Tương Tông người cũng qua quần bỏ đi. Cam Lâm thuật loại này, gần gà trúc cơ cấp bậc cấm pháp, 100 vạn linh thạch cũng mua không được. Có thể Vô Tương Tông vị này Lý trưởng lão, vậy mà muốn dùng Cam Lâm thuật đổi thành giá trị 100 triệu linh thạch Càn Khôn Tháp." Trong đại sảnh, rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không bình tĩnh. Quá độc các a. Đây là rõ ràng muốn ăn người không nhà xương. Cam Lâm thuật không đáng tiền, đồ lần mới có thể đổi. Vô Thương Tông qua bá đạo. Nghe được âm thanh bên ngoài, số 19 trong dạng, Cố Hoài Bắc cũng không bình tĩnh. Quá mức, nếu ta tu vi vẫn còn, ta một kiếm chém giết này tặng. Tiểu Bắc, Càn Khôn Tháp mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không kịp Cam Lâm thuật ta. Chân chương mệ nhẹ nhàng thở dài, nếu như có thể dùng Càn Khôn Tháp tới đổi thành Cam Lâm thuận, hắn thì nguyện ý. Dù sao, Cam Lâm thuật trong tay hắn có thể cũng không phải là đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn cũng không cùng Cố Hoài Bắc tiếp tục trao đổi, trực tiếp lớn tiếng lên hô ra nguyện ý cầm cản cuốn tháp, hối đoán Cam Lâm phật. Trong đại sảnh lại giống nổ tung đồng dạng, tất cả mọi người nào nặng lốt hay, lấy vì mình nghe lầm. Can cuốn tháp thế nhưng là này nhân hoa một cái ước linh thạch bua xuống, bây giờ vậy mà vì một cái gân gà Cam Lâm phật trực tiếp đổi ra ngoài. Người này, điên rồi. Rất nhiều người trong lòng buốc lên ý nghĩ như vậy. Người nữ chủ trì há mồm cũng chấn kinh đến nói không ra lời, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Được, đã như vậy, vậy ta vạn Tinh thương hành phụ trách xong phương hối đoán giao dịch. Nàng nhẹ nhàng ung tay lên. Lập tức thì có hai tên thị nữ tiến vào hai gian bao xương bên trong. Ha ha. Nhìn thấy thị nữ đi vào, Lý Dịch Tiên cười miệng toe toét, liền đội vàng đem ngọc giản đặt ở trên khay. Một cái khất trong giản, chân chương mệnh đem càn khôn thắp cũng để lên. Hai tên thị nữ trao đổi phòng khách, đem vật phẩm riêng phần mình đưa đến với nhau chủ trong tay người. "Lão lý, ngươi thật giỏi a, lần này là tay không bộ bạch lăng rồi, liền sai một cái ngọc giản, liền đội thành trở về một tòa càn khôn tháp tới chờ trở, trở về bên trong tông môn, tất thành một cục câu chuyện mọi người ca tụng." "Ta đoán chắc gia hỏa này càng coi trọng Cam Lâm Vật." cho nên mới sẽ bình đi nước cờ hiểm." Lý Dịch Tiên cười hắc hắc. Số 19 trong dạng, Trần Trường Mệnh cũng là một mặt vui mừng bắt tới ngọc giản, phục như chân bạo. Đối với hắn và Cố Hoài Bắc mà nói, Cam Lâm thuật thế nhưng là cây cọc cứu mạng hoa nó trọng yếu tính chất vừa xa cản côn hắc. Cố Hoài Bắc trước mắt, lấy ra ngọc giản, yếu đất thần thức quét xuống, nàng chân mày cao lại. Thế nào, có cái gì không thích hợp sao?" Trần Trường Mệnh có chút khẩn trương hỏi. "Cái này Cam Lâm thuật không hoàn chỉnh." Cố Hoài Bắc tức giận nói, "Cái này vô tương chiếm tiện lại còn cầm theo thứ tự hàng đãi, quá mức." Trăn chương mệnh lửa giận trong lòng lập tức bốc cháy lên. Hắn đem ngọc giản ném vào thị nữ trước hay, lạnh mặt nói, "Lấy bể. Thị nữ sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng nghe được đối thoại của hai người, tự nhiên tin tưởng cái này, bên trong ngọc giản ghi lại cam lâm thuật không hoàn chỉnh. Nàng đội vàng rời đi phòng khách, một đường đi tới nữ chủ nhân bên cạnh, tiếp đó nhỏ giọng nói nhỏ, "Không hoàn chỉnh." Người nữ chủ trì cũng là khẽ giật mình, nghĩ thẩm lý dịch tiên đang làm cái gì a, chiến thiên đại tiên nghi, lại còn cầm không chọn vẹn công pháp lửa gà rồi. Nàng tự mình cầm ngọc giản tiến vào số 3 phòng khách. Trong đại sảnh Rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ thấy cảnh này, cũng đã minh mẫn, nhao nhao lên tâm tư xem náo nhiệt. Lý Trường lão, số 19 khách nhân nói, ngài cung cấp Cam Lâm thuật không hoàn chỉnh. Người nữ chủ trì tiến vào số 3 phòng khách, hướng về phía Lý Dịch Tiên bọn người ôm quyền đi lễ, không tiêu ngạo không tự ti nói: "A, ngươi lại không nói phải dùng hoàn chỉnh Cam Lâm thuật mới đối." Lý Dịch Tiên xem thường, lệnh thiếu đạo: "Ta đây Cam Lâm thuật cứ việc không hoàn chỉnh, nhưng cũng là toàn trưởng phần độc nhất dựa theo trên thẻ ngọc ghi lại tu luyện, cũng có thể thi triển ra tám thành tài Cam Lâm thuật." Người nữ chủ trì sử sở, đột nhiên ý thức được chính mình nói sai. Không hề cường điệu cường điệu công pháp hoàn chỉnh tính chất, có thể loại chuyện này cũng là vụ chỗ nước định mà thành quy định, ai sẽ cầm một bộ không hoàn chỉnh công pháp đi ra lừa gạt người. Người nữ chủ trì hít thở sâu một hơi, tiếp tục du thuyết, "Lý Trường lão, cái này cam lâm thuận giá trị không cao, xa xa không bằng cản công đản, ta xem ngài vẫn là làm thuận nước dòng truyền được rồi. Người đi ra ngoài đi." Lý Dịch Tiên bung tay lên liền hạ lệnh trục khách. Người nữ chủ trì bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể rời đi, một đường đi tới số 19 trong sảnh. Không cho đổi. Vừa nhìn thấy người nữ trì tấm kia sắc mặt khó coi, Trần Trường Mệnh liền lòng biết rõ. Người nữ chủ trì nhắm mắt nói, "Ừ, khách quan, ngài cũng không nói nhất định muốn hoàn chỉnh Cam Lâm vận, cho nên số 3 phòng khách khách nhân không đáp ứng." Nàng bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. Vô Tương Tông nàng đoạn tinh thương hành cũng trêu chọc không nổi, đồng thời cũng không nguyện ý chính mình gánh chịu cái này 100 triệu linh thạch thiệt hại. Cố Hoài Bắc lạnh tiếng lão, "Ha ha, các ngươi có phải bạn tinh thương hành nên đảm bảo đền bù chúng ta 100 triệu linh thạch thiệt hại?" Người nữ chủ trì lui ra phía sau một bước, lắc đầu nói ra, "Xin lỗi, các ngươi tại bị thác cầu mua nhẹ lúc, cũng không có ghi chú rõ hoàn chỉnh Lâm thuật. Cố Bắc đang muốn nói chuyện lại bị Trần Trường Mệnh đánh gãy. Ngươi nói đúng, ta là chưa nói rõ ràng. Trần Trường Mệnh một cái nắm ngọc giản, tiếp đó ông Cố Hoài bắt rời đi phòng khách, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp xông vào số 3 trong dạng. Cùng bạn Tinh Thương Hành nói nhảm không cần. Dù là bồi thường 100 triệu linh thạch lại có thể thế nào? Hắn lại không thiếu linh thạch. Bây giờ thừa dịp Vô Tương tông người chưa từng rời đi, trực tiếp giết đi qua tính sổ sách liên tốt. Hai người các ngươi cũng là Vô Tương tông người. Nhìn qua bên trong bao xương hai tên nam tử, Trần Trường Mệnh mặt không thay đổi dương lên trong tay ngọc giản. Chương 555. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chương 555, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt gặp Trần Trường Mệnh tùy tiện xâm nhập, lý Dịch Tiên mấy người cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Người ngoại lai này bất quá nguyên anh cảnh tầng 4, trong lực còn ôm một cái sắp chết đứa nhân, làm sao có thể dám cùng Vô Tương Tông đối địch. Đây là người nào?" Giơ ngọc giản, Trần Trường Mệnh bình tĩnh hỏi. "Ta." Lý Dịch Tiên cười lạnh. Trên uy tinh đạo, thân là Vô Tương Tông trưởng lao hắn từng sợ ai? hắn bên này hai tên nguyên tầng uốn, mà đối phương cũng bất quá là một gã mà thôi. Từ trên thực lực, hắn đủ để ép đối phương. Bây giờ trong đại sảnh, ông ông tiếng ồn ào bên thai không ngưng, thậm chí một chút phòng khách bên trong cũng có người nô đầu ra, nhìn chằm chằm số 3 bao xương phương hướng. Số 19 khách nhân không vừa lòng lần này trao đổi, vậy mà xâm nhập địa đầu sả Vô Tương Tông lý dịch tiên trong giáp đi rồi. Thoáng một cái có trò hay để nhìn, bởi vì cái gọi là Cường Long không đệ địa đầu sả, chỉ là một cái kẻ ngoại lai, tại sao có thể là Vô Tương Tông đối thủ? Bất quá, trong đám người cũng có người báo chí khác biệt thái độ, cho rằng không phải Cường lòng không qua sông, người ngoại lai này tất nhiên dám xông vào vào số 3 phòng khách, tự nhiên cũng có nhất định mà lễ. Vạn Tinh Thương hành người, đối mặt loại tình huống này, cũng không có khuyên can. Bởi vì bọn hắn cũng biết đối lý. Nhưng một khi thừa nhận là chính mình thương hội không như cần, như vậy thì sẽ bồi thường số 19 phòng khách khách nhân 100 triệu linh thạch, cái này ngạch số quá khổng lồ, Vạn Tinh Thương hành tự nhiên không muốn trả giá khoản này linh thạch. Do đó, cũng chỉ có thể nhường xong phương tự mình giải quyết. Bọn hắn cũng liền đứng ngoài cuộc tốt. Dạng này cũng không có tổn thất gì. Số 3 trong dạng, chân trướng mỹ mắt nhem lại, nhìn chằm Lý Dịch Tiên hai người, thần sắc lạnh nhạt đứng lên, như vậy đi, Ta cũng không làm khó các ngươi, nếu như giao ra Càn Khôn thắp cùng Cam Lâm Thuật, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Dịch Tiên nhịn không được cười to. Một bên nam tử trung niên thần sắc cơ cảnh, tất thì làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ông, chân trường mệnh một tay tay trưởng tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, một cổ lực lượng cường đại liền trấn áp mà tới. Lực lượng này tựa như núi cao, tác dụng tại Lý Dịch Tiên cùng nam tử trung niên trên thân, hai người nhất thời không trả nổi, có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Đây là thể tu sức mạnh Lý Dịch Thiên dõi đến vãi cả linh hồn, hắn bây giờ cuối cùng ý thức được đối phương cường đại. Cái này là một vị tu vi còn cao hơn hắn thể tu. Mà bên ngoài chỗ hiển lộ Nguyên Anh cảnh tầng 4 tu vi, căn bản chính là người trang. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trần Trương mạnh mẽ cố hoài bắt chậm rãi đi về phía trước hai bước, mặt lộ sắc giở, cơ hội đã cho các người, nhưng rất tiếc là các người những thứ này tự đại và phép lối đám ra hỏa quá mức ngu xuẩn, không hiểu được bắt lấy. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chính cho các ngươi sống sót tiếp tục hạ người. Nói xong, Trần Trường Mạnh một tay hư không nắm chặt, một cột lực lượng cường đại đem hai người đánh xỉu. Tiếp đó, hắn lấy ly dịch tiên chữ vật giới chỉ, tiếp đó tiện tay liền đem hai người thu vào lự thú vòng tay bên trong. Hai người này sẽ đưa cho Tuyết Vũ Băng Tức ăn xong. Vừa bọn Tuyết Vũ Băng Tức bị trang linh lâm trọng thương, bây giờ ăn mấy cái nguyên anh tu sĩ vừa bọn bổ một chút. Tuyết Vũ Băng Tức là cao quý 10 cấp tượng gia yêu thú, sinh mệnh lực tình người, cho nên không phải chết dễ dàng như vậy. Bây giờ chỉ là trọng thương mà thôi. Tại tới Quy Tinh Thành trên đường, Trần Trường Mạnh đã cho nó phục dụng không thiếu hồi thiên đan. Đồng thời trên đường còn lùng giết một chút yêu thú đốt cho nó, tin tưởng Tuyết Vũ băng tức sẽ từ từ khôi phục. Đem hai thứ này lấy ra ngoài sau, Trần Trường Mạnh đem Cam Lâm thuật sách cổ đưa cho Cố Hoài Bắc. Đây là hoàn chỉnh. Cố Hoài Bắc cẩn thận phân biệt rồi nói ra. Trân Trường Mạnh thần sắc vui mừng, chuyến này tới Quy Tinh thành vận khí cũng khá, chẳng những thu được càn cuốn hát, còn chiếm được Cam Lâm thuật bực này trị liệu thần thông. Vô Tương Tông tại Quy Tinh đảo hành hành bá đạo đã quen, bây giờ ngươi giết bọn hắn hai cái nguyên lão, chuyện này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Hoài Bắc nói ra trong lòng lo lắng. Không sao, cùng lắm thì chúng ta rời đi Quy Tinh đạo đi tìm cái địa phương an toàn chữa thương. Trần Trường mệnh tiếu đạo, hắn nắm chặt thời gian, đem càn khôn tháp luyện chế thành công, sau đó cùng Cố Hoài Bác trao đổi một chút, liền để nàng tiến vào càn khôn tháp bên trong nghỉ ngơi. Bên cạnh không có Cố Hoài bắt, Trần Trường Mạnh cũng bưng lòng không thiếu. Dù La lại đối mặt Vô Tương Tông, hắn cũng nhiều hơn mấy phần thông dong cùng bình tĩnh. Bất quá, Trần Trường mệnh trước mắt cũng không có thời gian và Vô Tương Tông dây giường, hắn phải nhanh tìm được một chỗ an toàn địa phương, chuyên tâm tu luyện cam lâm thuật cho Cố Hoài Bác chữa thương. Hắn tất ký càn khôn tháp, đi ra phòng khách. Trong đại sảnh Vô số người đều khiếp sợ nhìn qua một mình hắn đi ra, mà vô tương tông lý dịch thiên lại không có một chút động tính. Trong giảm, có ngăn cách thần thức trật pháp. Do đó, ai cũng không rõ ràng bên trong vừa mới chuyện gì xảy ra. Vê đút hò vê đút, ghê gia hỏa này sẽ không phải đem vô tương tông lý trường lao giải quyết à. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ sợ hãi thà nói. Có khả năng. Một tên khác nguyên anh cảnh tu sĩ gật đầu, nói, cản khôn thắp một lần nữa rơi vào trong tay hắn, tiếp đó cái kia cô gái bị thường, liền tiến vào trong thắp không gian. Một cái trong dạp đi ra một cái nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ, thần sát thản như nói, người này, tu vi sợ sợ không chỉ nguyên anh cảnh tầng 4, bằng không phòng khách bên trong nhất định sẽ xảy ra chiến. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía người nữ chủ trì. Người nữ chủ trì hiểu ý, vội vàng xông vào số 3 phòng khách, lại phát hiện bên trong trống tuyết, không có một người. Người cũng bị mất. Nàng chạy đến, một mặt hoảng sợ đối với đám người đến bố. "Xong rồi, Vô Tương Tông lý trưởng lão, đây là vấn lạc này nhân thủ rồi, có người sợ giải." Người nữ chủ trì sắc mặt cổ quái, lại không có dàn giải. Ý thực, bao xương này bên trong thế nhưng là có hai tên nguyên anh cảnh tầng 4 tầng giả, nhưng số 19 phòng khách khách nhân sau khi tiến bảo, hai người này liền bị dị biến mất rồi. Cái này đủ để chứng minh, người này thực lực cực kỳ cường đại. Vừa ra hay, nhường hai tên nguyên anh cảnh tầng 4 tu sĩ một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Chuyện này không thể coi thường, ta phải kịp thời thông chi Vô Tương Tông. Bạn Tinh Thương Hành một cái lao trường quỹ, thần sắc ngưng trọng rời đi. Càng sớm thông chi Vô Tương Tông, hắn bạn Tinh Thương Hành cũng liền càng có thể đem chính mình từ vòng xoáy này bên trong nhanh chóng thoát thân. Đến nỗi Vô Tương Tông nên như thế nào báo thủ, Đó chính là chính Vô Tương Tông sự tình rồi. Ra vạn tinh thương hành về sau, Trần Trường Mệnh trực tiếp phát động tấn gì, rời đi quy tinh hành. Nên đi chỗ nào che giấu? Tại liên tục tấn di, cùng quy tinh thành kéo ra ngàn giảm khoảng cách sau đó, Trần Trường Mệnh cũng có chút gặp khó khăn. Vậy địa điểm bản thân, so như sơn giá hang động, hoặc trong thành chỉ có thể thuê lập phủ, cũng dễ dàng bị Vô Tương Tông phát giác. Nhưng nếu như rời đi quy tinh đạo, cũng phải tốn hao rất dài thời gian gấp rút lên đường. Bây giờ đối với Trần Trường Mệnh tới nói, ưu báo nhất chính là thời gian. Có lẽ, trà trộn vào một cái tông môn lại càng dễ che giấu thân phận sẽ không bị vô tương tầng phát giác. Trương Mạnh đôi mắt sáng lên. Phía trước lấy Chu Cẩm Tiên thân phận lén vào Băng Tuyết Cung bên trong, hắn ngay tại thành tĩnh Hàn băng ngục bên trong, nhàn nhã tu luyện 10 năm. Loại cảm giác này rất không tệ. Chương 556, Uy hiếp đại trưởng lão chương 556, Uy hiếp đại trưởng lão Trần Trương Mạnh quyết định sau đó, ngay tại lý dịch tiên chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm địa đồ. Nhưng làm cho người thất vọng là, chữ vật giới chỉ bên trong chỉ có ngược dòng tinh hải vực địa đồ, cũng không có quy tinh đạo địa đồ. Hắn lại tại mặt khác người đàn ông trung niên kia chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm, cũng lạ không thu hoạch được gì. Xem ra, cũng chỉ có thể tìm tiểu tu sĩ tới thu hoạch một chút thế lực chu quanh phân bố tin tức. Chân chương mạnh bằng điếu đạo. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến, nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng. Một đạo đạo quang mang đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương trong hư không chui ra. Hết thể 20 cái người mặc vô tương tông phục sức nguyên anh cảnh tu sĩ, chân đạp một cái màu vàng nhạt phi toa, chóng rông xuất hiện. Rất cao tu bi người, nguyên anh cảnh 6 tầng, một người. Nguyên anh cảnh tầng 5 người, tám người. Nguyên anh cảnh tầng 4 người, ba người. Chính là này liêu, vừa mới tại Vạn Tinh Thương Hành giết ta vô tương tông lý dịch tiên trưởng lão và người. Một cái nguyên anh cảnh tầng 4 nam tử cầm trong tay bức họa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, mười phần phẫn nộ. Cái này Lý Dịch Thiên đáng chết. Trần Trương Mệnh thân thể khẽ động, cũng cất cao mấy trượng, cùng Vô Tường Tông nhóm người này xa xa tương đối. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, ánh mắt như kiếm giống như liếc nhìn chúng nhân nói, hắn theo thứ tự hàng gái, cầm không chọn vẹn Cam Lâm thuật lự gạt đi Ta Hoa 100 triệu linh thạch mới lấy được Càn Khôn Tháp. Người kiểu này cản bã giữ lại có ích lợi gì? Hừ, nhân là sớm giúp giúp đỡ bọn người Vô Tường Tông thanh lý môn rồi, miễn cho đem đến đem cho các người Vô Tường Tông trêu đến tai họa ngập đầu. Nói bậy nói bạ. Cầm đầu tiên nguyên anh cảnh tầng 6 lão giả tức giận đến mặt đỏ dần. Cái này kẻ rất người quá kiêu ngạo. Vậy mà không đem bọn hắn vi Tinh đạo nằm một trong những đại thế lực Vô Tương Tông nhìn ở trong mắt. Một cái nguyên anh cảnh tầng 5 tu sĩ vây tay một cái, một mặt cổ kính liền lơ lửng, đem song phương chiếu rọi ở bên trong. Chân Trương mệnh ngướng mày, cái này Vô Tương Tông có chút ý tứ a, đây là lợi dụng cổ kính đem tin tức chuyển về tông môn. Nhưng Cao tầng tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này. Chân Trương mệnh thật đúng là đoán đúng rồi. Bây giờ khoảng cách Quy Tinh Thành bên ngoài hai bạn dặm, Vô Tương Tông một tòa cổ điện bên trong, đang có vài tên lão giả nhìn chằm chằm phía trước cổ kính, sắc mặt tâm trầm trồ. Đại trưởng lão, người này tại ta Quy Tinh Thành chú đóng trưởng lão đoàn trước mặt, vậy mà cũng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ chạy trốn thần thông không kém. Một lão giả kinh ngạc nói, "Đại trường lão sở lấy dâu diện, trên mặt sát cơ lại thịnh, hư lệnh nói, trừ phi hắn tu vi bắt kịp lão phu, bằng không vô luận như thế nào ta đều muốn báo thủ cho Lý Dịch Thiên." Cái này Lý Dịch Thiên đi vạn tinh hành, là dựa theo hắn tụ ý đi vô xuống cản cốt Không nghĩ tới chẳng những bị người cướp mất rồi, lại còn bị người trong Vạn Tinh Thương Hành cho tàn nhẫn sát hại. Khẩu khí này hắn làm sao nhịn phải phía dưới? Thân là Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ, hắn bực này tu vi tại toàn bộ nội hải tới nói đều coi như là đỉnh tiêm chi lưu, có thể siêu qua hắn người, thế gian này cũng không nhiều. Thân là Vô Tương Tông đại trưởng lão, hắn đối với khắp cả Nguyên Tinh Hải Nội Hải bên trong Nguyên Anh cảnh 7 tầng trở lên cường giả, trong lòng đều rõ ràng rõ ràng sở sở, cho nên hắn có thể kết luận, sát hại lý dịch tiên người thanh niên này, tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đến lão giả kia liền có quyền, đạo Đại trưởng lão ngài yên tâm, ta đã phái ra mạnh hơn một chi sức mạnh đi đến chi viện, dẫn đội là Nguyên trưởng lão. Nguyên trưởng lão là Nguyên anh cảnh 7 tầng, tu vi không kém. Đại trưởng lão gật gật đầu. Nguyên trưởng lão mang đi cũng là Vô Tương Tông bên trong cường giả, tu vi thanh nhất sắc cũng là Nguyên anh cảnh 6 tầng. Một chi đội ngũ như vậy, có thể đủ dẹp điên một cái trung đẳng thực lực tông môn. Vô Tương Tông không chỉ có bá đạo, còn rất mật thiết, phái nhiều như vậy Nguyên anh cảnh tu sĩ vây đánh hắn, lại còn phải vận dụng bảo vật, cùng trong tông môn nâng thời khắc giữ liên lạc. Dạng này dù là những người này thất bại, Vô Tương Tông cũng sẽ tin tưởng thực lực của đối thủ như thế nào, từ đó làm ra bước kế tiếp phán đoán. Dạng này thủ đoạn kín đáo đi đủ, Trần Trường Mạnh cũng là lần đầu gặp phải. Vô Tương Tông các vị cao tầng, hắn nhìn qua cổ kính, lấy uy hiếp khẩu khí lạnh lùng nói ra, "Ta khuyên các ngươi kịp thời chỉ tổn hại, không cần lãng phí ta thời gian, bằng không, các ngươi sẽ trả ra to lớn thế thảm đại giới." Gặp Trần Trường Mạnh dám uy hiếp đức cao vọng trọng đại Trường Lao, lão, 20 cái nguyên anh cảnh tu sĩ sắc mặt cũng thay đổi, lập tức lòng đầy căm "Mẹ nó, dám uy hiếp lão tử!" Vô Tương Tông trong cổ điện, đại trường lão lửa giận trong lòng như núi lửa giống như bạo phát. Giết! hắn phất ống tay áo một cái, một đạo quang mang rớt vào trong cổ kính. Cùng lúc đó, chân trường mệnh đối diện trong cổ kính cũng chuyển tới đại trưởng lão tiếng gầm gừ. Nếu muốn cự ly xa truyền âm, nhất định phải tiêu hao pháp lực đến để chằng pháp bảo uy năng, cho nên đại trưởng lão mới có thể tại gầm thét trong náy mắt, đem pháp lực rót vào trong cổ kính. Giết hắn, 20 cái nguyên anh cảnh tu sĩ cùng nhau gầm gết, dưới chân phi toa đột nhiên tiêu thất. Những thứ này phi là Vô Tương Tông danh bảo vật, chính thức tên là Vô Tương Liệt Không toa. Bảo vật này có thể liệt không phi hành, tốc độ cực nhanh, khoảng cách dài phi hành ưu thế sa rộng lớn dù Liễn Tổ Tuấn Di. Dù sao Tuấn Di tiêu hao pháp lực quá lớn, không thể nào khoảng cách giải thi triển. Nhưng mượn nhờ vô tương liệt không toa, liền có thể một loại tiếp cận thuấn Di tốc độ tới lên đường. Vô Tương tông cái này 20 cái trưởng lao sở dĩ tới nhanh như vậy, cũng là mượn những thứ này phi toa. Vô Tương liệt không toa, còn những công kích, thủ đoạn bị dị khiến cho người khó mà suy xét. Chân chương mệnh trong nháy mắt liền biến mất rồi. Tốc độ của hắn vừa xa 12 cây phi toa. Trần Trường Mạnh đột nhiên xuất hiện tại cổ kính trước mặt, hướng về phía tấm gương lạnh lùng một tiếng đạo, ngươi lại giống một tiếng thử xem. Nói xong, cũng không đợi cổ kính phía kia có phản ứng gì, trong tay đột nhiên ném ra ngoài một vật đập trúng cổ kính bên trên. Keng. Cổ kính lúc đó liền bể nát, rơi xuống dưới. Trần Trường Mạnh vung tay lên, một khối màu đen tiểu thạch đầu bị hắn lăng không nắm trong tay. Cái này hòn đá đen chính là tới từ hắn mỹ nữ kia đổ đệ ra truyền bảo vật, ma thiên hạ âm sơn mạnh vụ. vụ. này cực kỳ rắn, so linh bảo còn cứng rắn. Cho nên Trần Trường Mạnh vừa ra tay, liền đem cổ kính đập rồi. Tứt chết lão phu. Đại trưởng lão bị Trần trường mệnh cuối cùng lần kia phách lối lời nói, tức giận đến mặt đỏ tiếng hai, kém một chút liền muốn hô máu. Bên cạnh Lao giả liền đội vàng quên ngủ, "Lại trường Lao, ngài bất giận, có Nguyên trưởng Lao đi trợ giúp, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Lao phu tự mình đi một chuyến." Đại trường Lao sắc mặt thiết hành, hung ác nói, "Ta cần phải đem giá hỏa này chém thành muôn mảnh không thể." Nói xong, cả người hắn liền biến mất ở trong cổ điện. Còn giữ lại hai tên lão giả hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó thở dài nói, "Lần này thật cho đại trưởng lão tức đi lên, hắn đều có trên trăm năm không có giở đi tông môn." Đúng vậy à, lại trường lão một khi xuất thủ, chắc chắn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu." Một người khác gật đầu nói, lại nói Trần Trường mệnh. Hắn vận dụng Ma Thiên Hạ Âm Sơn mảnh bụm phá cổ kính sau đó, liền bắt đầu đối với còn giữ lại 20 cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ triển khai công kích. Không có cổ kính nhìn trộn, hắn lại cũng không có nỗi lo về sau, kết quả là trực tiếp triển khai hắn siêu việt Nguyên Anh cảnh 7 tầng thể tu thực lực kinh khủng, đối với vô tương tông những thứ này, Nguyên Anh cảnh tu sĩ tới một hồi đại đồ sát. Phốc phốc. Trong hư không, tại cực ngắn thời gian bên trong không ngừng có người thân thể bị đánh nổ thành huyết vụ. Chương 557. Tinh tố chạy trở về kinh chương 557, tinh tố chạy trở về kính từng đó từng đó huyết vụ tại trong hư không nợ rộ, yêu dị mà kinh khủng. Tại mấy hơi thở, Vô Tương Tông 20 cái nguyên anh cảnh tu sĩ không một người nào đậu, đều bị Trần Trường Mệnh một nhân độ giết hầu như không còn. Trần Trường Mệnh trước tiên đoạt lại chữ vật giới chỉ dạng này chiến lợi phẩm, tiếp đó triệu hồi ra mục nát diệp hắc câu. Đầu này như đại xà màu đen một dạng yêu thú, lắc đầu bôi tại trong hư không du động, đem tất cả huyết vụ cắn nuốt hết. Trần trường Mệnh không muốn lưu lại đầu mỗi gì cho Vô Tương Tông. Nếu như chờ những huyết vụ này phiêu tán trên mặt đất bên trên, Vô Thương Tông cao tầng một khi chạy đến, liền có khả năng dưới đây để phán đoán ra hắn có thể là một cái thể tu. Thu Mục Nát Diệp Hắc Âm, chấn chương mệnh liên tiếp mở ra chữ vật giới chỉ, đưa vào thần thức điều tra. Công phu không phụ lòng người. Hắn cuối cùng tại bên trong một cái chứa vật giới chỉ bên trong, tìm được một trường vi tinh đạo điều đồ. Bản đồ này ở bên trong, còn có thế lực phân bố cùng giới triệu văn cắt, 10 phần tưởng tận. Cách hắn vị trí chỗ ở phương biên 5000 dặm bên trong, to to nhỏ nhỏ cũng không ít thế lực. Chấn chương ánh mắt động, liền rơi vào một cái tên là Kim Cương Tông Tông môn trên tên. Kim Cương tông lại là một cái luyện thể làm chủ tông môn, hắn tông môn thế lực không tính mạnh, tại bên Ngung Quy Tinh đạo ở bên trong, cũng chỉ có thể coi là trung thượng lưu mà thôi. Chính là chỗ này, Trần trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, thu lại địa đồ. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên hình tượng, đồng thời cũng đổi thành một thân áo vào xám, tiếp đó liền hướng về Kim Cương Tông Vương hướng nhanh chóng bay đi. Đối với Huyền Tinh Hải bên trong có luyện thể tông cửa, Trần Trường mệnh không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao tại Mạc Khắc trong thế giới kia, đại tấn thì có kim ngao đạo dạng này luyện thể thánh địa. Nhưng Kim Cương Tông thực lực có hạn, tự nhiên không thể cùng Kim Ngao đạo đánh đồng. Ngay tại Trần Trường mệnh cách mở một canh giờ sau, hư không nứt ra, Vô Tương Tông đại trường lao Đạp Phi toa bông xuống chiến đấu địa trường. Liên một điểm bết máu cũng không có, người này đến cùng vận dụng thủ đoạn gì? Sắc mặt hắn âm trầm, đang quan sát một cái phiên về sau, cũng không có tìm được đầu mối gì. Hắn dương một tay lên, một mặt cổ kính hiện lên ở trên không. Đại trường lao hướng về cổ kính đánh vào từng đạo pháp quyết, cổ kính lên cao lên mở miệng qua mang, trên gương mơ hồ bắt đầu hiện lên một chút hư ảnh đi ra. Phúc. Đại trưởng lão cắn lưỡi, phun ra một tinh huyết rơi trên cổ kính. Cổ kính lên hình ảnh, lập tức rõ ràng. Trong cổ kính, một cái thanh niên mặc áo đen trong nháy mắt đã biến thành một cái áo sáng nam tử trung niên hình tượng. Thật là mạnh dịch dung thần thông. Đại trường lao trong lòng cả kinh. Mặt này cổ kính gọi là tinh tố chạy trở về kính, là đến từ một cái cường đại luyện khí tông cửa, cổ luyện cát. Sở dĩ gọi là tinh tố chạy trở về kính, là bởi vì cổ luyện các nguyên anh cảnh luyện khí đại sư nhóm, một khi tại tinh tố chạy trở về kỳ cảnh xuất hiện thời khắc, đều sẽ đi vào trong đó khí. Chủ yếu luyện chế tinh tố chạy trở về kính. Loại bảo vật này lây dính một tia tinh tố chạy trở về thời không khí thức, cho nên có thể ngược dòng tìm hiểu đặc biệt tràng cảnh đã từng phát sinh sự tình. Nhưng tinh tố chạy trở về kính cũng có sử dụng hạn chế, làm sử dụng tràng cảnh bên trong người số càng nhiều, tu vi càng cao, đối với này kính chủ nhân đến nói phụ tại thì càng nhiều, cho nên bây giờ đại trưởng lao tại trả giá đại lượng pháp lực cùng một ngụ tinh huyết đánh đổi phía dưới, mới miễn cưỡng quay lại đến một cái một người hình ảnh. Lại hướng phía trước quay lại, đại trưởng lao cũng không dám rồi. Bởi vì đề cập tới 20 cái vô tương tông nguyên anh cảnh tu sĩ, nếu như quay lại cũng sẽ nhường hắn tổn thương nguyên khí nặng nghề. Người này am hiểu dịch dung, tu vi ít nhất nguyên anh cảnh bảy tầng, thủ đoạn thần thông kỳ dị đa dạng. Trong cổ kính, áo xám nam tử trung niên bay về phía đông nam phương hướng. Nơi đây, cũng không phải là rời đi quy tinh đạo phương hướng, xem ra người này tạm thời sẽ không rời đi quy tinh ngạo. Đại trường lao hướng về trên không ném thêm một viên tiếp theo đưa tin mặc giảng, tiếp đó thân hình lóe lên, cũng hướng về đông nam phương hướng truy tung mà đi. Thân là nguyên anh cảnh tám tầng cường giả, lại có vô tương liệt không toa tương trợ, hắn tự tin tốc độ của mình càng nhanh, cho nên hẳn là có thể đuổi được cái này giết hại hắn vô tương tông nguyên anh cảnh trưởng lão phạm. Cái này một truy Đại trường lao đức chuẩn đổi theo ra một cách giờ cũng không có phát hiện cái kia áo xám nam tử trung niên dấu vết. dọc theo con đường này bất kỳ cái gì một cái nguyên án cảnh tu sĩ đều bị hắn lưu ý vận dụng thần thông quan sát đối phương lại không thu hoạch được gì đồng thời không có tìm được những người này có dịch dung vết tích đáng chết đại trường lao rừng ở giữa không trung, chúng sắc mặt tâm Trầm tinh bố chạy trở về tính cũng chỉ có thể tại chuẩn sát điểm cũng chính là phương viên Bách Trượng bên trong mới có thể trở về ngược dòng hình ảnh nhưng cái đó áo xám Nam tử trung niên bị ảnh tử hắn là một chút cũng tìm không thấy Không có chính xác định vị căn bản là không cách nào sử dụng tinh tố chạy trở về kính bây giờ cũng chỉ có thể vận dụng tông môn sức mạnh đi tìm một chút người chứng kiến rồi đại trường lao nhẹ nhàng thở dài quay người rời đi bây giờ đại trường lao khoảng cách kim cương tông cũng không tính xa khoảng cách thẳng tắp cũng sẽ không đến 1.000 dặm. Thời khác này Trần Trường mệnh đã tiểu trang thành kim cương tông một cái kim đang cảnh đệ tử lặng lẽ lẹn vào trong đó tiến vào tu tiên giới nhiều năm Trần trường mệnh gặp vô số lần cường giá truy xác cho nên tại hất đối thủ ra phương diện hắn kinh nghiệm phong phú cực kỳ lao đạo Hắn biến thành áo xám nam tử trung niên hình tượng rời đi rất người địa điểm sau đó, bay ra hơn 10 dặm phía sau liền rơi vào trong một con sông lớn, tiếp đó tại đáy sông đổi một bộ hình tượng, lại bay vút bên trên vách lý mới xuất thủy. Trước khi đến Kim Cương Tông trên đường, hắn không ngừng lập lại chiêu cũ, nhờ vào đó tới mê hoặc đối thủ. Đã như thế, người khác mơ tưởng dựa vào khí tức tới truy tung hắn. Tại đến Kim Cương Tông phụ cận lúc, hắn vừa bạn đụng phải một cái lạc đàn Kim Cương Tông đệ tử, thế là Trần Trường mệnh liền đánh mắt xìu người này, vận dụng siêu thuật lùng tìm trong đầu ký ức, tiếp đó đổi thành người này quần áo, biến hóa phải giống nhau như đúc về sau. Liên Thần Quỷ không biết tiềm nhập Kim Cương Tông. Vô luận là trên đường Cố Tình bảy mươi trận, vẫn là siêu hồn dịch dung lèn vào Kim Cương Tông, chuyện này đối với Trần Trường Mạnh tới nói cũng là xe nhẹ đường quen, cũng kéo dài không lỡ được hắn nhiều dài thời gian. Tiến vào Kim Cương Tông sơn môn phía sau, Trần Trường Mệnh liền một đường bay về phía đệ tử phòng. Hắn đánh mắt xỉu tên kia Kim Cương Tông đệ tử, tên là Trần Tân, Kim Nan cảnh 7 tầng tu vi, ngọn núi thứ 9 đệ tử. Đông dạng là đệ tử phòng, nhưng Trần Trường Mạnh trong lòng có phần có loại quen thuộc cảm giác. Bay vào ngọn núi thứ 9 một chỗ phụ trước, Trần Trường Mạnh thân hình rơi xuống, hắn đang chuẩn bị tiến vào Đột nhiên liền thấy bên cạnh một tòa trong nội phủ, nô ra một thanh niên đầu. Thanh niên với tay, cười rực rỡ, "Trần Sư Minh, ngươi lần này ra ngoài du lịch nhưng có thu hoạch, có đại thu mạch." Trần Trương Mệnh gật đầu nở nụ cười, nhận ra người này đi ra. Đây là Mạnh Xuyên, Kim đang cảnh 6 tầng tu vi, hai người ngày bình thường quan hệ không tệ. "Mạnh Xuyên tiểu đạo, cái kia Trần Sư Minh ngươi nắm lấy cơ hội, tranh thủ nhất cử đột phá Kim đang cảnh 8 tầng." Trần Chương Mệnh gật đầu ở giữa, liền đi tới động cửa phủ. lại gọi lại Trần Chương Mệnh, đầu một cái nói ra, "Đứng rồi, Trần Sư Minh" Nghe nói qua mấy ngày Tây Mạc đạo sẽ có Phật môn cao tăng mang theo đệ tử đến đây Ta Kim Cương Tông, bảo là muốn cùng ta tông đệ tử luận bàn giao lưu, đến lúc đó ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau đi trung ương phong mở mang kiến thức một chút. Tây Mạc đạo Phật môn cao tăng. Trần Trương Mạnh hơi hơi nhíu mày, lập tức nhớ tới nắm giữ Phật Quang Phổ chiếu thần thông U Phật tông tới. Chương 558, Cam Lâm thuật chương 558, Cam Lâm thuật cái này Phật môn cao tăng có thể là đến từ U Phật tông. Trần Trương Mạnh hỏi. Mạnh Xuyên kinh, liên tục gật đầu nói, ừ, Trần Sư huynh, ngươi du lịch bên ngoài là sao lại biết?" Cái này có gì hiếm thấy? Trần Trường Mạnh của y đáng tiếu đạo, U Phật Tông tại Tây Mạc Đạo Đại danh đỉnh đỉnh, ta dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được tốt ta. Mạnh Xuyên san san nở nụ cười. Cái mũi nhíu, hắn có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, hỏi, "Trần Sư Minh, vậy ngươi có biết hay không ta Kim Cương Tông cùng U Phật Tông quan hệ?" Trần Trường Mạnh lắc đầu. Tại Trần Tân trong trí nhớ, còn thật không có phương diện này đi chép. Mạnh Xuyên lập tức thần sắc đắc ý đứng lên. "Trần Sư Minh, ta biết cái này quan hệ của hai người, có muốn hay không nghe?" Hắn liếc qua Trần Trường "Xin lắng hay nghe, Mạnh sư đệ." Chân Trương Mạnh vừa chấp tay, thần sắc rất trịnh trọng. Hắn cũng nhìn ra đến, cái này Mạnh Xuyên rất có khoe quang ý tứ, hắn dứt khoát liền thành toàn tốt. Mạnh Xuyên hết thân thể, Dương Dương đắc ý nói, gần nhất trong tông môn đều đang lưu truyền, nói ta Kim Cương Tông cũng kỷ thực chuyển thừa từ Hư Phật Tông, trước kia sơ đại tổ sư chính là từ xa xôi Tây Mạc Đạo Ma đến, tiến vào Quy Tinh Đạo thành lập Kim Cương Tông. Thì ra là thế. Trần Trương mệnh trước mắt, cười hỏi, tất nhiên đồng xuất phần môn, vì cái gì chúng ta Kim Cương Tông người không tạo Khi, cái này còn không đơn giản, ta Kim Cương Tông sơ đại tổ sư cũng hoàn tụ tôi. Mạnh Xuyên lơ đễnh nở nụ cười, hắc hắc nói, nói không chừng hắn thích cái nào cô nương xinh đẹp, không muốn làm hòa thượng rồi, thế là sẽ hoàn tục rời đi U Phật Tông. Mạnh Sư Đệ, người nói có lý. Trần Trường mệnh tiếu Đạo, cái này Mạnh Xuyên nói thật là có một đạo lý của nó, cho nên hắn cũng không có phản bác. Đối với Trần Trường mệnh tới nói, Kim Cương Tông cùng U Phật Tông có quan hệ hay không không trọng yếu, quan trọng là lần này đến Kim Cương Tông những thứ này U Phật Tông người ở bên trong, có người hay không nắm giữ Phật Quang Phổ Chiếu thần thông. Nếu như có, vậy hắn cũng không khí, nói thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Phật Quang phụ chiếu thần thông, là nguyên anh cấp bậc cấm pháp, đứng hàng tam đại trị liệu thần thông đứng đầu, hắn uy năng thập phần cường đại, vượt xa Cam Lâm Tuật. Nếu như hắn có thể nắm giữ, tất nhiên có lòng tin giải hết cố hoài bắt trên người thất tuyệt độc châm chi độc. Không có cùng mạnh xuyên tiếp tục dây dưa, Trần Trường mệnh mượn cớ liền tiến vào động phủ bên trong rồi. Vừa tiến vào động phủ, Trần Trường mệnh liền kích hoạt lên trong động phủ phòng ngự trận pháp, phòng ngự người khác nhìn trộm. Tiếp đó, hắn lấy ra Cam Lâm thuật liền nghiêm tốc tìm đứng lên. Bộ này trúc cơ cấp bậc cấm pháp, với hắn mà nói cũng không có, lĩnh hội thời gian cũng chỉ là bỏ ra một thiên thời gian. Còn chân chính luyện thành cũng tốn không quá hai ngày. Trần Trưởng Mạnh một tay bấm niệm pháp quyết, một dòng nước một dạng bạch quang từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào cánh tay phải. Hiệu quả còn chưa tốt a. Trần Trưởng Mạnh lắc đầu. Vừa mới nắm giữ Cam Lâm thuật, hiệu quả còn không bằng hắn hôm nay giải độc thuật, bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, Cam Lâm thuật có thể tăng thêm một điểm nhục thân sinh cơ. Trần Trưởng Mạnh lấy chính mình liên thủ, bắt đầu không ngừng mà thi triển Cam Lâm thuật tới. Cái này Cam Lâm thuật dù sao đẳng cấp khá thấp, tiêu hao cũng không lớn, cho nên Trần Trưởng Mạnh thi triển ra tốc độ rất nhanh, bèn bèn so giải độc thuật tốc độ chậm hơn nửa nhì mà thôi. Cam Lâm Thuật, 100 lần. Cam Lâm Thuật, 1.000 lần. Cam Lâm Thuật, 1.000 lần. Sau một ngày, Trần Trường Mệnh thành công đem Cam Lâm Thuật cường hóa đến lần thứ 5 trình độ. Dạng này, hắn bỏ ra một thiên thời gian, ước chừng thi triển Cam Lâm Thuật 160.000 thứ hai nhiều, cuối cùng đem môn này trúc cơ cấp bậc trị liệu thần thông cường hóa tới rồi lần thứ 5. Ở trong quá trình này, Trần Trường Mệnh cầm cánh tay phải xem như đối tượng thí nghiệm, cho nên trong cánh tay phải thất tuyệt độc châm chi độc, cũng bị giải hết không ít. Hắn là không giống bình thường thể tu, nhục thân sinh mệnh lực cường đại, cho nên cái này thất tuyệt độc châm chi độc đối với hắn tạo thành suy vong có hạn, cho nên thi triển 10 bạn lần lần thứ tư cam lâm thuật sau đó, thể nội chi độc liền bị biết quá rửa rồi, không có có độc tố xâm nhập. Chân chương mệnh chỉ cần tu luyện tiên lô rèn thể thuật, rất dễ dàng nhường cánh tay phải cũng khôi phục bình thường. Thử xem lần thứ năm cường hóa cam lâm thuật hiệu quả. Chân chương mệnh hít thở sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn một tay bấm niệm phát quyết, thi triển cam lâm vật, một đạo ngân sắc dòng nước bay ra, rót vào cánh tay phải bên trong. Một luồng sinh cơ phồn thịnh tự nhiên sinh ra. Trong cánh tay phải còn sót lại thất tuyệt độc châm chi độc, cũng đã biến mất không thiếu. Trần Trường Mệnh vui mừng, cái này 5 lần sau khi cường hóa Cam Lâm thuật, quả thật là cường đại a, tại phương diện giải độc vượt qua giải độc thuật, đồng thời còn có thể tăng thêm khổng lồ sinh cơ. Chỉ bất quá, cái này Cam Lâm thuật đối với pháp lực tiêu hao cũng tăng cường. Nếu không phải Trần Trường Mệnh là tu sĩ kim đàn, căn bản không có khả năng thi triển ra như thế tiêu hao pháp lực trị liệu thuật thông. Trần Trường Mệnh một lần lại một lần cho mình khu động, đồng thời tăng thêm sinh cơ, nhưng mèn mẹ thi triển liên trăm lần sau đó, pháp lực của hắn liền khô kiệt rồi. Lúc này Hắn trong cánh tay phải thất tuyệt độc châm chi độc cũng chỉ còn lại một chút xíu rồi. Chân Trương mệnh nuốt đan dược, khôi phục nhanh hơn pháp lực. Mấy người pháp lực tràn đầy sau đó, hắn lại một lần nữa cho cánh tay phải thực hiện ba lần Cam Lâm thuật, liền triệt để đem dư độc tiêu diệt. Cánh tay phải tỏa ra sự sống, một lần nữa cùng cơ thể thiết lập liên hệ. Chân Trương mệnh cười ha ha một tiếng, giật giật cánh tay phải, trong lòng thập phần vui vẻ. Giang Linh Âm cái này tiểu nữ nhân nhìn tính bản tính, cũng tuyệt không tính được tới hắn vậy mà vận dụng Cam Lâm thuật liền giải trừ thất tuyệt độc châm chi độc. Bây giờ ta đây Cam Lâm thuật hiệu quả trị liệu, cũng không biết đối với cố hại Bắc Lớn bao nhiêu trợ giúp. Trần Trương Mệnh tự lầm bầm, trong ánh mắt tràn ngập trờ mong. Hắn lấy ra cản côn thác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người cũng tiến vào tầng thứ nhất trong tháp không gian. Cố Hoài Bắc nằm ở trên thảm, từ từ nhắm hai mắt, buồn ngủ. Tiểu bác, để cho ngươi chờ lâu. Trần Trương Mệnh đi tới gần, đem Cố Hoài Bắc tỉnh lại. Nàng nhất thiết phải nhường Cố Hoài Bắc bảo trì trạng thái thanh tỉnh, đã như thế mới có thể rõ ràng ước định lần thứ năm cường hóa Cam Lâm thuật đối với nàng hiệu quả như thế nào. Trần Bạch, Cam Lâm thuật ngư Nói thật, nàng cũng chờ mong môn này trong mắt thế nhân có chút gần gà Cam Lâm thuật, tới rồi Trần Bạch trong tay, sẽ tỏa ra dạng gì uy lực. Trần Trương Mạnh nở nụ cười, dơ lên cánh tay phải, bàn tay giật giật. Ta đã thành công khu độc, chỉ cần lại đi công một lần, hẳn là liền có thể khôi phục như thường. Hắn giải thích nói. Cố Hoài Bác đại hỷ, không kịp chờ đợi nói, vậy ngươi nhanh lên cho ta cũng thi triển Cam Lâm thuật. Trần Trương Mạnh gật đầu. Hắn lần này hai tay bấm niệm pháp quyết, tốc độ càng nhanh, một đạo ngân sắc dòng nước rông xuất hiện, vào Cố Hoài Bác trong thân thể. Thật thoải mái. Cố Hoài Bác tiểu khu du lên, chỉ cảm thấy thể nội ấm áp một cỗ bảng bản sinh cơ vết sạch vào thân. Cùng lúc đó, thân thể suy vong tốc độ lại một lần nữa kéo chấm rất nhiều. Hiệu quả như thế nào? Trân Trương mệnh nhìn chằm chằm Cố Hoài Bắc, có chút khẩn trương hỏi. Chương 559, Hữu Đỗ Tiên Phật công chương 559, Hữu Đỗ Tiên Phật công ngươi cái này Cam Lâm thuật giải độc hiệu quả rất tốt, ta cảm giác suy vong tốc độ giảm bớt không thiếu, đồng thời, cái này Cam Lâm thuật lại có thể bù đắp một chút sinh cơ, ta nghĩ ta có thể sống rất nhiều năm. Cố Hoài Bắc cân nhắc giọng. "Ừm." Chân Trương Mạnh nhíu mày, chậm rãi phân tích nói ra. Cái này cam lâm thuật mặc dù trở nên mạnh mẽ có thể giải độc cùng khôi phục sinh cơ có thể kéo dài sinh mệnh của ngươi, nhưng trên thực tế vẫn là không có có thể triệt để giải độc, người tu vi cũng không có khôi phục. Dư một chút, chân Trường Mệnh lẩm bẩm, xem ra ta còn cần muốn càng cao cấp bậc trị liệu thần thông. Hồi xuân tiên thuật đã thất truyền, ưu Phật tông Phật quang phổ chiếu cũng tuyệt không truyền cho người ngoài, khó khăn a. Cố Hoài bắt thở dài. Ha ha, ngươi không nói tinh tố chạy trở về có cơ hội thu được thần thông cùng công pháp sao? Ta đến lúc đó sẽ thử thử. Trần Trường Mệnh nở nụ cười đỗ chạy trở về với hắn mà nói mặc dù có chút hư vô phiêu miểu, nhưng tóm lại là một hy vọng, u Phật tông Phật quang phổ chiếu thần thông, mới là hắn trung cực tu mạch mục tiêu. Ta biết còn có một loại khôi phục sinh cơ biện pháp. Ngay tại Trần Trường mệnh tỏa thuê mã nguyện thời điểm, hắn liền nghe được bích thương truyền âm. Biện pháp gì? bích thương tiền bối. Trần Trường mệnh trong lòng hơi động, đội vảng truyền âm hỏi. Phân thân của ta cũng ẩn chứa bản thể Bích Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, chỉ cần nàng ăn vào Bích Hỏa Kỳ huyết, không những có thể giải độc, còn có thể để cho nàng nhập thân cùng tu vi thôi phục. Bí nói. Bích Hỏa Kỳ Lân Bích Thương Tiền Bối bản tôn, là một đầu hỏa kỳ lân a trần trưởng mệnh mừng tình. Tiền bối, nhục thể của ngươi không phải là bị cái kia Lưu Ly Thánh tổ đoạn sát sao? Hừ, ta cũng không biết Lưu Ly cái kia tiện tỳ đoạn xá nhục thể của ta phía sau nút ở địa phương nào. Bích Thương tức giận nói. Trấn Trưởng Mệnh có chút bó tay rồi, cùng tìm kiếm Bích Thương Tiền Bối dành thời gian cho việc khác đột thần, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút u Phật tông Phật quang phổ chiếu thần thông tới thực tế hơn một chút. Bích Thương tựa hồ cảm thấy Trấn Trưởng Mệnh tâm tình cũng tốt, san san một tiêu đạo, ngoại trừ hỏa kỳ lân nhất tộc bên ngoài, còn có một số thượng cổ dị thú, tỉ cổ chu các Pháp kỳ linh, tiểu đầu xà, ngân nguyệt tiên lang các loại, máu của bọn nó cũng có thể giải độc. Ta hiểu được, tiền bối, sau này ta sẽ lưu ý những thứ này thượng cổ dị thú." Trần Trương Mạnh nói. Tiếp xuống, hắn lưu lại Càn Khôn Tháp bên trong, không ngừng cho Cố Hoại Bắc thi triển Cam Lâm phật. Một mực ngày thứ bảy phía sau, Mạnh Xuyên một mực tại bên ngoài động phủ gọi hắn, Trần Trương Mệnh mới kết thúc trị liệu, rời đi Càn Khôn Tháp. Hắn đem Càn Khôn Tháp thu nhập thể nội, tiếp đó chợt lách người liền bay ra ngoài. "Trần sư huynh, nhanh đừng tu luyện, hữu Phật cao tăng mang theo đệ tử đã tới, sẽ phải cùng ta Kim Cương luận bàn một hai. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mạnh, Mạnh Xuyên liền đội vã không nhịn nổi nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút." Trần Trương Mạnh nở nụ cười. Hai người đàng không mà lên, một đường bay chống đỡ trung ương phòng. Trung ương trên đỉnh có một khối diện tích rất sân rộng, bây giờ kín người hết chỗ, tụ tập không thiếu Kim Cương Tông đệ tử. Bên ngoài đại điện, Kim Cương Tông một đám cao tầng ngồi theo một đám áo đen tăng nhân cười cười nói nói. Những thứ này áo đen trong tăng nhân, có ba tên nguyên anh cảnh tu sĩ, rất cao tu vi người nguyên anh 7 tầng. Kim Cương chủ cũng bất quá là nguyên anh cảnh 6 tầng. Nhưng Kim Cương Tông lại có một vị hộ đạo trưởng nào? Tu vi đạt đến Nguyên Anh cảnh bảy tầng. Vị này hộ đạo trưởng lão đồng thời chưa từng xuất hiện. Nguyên Anh cảnh bảy tầng tự chúc đại sư chắp tay hành lễ, thần sát trang nghiêm nói: "Toàn tông chủ, Kim Cương Tông cùng ta U Phật Tông ngọn nguồn quá sâu, lần này bẩn tăng mang theo môn nhân đến thăm, ngoại trừ giao lưu luận bàn bên ngoài, cũng là muốn gặp viên kia Phật cốt." Liên ngại Kim Cương Tông tông chủ, đều lo lắng U Phật Tông phái người đến đây yêu cầu viên kia Phật cốt. Cái này Phật cốt, là sơ đại tổ sư lưu lại, xem như chi bảo. Toàn Liên Liên mặt nói ra: "Tử Trúc đại sư Phật cốt đã rời ra Phật tính, bây giờ hoàn toàn về ta Kim Cương Tông tất cả. Rút đi Phật tính. Từ trúc đại sư nhíu mày lại, nhặt nhặt tiêu đạo, nếu là Phật cốt, Phật tính như thế nào dễ dàng rút đi. Toàn tông chủ ngươi không cần phải lo lắng, tất nhiên qua nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng yêu cầu cái này Phật cốt, tương lai cũng đồng dạng sẽ không yêu cầu trở về ta U Phật Tông. Lấy được từ trúc đại sư khôi phục, toàn lên lúc này mới thở dài một cái. U Phật Tông nếu là quyết tâm cướp đoạn, hắn Kim Cương Tông còn thật không phải là đối thủ. Dù sao Kim Cương Tông trong quy tính ảo, cũng bất quá là một cái trung lưu thế lực. Luyện thể đồng thời phi chủ lưu Cho nên kim cương tông đệ tử luôn luôn không nhiều, cái này cũng đưa đến trong tông môn qua nhiều năm như vậy, rất ít xuất hiện siêu quần bản thủy hạng người. Hai người trò chuyện cũng không có tị húy người khác, cho nên rất nhiều người đều nghe được lời nói này, bao quát về sau đuổi tới quảng trường Trần Trường Mệnh cùng Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nghe được từ Trúc Đại Sư cũng không cố ý nhiễm Phật cốt sau đó, ánh mắt sáng lên, nhìn không được táng dương, ưu Phật tông, coi đức độ, không hổ là ta huyến tinh hải bên trong Phật môn trí cao thế lực. Trần Trường Mệnh nhẹ gật đầu. Trần Tân trong trí nhớ, đối với Phật cốt biết rất ít, cũng chỉ biết là Sơ đại tổ sư đã từng chuyển xuống tới một kiện trấn tông chi bảo, chính là một đoạn Phật cốt. Đến nơi cái này Phật cốt là cái dạng gì, đến cùng thuộc về cái nào cái cấp bậc linh bảo thì song toàn bộ không rõ ràng. Từ trúc đại sư nhìn qua toàn lê, hơi thiếu đạo, ta u Phật tông đệ tử tu luyện là Cửu Vũ Thiên Phật công, cùng Kim Cương tông Kim Cương bất hoại công đồng nguyên, trước kia không tính sư thuốc tổ sáng lập Kim Cương tông về sau, hắn cũng là từ Cửu Vũ Thiên Phật công bên trên ngộ ra được bộ này Kim Cương bất Hôm nay ta mang theo đệ tử đến đây Kim Cương tông, chính là muốn cùng các ngươi trao đổi một chút. Nói xong, hắn bung tay lên, bên cạnh một cái trẻ tuổi tăng nhân liền rơi vào quảng trường trung ương. Người này trẻ tuổi tăng nhân là Kim Đan cảnh ba tầng tu vi. Từ trúc đại sư giới thiệu nói, viên võ là ta U Phật tông thế hệ trẻ trông mong đệ tử, trên cửu lu thiên Phật công tạo nghệ không sai. Toàn lê ra mặt ngẩng lên. Từ chúc đại sư những lời này, toàn bộ không tại hiển lộ rõ ràng U Phật tông truyền thừa chính thống. Hắn vất phất, phất tay, quát to, "Ta Kim Cương tông đệ tử, vị nào nguyện ý đánh một trận? Ta tới." Một tên thanh niên bay ra đám người, rơi vào biên võ phía trước. Hắn cũng là Kim Đan cảnh ba tầng. Viên Võ sư Minh, tại Hạ Phương Tôn Sơn, thịnh không tiếp chỉ giáo. Phương Tôn Sơn hướng về phía Viên Võ ổn. Khách ý. Viên Võ cười nhạt một tiếng, mâu quang thâm thúy, giờ khắc này ra thịt của hắn cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình thường ra thịt, đột nhiên dính vào một tầng màu đen. Màu đen trên da thịt còn nhiều hơn từng cái màu vàng nhạt hoa văn. A. Trần Chương mạnh kinh ngạc một tiếng. Cái này Cửu Lô Thiên Phật công một khi vận chuyển lại, cùng hắn Thiên Lô giàn thể thuật rất áp, vừa nhìn thấy biến thân kim cương Tông, các đệ tử đều có chút chính là công, thế nào thấy cùng ta Kim Cương Tông hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy a, hán bộ dạng này có điểm giống là công pháp ma đạo. Chớ nó nhảm, Hữu Phật tông đại danh đình đỉnh, làm sao có thể tu luyện công pháp ma đạo. Người ta cửu lưu thiên Phật công vận chuyển lại, chính là cái bộ dáng này. Đáng người nghị luận ẩm ý chương 560, Hữu Phật tông cùng Kim Cương tông luận bản chương 560, Hữu Phật tông cùng Kim Cương tông luận bản ông. Đối mặt Viên Võ biến hóa, Phương Tốn Sơn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thân thể chấn động, mi tâm liền hiện lên một cái kim sắc ý điểm, cái này một điểm kim cấp hướng bốn phía Một cái chớp mắt, Phương Tốn Sơn một thân da thịt liền biến thành tỏa sáng lấp lánh kim sắc. Màu vàng trên da thịt, mặc dù không có hoa văn, nhưng thời khắc này Phương Tuấn Sơn tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành, cho một loại người vi phong lấm lẫm cảm giác. Được, bốn phía Kim Cương Tông đệ tử lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Trần Trương mệnh nồng nhiệt nhìn chằm chằm hai người, trong lòng cảm thấy rất là có duyên. Hắn cũng là thể tu. Trong cuộc đời này, cùng thể tu chiến đấu số lần ít đến tương cảm. Nếu không phải không am hiểu Kim Cương Bất Hại Công, hắn cũng thật muốn xông tới cùng Vũ Phật Tông đệ tử phân cao thấp rồi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Trần Chương mệnh là cao quý nguyên anh cảnh thể tu, làm sao lại cùng Kim Đan cảnh thể tu chiến đấu? Cả hai hoàn toàn không ở một cái lượng cấp bên trên. Nếu quả thật muốn cắt tha, mục tiêu của hắn chắc cũng là U Phật tông tử trúc đại sư. Phương Tốn Sơn ôn quyền, niệm miệng một điều đạo, Viên Võ sư Minh, ngươi ở xa tới là khách, cho nên ngươi xuất chiêu trước. Thiên hài. Viên Võ chắp tay hành lễ, trong miệng niệm tụng một tiếng Phật hiệu, tiếp đó từng bước đi ra, cả người liền giống như một đạo tia chớp màu đen phong tới. Hắn xong trưởng vẫn như cũ chắp tay trước ngực. Tựa hồ phải dùng nội thân động Sơn. vọng. Phương Tốn Sơn trong lòng cười lạnh. Hai đầu gối hơi hơi chầm xuống, cả người bám dễ sinh trôi, hắn song trưởng đẩy ngang mà ra, thẳng đến viên võ ngực. Viên Võ không có bất kỳ cái gì động tác, ánh mắt thăm thú. Ngoảnh. Phương Tốn Sơn song trưởng kết kết thật thật khắc ở Viên Võ ngực, một cú cự lực mà tới, Phương Tốn Sơn chỉ cảm thấy thân thể cũng lại không bị khống chế, trực tiếp liền bay ra ngoài. Viên Võ rơi trên mặt đất, vẫn như cũ chấp tay hành lễ, nhàn nhạt nhìn qua giữa không trung Phương Tốn Sơn nợ nụ cười, Phương sư minh, đã nhượng. Bốn phía số sao, Kim Cương Tông đệ tử, khó tin nhìn chầm chầm Viên Võ cái này áo đen hòa thượng. Cung La luyện thể tu sĩ, Bọn hắn tự nhiên tin tưởng Phương Tốn Sơn một trưởng kia thực lực cường đại đến mức nào mà lực lượng cường đại như vậy, các ở Vũ Phật Tông trên người vi võ, đối phương vậy mà lông tóc không thương. Cái này cũng nói rõ, Vũ Phật Tông cửu Vũ Thiên Phật công chính xác cường đại. Toàn Lê con ngươi co dù lại, hắn bạn bạn không nghĩ tới Phương Tốn Sơn lạc bại tốc độ nhanh như vậy. Phải biết, cái này Phương Tốn Sơn trong Kim Cửu Tông cũng có chút danh tiếng đệ tử thiên tài. Cái này viên võ nhục thân phong ngự đã cực kỳ đáng sợ rồi. Toàn Lê trong lòng nhẹ dài, nhưng giờ này, hắn vẫn không có lòng. Hắn hy vọng Phương Tốn Sơn có thể lần thứ hai xuất thủ, cùng Viên Võ thật tốt so chiều, nhưng hắn cũng nhìn kỹ một chút cái này cựu Đô Thiên Phật công lợi hại. Phương Tốn Sơn cũng không có tụ thương. Hắn ở giữa không trung bỗng nhiên xoay người, ổn định thân hình. "Được, Viên Võ sư huynh, ngươi quả thật lợi hại, đã như vậy vậy ta không khách khí rồi." Phương Tốn Sơn lãng thanh nở nụ cười. Hắn thôi đọc ký huyết, cả người kim quang như ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rực Giờ khắc này, hắn uyển như thiên Sơn quang, viên, võ viên Võ vẫn như cũ chấp tay hành lễ. Đối mặt Phương Tốn Sơn đủ loại công kích đều không né tránh, mà là trực tiếp dùng cơ thể đánh tới. Phương Tốn Sơn hấp thụ kinh nghiệm lần đầu tiên, một khi phát giác trên người đối phương gọi tới cự lực, liền lập tức lui lại tá lực, tiếp đó lấn người mà lên, lại một lần nữa công kích. Đòn công kích này tốc độ rất nhanh, như báo tố. Phương Tốn Sơn nếm thử công kích viên võ thân thể bất luận cái gì bộ vị, tính toán tìm được chỗ mặc nhượng. Hán thất bại. Phương Tốn Sơn đồng thời không có tìm được viên võ trên người một điểm. Phương sư Minh, ngươi còn không nhận thua sao? Viên võ đột nhiên lặng thanh nở nụ cười, chắp tay trước ngực song trưởng phát sinh biến hóa. Hàn Đơn trưởng tại trong hư không nhấn một cái, một đạo hắc sát vân tay chóng rông xuất hiện, khắc ở Phương Tốn Sơn trên thân. Phương Tốn Sơn như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, thoáng một cái bay ra ngoài quá xa, vượt qua hậu Phương xem náo nhiệt Kim Cương Tông đệ tử bình đấu. Kim Cương Tông một cái Nguyên Anh cảnh trưởng lao trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung, đem Phương Tốn Sơn một tay tiếp. Đã nhường, Viên Võ chắp tay hành lễ, hướng về phía giữa không trung Nguyên Anh cảnh nam tử nhẹ nhàng lượn nụ cười. Gặp Phương Tốn Sơn triệt để Kim Cương các đệ tử cũng đều xoa quyền sắc trưởng, hẳn không thể trông lên giữa sạch Cái này của Phật tông đệ tử chiến lực, không thể khinh thường a. Chân Trương mệnh quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nếu là hắn năm đó ở Kim Đan cảnh bà tầng lúc, đánh bại viên võ tự nhiên nhẹ nhõm, nhưng vậy thể tu, chiến lực lại không kịp biến hóa. Cái này cũng nói rõ, hữu Phật tông môn này cựu lũ tiên phái công, chính xác độc bộ ngũ độ. Toàn Lê sắc mặt có chút khó coi. Tử chúc đại sư Cởi Tùng tìm nói, "Toàn tông chủ, ngươi nghe nói các ngươi Kim Cường tông có vị thực lực siêu phàm thiên kiêu đệ tử, tên là Lâm Trác đúng không? Không nếu như để cho hắn đứng ra, cùng viên võ luận bàn một như thế nào?" Toàn Lê sử Cái này lũ Phật tông là cái ý gì? Lâm chắc thế nhưng là Kim đang cảnh tầng 5 tu vi, so với cái này Viên Võ cao hai cái tiểu cảnh giới. Từ chúc đại sư, Lâm chắc tu vi hơi cao hơn Viên Võ, ta xem cũng không cần lên." Toàn Lê lắc đầu nói, "Luật bàn 12, lại không ảnh hưởng phần cụ." Từ chúc đại sư mỉm cười, trong ánh mắt no bụng ngầm mong đợi. "Được." Toàn Lê một phen gật nhắc phía dưới, cắn răng đáp ứng. Trong đám người, Lâm chắc nghe được tông chủ đồng ý, lập tức lại hỉ, ra đám người rơi vào quảng trường trung ương. "Viên Võ sư đệ, còn xin vui lòng chỉ giáo." Lâm Trác úc quyền Toàn thân chiến ý sôi trào, hắn trong mi tâm một điểm kim ánh sáng lên, trong chốc lát toàn thân dính vào kim sát. Lâm chắc vừa xuất hiện, toàn trường bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, lên. Ai cũng biết, Lâm chắc mặc dù đang tu vi cũng không tính cao, nhưng thiên Phú kinh người đã từng bị tông chủ tán thưởng là từ ngàn năm nay, Kim Cương Tông thiên phú người mạnh nhất. Toàn Lê ánh mắt cũng đặc sắc, tràn ngập trở mong. Một trận chiến này Lâm chắc mặc dù sẽ có chút thắng mà không võ, nhưng Toàn Lê cũng hy vọng Lâm Trác có thể chiến thắng vi võ, vì Kim Cương Tông lật về ván này. Từ đại sư ánh mắt bình tĩnh, đảm bảo Tựa hồ đối với trận này, so tài thắng bại căn bản không có để ở trong lòng. Các hộ Phật Tô người cũng là như thế. Trong đám người, Trần Trường Mệnh nhìn lẩm chắc bóng lưng, trong lòng cũng có chút chờ mong. Lâm Chắc là kim đang cảnh tầng năm, cao hơn biên võ hai cái tiểu cảnh giới, cái sau còn có thể chiến thắng Lâm Chắc sao? Đang lúc suy nghĩ, trong sân rộng liền chuyển đến kịch liệt quyền cốt tương giao âm thanh. Xanh xanh xanh. Một đạo hắc ảnh cùng một đạo kim quang ở giữa không chung dây dưa, chiến đấu 10 phần kịch liệt. "Được, Lâm Sư Minh, đánh hắn." "Lâm Sư Minh, ngươi nhất định muốn thắng a." "Lâm Sư Minh, cố lên!" Bụi vương, liên tiếp tiếng gào bên hai không dứt, Kim Cương Tông các đệ tử đều đứng vân lên. Chân Trương mệ mít mắt nhắm lại, quan sát đến tình hình chiến đấu. Hắn phát giác, cuộc chiến đấu này song phương hẳn là đều dốc hết toàn lực rồi, Viên Võ mặc dù có một điểm chật vật, nhưng Lâm Trác muốn chiến thắng hắn, khó khăn như đăng thiên. Một trận chiến này, sợ rằng phải thế hòa thu chàng. Quả nhiên, Lâm Trác cùng Viên Võ đánh nửa canh giờ, cũng bất phân thắng bại. Cái này khiến Kim Cương Tông các đệ tử cũng mắt sáng váng. so với cái này, hai cái tiểu giới, lại còn không cách nào thủ thắng đối phương. "Tôi, Tử Trúc đại sư, trận này luận bản đã bình ổn cục kết thúc như thế nào?" Toàn Lê thở dài một tiếng nói, "Chương 561, trao đổi chương 561, trao đổi tốt." Tử Trúc đại sư gặp Toàn Lê chiến ý hoàn toàn không có, lập tức đẩy mặt nụ cười nhẹ gật đầu. "Trận chiến này thế hòa." Giọng Toàn Lê đột nhiên vang vọng trên quảng trường khoảng không. Kim Cương Tông đệ tử sửng sở, không nghĩ tới lâm chắc cùng biên võ chiến đấu vậy mà lại đã bình ổn cục kết thúc. "Toàn tông chủ, ta U công như thế nào?" Tử đại sư cười tủm tỉm hỏi. Toàn Lê thật lòng khâm nói, "Rất may Không hổ là ta kim cương bất hoại công đầu nguồn công pháp. Vậy kế tiếp có thể hay không mang lão nạp đi xem một chút Phật cốt?" Từ trúc đại sư cười hỏi. "Cái này có gì không thể?" Toàn lê cười khổ, thế là mang theo U Phật Tông ba vị nguyên anh cảnh cao thủ tiến vào bên trong đại điện. Nơi xa, Chân Trương mạnh ánh mắt lóe lên. Hắn cảm giác U Phật Tông mục đích không tốt, luận bàn cũng là chỉ ngụy trang mà thôi, mục đích thực sự chính là chỗ này Phật cốt rồi. Đối với cái này Phật cốt, hắn tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Do đó, Chân Trương mạnh sớm đã đem Hàn Đỗ Chu phóng thích ra ngoài. Lâm Toàn Lê mang theo ưu vật tông ba đại cao tăng tiến vào đại điện thời điểm, Hàn Vũ Chu cũng chui vào. "Ai, đánh liền hai trận liền cùng đánh, thật chán a." Một bên mạnh xuyên oán trách. "Chúng ta Kim Cương Tông công pháp thoát thai từ luân phật tông, cho nên nói thế nào cũng không phải là đối thủ của bọn họ, so tài nửa xuống, một điểm ý nghĩa cũng không có." Trần Trường Mệnh lắc đầu nở nụ cười, nói, "Đi thôi, ta trở về tiếp tục tu luyện." Mạnh Xuyên san san nở nụ cười. Thế là hai người lại trở về đệ cửu phong riêng mình trong độc phủ. Tiến vào phủ, Trần Trường Mạnh ngồi xếp bằng, đắm chìm tâm thần, bắt đầu cùng Hàn Vũ Chu cùng hướng gấp nhìn Liên Thôi toàn lê cùng vài tên kim cương tông cao tầng, mang theo tự trúc đại sư bọn người, tiến vào đại điện chốt sâu, đứng tại một đóa hoa sen vàng trước mặt. Cái này hoa sen vàng cũng là một kiện linh bảo. Toàn lê đánh ra một đạo pháp quyết, hoa sen vàng nở rộ, lộ ra một đoạn khiết trắng như ngọc Phật cốt. Đây là ngón tay. Thông qua Hàn Vũ Chu góc nhìn, Trần Trường Mạnh cũng thấy rõ hoa sen bên trong Phật cốt. Cái này Phật cốt hẳn là một đoạn xương ngón tay, nhưng lại như cánh tay kích cỡ tương đương, kích thước vượt rất xa bình thường nhân tộc xương ngón tay. Phật cốt vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ đại điện đều sáng lên. Ứng Phật tông ba vị cao tăng ánh mắt sáng lên, nhao nhao xích lại gần, cẩn thận quan sát. Phật cốt như bạch ngọc, một điểm tạm chất cũng không có. Từ trúc đại sư trong lòng vurg hỉ, lại kềm chế tâm tình kích động, thắp giọng hỏi, "Toàn tông chủ, ta nhớ được Phật cốt bên trên đã từng có một vết đen, vì cái gì biến mất?" Toàn lê nghiêm nghị giải thích nói, "Trước đây không tính tổ sư nói cái này Hắc Yến sẽ ảnh hưởng Phật cốt ý năng, thế là chuyển thụ qua một bộ luyện hóa pháp môn, các kim cương tông lịch đại tông chủ thường xuyên vận chuyển bộ này pháp môn, không ngừng luyện hóa Phật cốt, tới rồi đời trước tông chủ trong tay, mới rốt cục đem đầu này Hắc Yến triệt để luyện sẽ." sẽ không tính sư tốc độ, thực sự là thần như vậy. Từ trúc đại sư nhịn không được tán thượng. Giờ khắc này, hắn và Khác hai tên Đô Phật tông cao tăng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy ngầm hiểu lẫn nhau ý vị. Toàn Lê lòng sinh cảnh giác. "Từ trúc đại sư, chúng ta thế nhưng là đã nói trước, cái này Phật quốc cũng chỉ có thể cho chư vị thưởng thức." Hắn trầm giọng nói. Khác Kim Cương tông cao tầng cũng ánh mắt sắc bén. Haha, ha, yên tâm, ta U Phật tông làm việc quang minh lỗi rơi, làm sao lại cướp người khác chi vận." đại sư mỉm cười. Toàn Lê trừng mắt nhìn Trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu những thứ này, đối Phật tông hòa thượng trong hồ lô muốn làm cái gì rồi. Toàn tông chủ, vừa rồi hai phái đệ tử đệ tử luật bàn người cũng nhìn thấy ta U Phật Tông Cửu Lưu Tiên Phật công mạnh bao nhiêu đi." Từ chúc đại sư bất động thanh sắc nói, chính xác rất mạnh. Toàn Lê trầm giọng nói, "Cái này Phật cốt bốn chính là ta U Phật Tông Phật cốt một bộ phận, bây giờ trong tông môn có chút biến hóa, cần cái này Phật cốt vật quy nguyên chủ, cho nên bẩn tăng ba người mới sẽ mang theo đệ tử bạn lý điều điều đội tới Quy Tính Đạo, tới bái kiến Kim Cương Tông chư vị." Từ đại sư hơi điều đạo Gặp Tử Trúc đại sư cuối cùng nói ra mục đích chuyến đi này, Kim Cương Tông cao tầng không không biến sắc. Toàn lên tuyệt đối cự tuyệt, "Tử Trúc đại sư, cái này Phật cốt là ta Kim Cương Tông trấn tông chí bảo, không thể nào trả lại cho các ngươi U Phật Tông." Tử Trúc đại sư nói lời kinh người, "Ta U Phật Tông, nguyện ý cầm cửu lũ thiên Phật công trao đổi Phật cốt." "Cái gì? Cầm cửu lũ thiên Phật công trao đổi Phật cốt?" Kim Cương Tông đám cấp cao chấn kinh. "Cái này kiểu lũ thiên Phật công thế nhưng là U Phật Tông không chuyển công pháp, Bọn hắn vậy mà vì muốn cầm này cùng Phật cốt trao đổi." người, vì cái gì bây giờ yêu cầu Phật cốt? chẳng lẽ cũng là bởi vì đầu kia hấp tuyến tiêu thất. Trong đập phủ, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng nổi lên suy xét. Cái này một đoạn vật cốt, đối với U Phật tông trọng yếu như vậy, vì cái gì không sớm một chút thu hồi đi? Đầu này biến mất hấp tuyến, lại ý vị như thế nào? Trong đại điện, Tử Chúc đại sư, ngươi cái này nói đùa mở đích có chút lớn. Toàn lên nhìn chằm chằm hai mắt, ra mặt cơ bắp từng trận nhảy lên, có thể thấy được tâm tình cực kỳ kích động. Cầm Vũ Hữu tiên công tới nghe thật bất tư nghị. Ban về giá trị đến, Vũ Vũ công tự nhiên muốn xa cao hơn nhiều kim cương tông cái này Phật cốt. Phật cốt vì trấn tông chi bảo, tác dụng của nó chính là có thể cùng tự thân dung hợp, từ đó tăng cường chiến lực. Nhưng nếu như học tập Cửu Lô Tiên Phật công sau đó, chiến lược bản thân liền tăng lên, muốn hay không Phật cốt đã không trọng yếu. Vân Tăng không có nói đùa. Từ chúc đại sư lắc đầu nợ nụ cười, mười phần nghiêm túc nói ra, "Cái này Phật cốt đối với ta U Phật tông mà nói, có tác dụng to lớn, cho nên chúng ta mới không tiếc lấy Cửu Lô Tiên Phật công tới hối đổi Phật cốt." Cái này, toàn lê có chút ngậm, chợt vật nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái này đầy trời phú quý, như thế nào đột nhiên liền vuông xuống tới rồi hắn Kim Cương tông trên đầu? Hàn Liệt qua Kim Cương Tông trưởng lão, phát giác đám người cũng là tinh thần phấn khởi, tựa hồ cho rằng đây là một buổi 10 phần tính toán giao dịch. Toàn Lê hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, "Chuyện này, cho ta mấy người thường nghị một hai." Được, từ trúc đại sư gật đầu, sau đó cùng khác hai vị đồng môn rời đi đại điện. Toàn Lê phát ra truyền tin, rất nhanh bóng người lóe lên, thì có một cái lao giả áo xám xuất hiện. Người này tu vi tại Nguyên Anh cảnh bảy tầng, chính là Kim Cương Tông hộ đạo trưởng lão, Văn Trường, Văn Trường Phong. xuất hiện sau đó, sắc mặt lạnh lùng mà hỏi, chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Ủy Phật tông những người này chẳng lẽ đối với Phật cốt cảm thấy hứng thú? Chính xác cảm thấy hứng thú. Toàn lê cười khổ một tiếng, đem Ủy Phật tông ý tứ, hoàn chỉnh nói cho Văn Trưởng Phong. "Ủy Vũ Thiên Phật công a." Văn Trưởng Phong lập tức cũng có chút không bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi trên vật cốt, vẻn vẹn trầm ngâm mấy giây liền quả quyết nói ra, "Tông chủ, ta đồng ý trao đổi." Toàn lê lập tức lại hỉ, gật đầu nói, "Ta cũng đang có ý đó. Chúng ta cũng đồng ý." Các Kim Cương Tông cao tầm, cũng đều cực an ý nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, Kim Cương Tông bên trong liền đã đạt thành ý kiến thống nhất. Đệ Tử Phong, một chỗ trong Độc Trần Trường Mạnh ánh mắt nhảy một cái, lầm bẩm nói, "Cái này Phật cốt, chẳng lẽ là cổ Phật Tai cốt?" Chương 562, vì Phật cốt mà đến chương 562, vì Phật cốt mà đến bởi vì chỉ có thể cùng Hàn Vũ Chu cùng hưởng góc nhìn, Trần Trường Mệnh không cảm giác được hơi thở của Phật cốt, cho nên cũng không dễ phán đoán Phật cốt lai lịch. Nhưng hắn từ nơi này Phật cốt lớn nhỏ để phán đoán, cho rằng vô cùng có khả năng xuất từ cổ Phật. Nếu như là cổ Phật Tai cốt, hắn tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Hắn Phật linh Hồ, vẫn luôn đang chậm rãi lớn lên, nếu là hấp thu cổ Phật xương tay, sẽ có hay không có đột phá? Đối với này, mấy người cơ duyên, chân chương mệnh tự nhiên cũng không muốn buông tha. Từ trúc đại sư ba người lại một lần nữa được mời vào trong đại điện. Như thế nào, chư vị thương nghĩ như thế nào? Từ trúc đại sư cười hỏi. Chúng ta quyết định cùng ngũ Phật tông trao đổi. Toàn Lê o quyền. Như thế rất tốt. Từ trúc đại sư đại hỷ. Hết thảy quả thật như nàng mong muốn. Kim Cương tông thị nguyện ý cầm Phật cốt tới trao đổi Cửu Lũ Thiên phác công. Từ trúc đại sư lấy ra một bản sách cổ, chính trọng đưa cho Toàn Lê, cái sau lật ra xem xét, lập tức sắc mặt biến cực kỳ đặc sắc đứng lên. Cho ta xem một chút. Văn trưởng phòng không rành nổi lấy tới, từ đầu tới đôi lật nhìn một lần. Hắn không có vấn đề. Hắn âm thầm cho toàn lê truyền âm. Toàn Lê nhẹ nhàng thở một hơi, với tay một cái liền đem hoa sen vàng bên trong Phật cốt lăng không chụp tới, tiếp đó tự tay đưa cho Tử Trúc đại sư. Tử Trúc đại sư thu hồi Phật cốt, hơi tiêu đạo, Kim Cương Tông cùng ta U Phật Tông nhất mạnh tương thừa chờ sau này quý tông tu luyện cửu lũ tiên Phật công sau đó, chúng ta hai nhà thần giống như một nhà, cho nên sau này có chuyện gì khó xử, cứ việc đưa tin cây mạc đạo, ta U nhất định tới tương trợ. Đa đại sư." Toàn Lê gửi tới lời cảm ơn. Trận này giao dịch bọn hắn Kim Cương Tông có thể nói chiếm hết tiện nghi, chẳng những thu được Cửu Lô Thiên và công, còn chiếm được Cú Phật Tông hứa hẹn, sau này quy tinh đảo những cái kia đỉnh cấp thế lực cũng đừng hỏng khi dễ hắn Kim Cương Tông rồi. Từ trúc đại sư Hàn Nguyên bại công, tại Kim Cương Tông mọi người hộ tống phía dưới, rời đi đại điện. Cú Phật Tông đám người, cưới một đóa cực lớn Hắc Liên Linh Bảo đặng không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở phía trên trời. Thật muốn giống như nằm mơ. Toàn Lê lẩm bẩm nói, trước kia không tính tổ sư đem Phật cốt mang ra, có lẽ liền trở một ngày như vậy a. Văn trưởng Phong Cam khái nói, Toàn lê mặt mặt gật đầu, trong lòng mười phần cảm kích vị này sáng lập Kim Cương Tông Sơ đại tổ sư đứng lên. Tại tử chúc đại sư bọn người rời đi Kim Cương Tông một khắc, Hàn Vũ Chu lặng yên trở về đệ tử phòng. Chân chương Mạnh Thu Hàn Vũ Chu cũng lặng lẽ rời đi Kim Cương Tông, hướng về Hắc Liên bay đi phương hướng đối tới. Hắn muốn đoạn đại sư hộ tự chúc bọn người, một là vì Phật quốc, hai là vì Phật quang phổ chiếu thần thông. Rời đi Kim Cương Tông sau đó, chân chương Mạnh thì trở thành một vị Hắc Bảo trung liên nam tử tượng, hắn liên tục tu không bao lâu liền kịp trên bầu trời Hắc Liên. Hắn đồng thời không có gấp động thủ. Uy tinh đảo bên trên cường giả không thiếu, một khi động thủ động tĩnh quá lớn, dễ dàng trêu chọc tới phiến phước. Cứ như vậy, hắn bám theo một đoạn hắc liên mấy ngày trở bay ra quy tinh đảo sau đó, tới rồi Minh Mông vô tận trên biển thời điểm, hắn đột nhiên phát động tuần gì, liền xuất hiện ở hắc liên phía trước. Hắc liên chợt định trụ. Từ trúc đại sư nhíu mày chằm chằm lên trước mắt nam tử xa lạng, chấp tay hành lễ nói, "Vị này lão hữu, ngăn lại đường đi cần làm chuyện gì? Vì Phật cốt mà tới." Chân chương mệnh cười nhạt một tiếng, "Chỉ bằng ngươi." Từ đại sư bên cạnh đại sư Tử Tùng trước mắt, phát ra cười lạnh. Người này bất quá nguyên anh cảnh tầng năm, trong ba người, Tử Chúc đại sư là nguyên anh cảnh 7 tầng, mà hắn và đại sư Tử bách cũng là nguyên anh cảnh 6 tầng. Không sai. Trận chương mệnh bắt đầu, Đạm Nhiên thiếu đạo, cái này vị đại sư không bằng chúng ta trước tiên so chiều một chút, luận bàn một chút như thế nào. Rất tốt. Đại sư Tử Tùng nhảy lên một cái, xuất hiện ở giữa không trung. Tử Tùng sư đệ, cẩn thận một chút, người này tất nhiên biết được Phật cốt, e rằng đến có chuẩn bị. Tử Chúc đại sư nhắc nhở. Đại sư Tử Tùng gật gật đầu, cung khiêm tốn lại lòng kính thị. Bọn hắn Lu Phật Tông cùng Kim Cương Tông giao dịch Phật cốt sự tình, cũng là cực kỳ cơ mật, làm sao sẽ bị người này biết được. Hắn là dấu ở Kim Cương Tông nội ứng. Nghĩ đến đây, đại sư Tử Tùng một thân da thịt đột nhiên đã biến thành màu đen. Từng cái kim sắc hoa văn cũng theo đó xuất hiện. Trần Trường Mệnh quan sát một cái, cái này đại sư Tử Tùng da thịt màu đen so với kia cái kim đang cảnh viên võ càng dày nặng, kim sắc hoa văn nhan sắc càng đậm. Có chút ý tứ. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía đại sư Tử Tùng khinh miệt vẫy vẫy tay. Đại sư Tử Tùng bị ánh mắt khinh giận, hắn một cái di liền vọt tới Trần trước mặt. Bàn tay lớn màu đen hướng Trần Trường Mệnh trên mặt tới. Trần Chương Mạnh cũng làm ra động tác giống nhau, nhưng tốc độ của hắn càng nhanh, tại trong trước mắt, hắn một trường liền rơi vào đại sư Tử Tùng trên mặt. Boành! Một tát này rán rắn dãn chắc chắc, vẫn chứa lực lượng khủng lồ. Đại sư Tử Tùng bị một cái tắt đánh bay ra ngoài, cả người nhất thời lâm vào trong hôn mê. Người này cũng là thể tu. Từ trúc đại sư kinh hãi nói, bên cạnh Tử Bạch bổ giữa không trùng, đem hôn mê đại sư Tử Tùng bổ tới. Hắn một mặt âm trầm nói, Tử trúc sư minh, người này thực lực e rằng không giới ngươi. Không sai. Tử chúc đại sư gật đầu, thần sắc cũng âm lạnh lên. Người này tuyệt không phải kiếm cương người. Bởi vì vì người nọ cũng không có thi triển kim cương bất hại công. Người là người phương nào? Từ trúc đại sư ánh mắt phong tỏa trần Trường Mệnh, trên người da thịt trong chốc lát đã biến thành màu đen. Một cái luyện thể tán tu mà thôi. Trần Trường Mệnh hoạt động một chút tay chân, trên người da thịt cũng phát sinh biến hóa, cũng biến thành màu đen. Từ trúc đại sư là nguyên anh cảnh bảy tầng thể tu, thực lực vượt qua vậy thể tu, cho nên một trận chiến này, hắn cũng không thể nhỏ rõ xét đối phương. Màu đen da thịt. Khi thấy Trần Trường Mệnh trên thân da thịt cũng biến thành màu đen, từ trúc đại sư cùng những người khác đều trừng mắt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Người này ngoại trừ trên thân không có màu vàng hoa văn bên ngoài, cơ hội cung ngũ Phật tông đệ tử không có gì khác biệt. Từ trúc đại sư cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh ra thịt, phát giác ra thịt này bên trên phân bố một chút thần bí màu đen hoa văn. Thật tốt, đạo hưu thật làm cho bần tăng thêm kiến thức, đã như vậy, vậy ta liền lãnh giáo một chút. Từ trúc đại sư phát ra trận trận cười lạnh. Hắn thân thể khẽ động, cả người liền hóa thành một đạo tia chấp màu đen đánh thẳng tới. Hắn một quyền đánh tới. Trần Trương hai người màu đen thiết ở giữa không trung hung hăng vào nhau. Quay một tiếng vang, Từ trúc đại sư bị chấn bay ra ngoài. Trần Chương mạnh lại không hề động một chút nào, vẻn vẹn nửa người trên hơi rung nhẹ hai cái. Thật mạnh. Đây là cái gì luyện thể công pháp? Tại Nguyên Anh cảnh tầng năm lúc, liền có thể cùng ta ngang vai nan bễ. Từ Trúc đại sư trong lòng kinh hô. Tu Phật tông truyền thừa lâu đời, đối với huyền tinh hải bên trong luyện thể công pháp đều tương đối quen thuộc, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có một loại luyện thể công pháp vậy mà vượt rất xa bọn hắn lũ Phật tông cũ lũ tiên phật công. Từ Trúc đại sư, ngươi cùng ăn một quyền của ta. Trần Chương cười. Hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại tự đại sư trước mặt, một quyền hung đập xuống đi. Chương 563, Chí tử trúc đại sư chương 563, chí tử trúc đại sư tự trúc đại sư hai tay giao nhau đó đỡ. Ẩm. Chân Trương Mạnh một quyền rơi xuống, đem tử trúc đại sư lại một lần nữa cho chấn bay ra ngoài. Dầm dầm dầm. Chân Trương Mạnh giống như như trong xương giống như truy tung mà lên, tốc độ vượt qua sấm sét, hướng về phía tử trúc đại sư triển khai mưa to gió lớn một dạng công kích. Một khi đã mất đi tiên cơ, tử trúc đại sư liền lầm vào bị động, hắn bị Trần Trường Mạnh lên ánh, không hề có lực Liên phía trên, đại sư tử bách cắn răng một cái, đem tử Tùng thả xuống. Cái đó cũng hướng đã đi tới bệnh viện. Trần Trường Mạnh lấy một chọi hai. Đại sư Tử bách bất quá là nguyên anh cảnh 6 tầng tu vi, cùng Trần Trường Mạnh chênh lệch rất xa, dù là trợ giúp cũng không được cái tác dụng gì, ngược lại bị Trần Trường mệnh nắm lấy cơ hội, trực tiếp một quyền liền cho đánh mất. Nguy rồi. Từ trúc đại sư thấy cảnh này, trong lòng cảm giác sâu sắc bất lực. Cái này thần bí thể tu thực lực quá mạnh mẽ, hắn vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ, tại một phen giao chiến phía dưới, hắn nguyên bản kim cương bất hoại nhục thân cũng xuất hiện thế. Nếu như ta bại, cái này phật cốt cũng không giữ được, cùng tiện nghi người khác, không bằng ta tự xử dụng bên trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên vận dụng Phật Quốc cùng tự thân dung hợp đây là hắn trước mắt duy nhất bảo toàn cánh mạng cơ hội nghĩ tới đây Tử trúc đại sư không chút do dự từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Phật cố nắm trong tay một tầng hắc quanảm vào, Phật Quốc quỷ dị dung hợp tiếng cánh tay của hắn bên trong trong chấp nhóm này Tử trúc đại sư cánh tay phải đột nhiên bạo tăng cánh tay này lại dài vừa thô cơ bắp phú trường phát ra vô tận lực lượng cảm giác Thật mạnh Tử chúc đại sư dung hợp Phật Quốc sau đó cũng cảm nhận được vẻ này lực lượng khi người trong nháy mắt từ lòng tin liềnảnh trước lên Hắn giao dịch phòng thủ làm công, dựa vào cái này cánh tay phải cùng Trần Trường Mệnh đại chiến với nhau. Ẩm. hai người thiết quyền trùng điệp độn vào nhau. Lần này hai người ai cũng không có tốt hơn, đều bị với nhau sức mạnh đánh bay rồi. Cái này Phật cốt, ta nhất định phải đạt được rồi." Trần Trường Mệnh cười lạnh. Từ trúc đại sư mượn nhờ Phật cốt, đem cánh tay phải cường hóa, thu được lực lượng cường đại. Hắn có vẻ như cũng có thể a nghị đến đây, Trần Trường Mệnh hít thở sâu một hơi, cánh tay phải tại thời khắc này cũng bành trướng lên. Cùng lúc đó, cánh tay trái của hắn có chô nhéo rút. Hắn đem một thân khí huyết đều tập trung vào cánh tay phải. Đồng thời đem một bộ phận cơ bắp cũng chuyển tiến đến gần. Đã như thế, Trần Trường Mệnh cánh tay phải cũng thu được kinh người tăng phúc. Cái gì? Cánh tay phải của hắn cũng thay đổi? Chẳng lẽ hắn cũng có Phật cốt? Nơi xa, Tử trúc đại sư thấy cảnh này, cũng dọa đến toàn thân run mình. Thân này bí thể tu, chẳng những da thịt màu sắc cùng hắn đủ vật tông người tương tự, tựa hồ cũng nắm giữ dung hợp Phật cốt năng lực. Tử trúc đại sư nghĩ không ra Trần Trường Mệnh vì cái gì cánh tay phải cũng có thể biến lớn dài ra, ngắn thời gian ở giữa, hắn liền đem đối phương đổ cho cũng nắm giữ một đoạn Phật cốt đang là đối phương nắm giữ Phật cốt, cho nên mới sẽ cướp đi trong tay hắn Phật cốt, tính toán nhường hai tay đều có thể được tăng cường. Đang tại sau khi khiếp sợ, Trần Trường Mệnh liền lao đến, huy động cường tráng cánh tay phải hùng hăng đệm xuống. Từ chúc đại sư ra sức phản kích. Hai người cánh tay phải đều hết sức to to, nhìn cùng thân thể tỷ lệ 10 phần không cân đối, nhưng lại cho một loại người mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Từ chúc sư Minh, ngươi có thể nhất định muốn thắng a." Đại sư Tử Bách lẩm bẩm nói. Nếu như Từ chúc sư Minh dung hợp Phật cốt sau đó cũng không là đối thủ, như vậy bọn hắn chuyến này quy tinh đạo chuyến đi liền triệt để thất bại." Ấm. Một tiếng vang thật lớn, thư không chấn động. Ngàn trượng dưới nước biển, bị lực lượng khổng lồ xúc kích, đều nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn bị thương, Chân Trương Mệnh cánh tay tăng cường sau đó, sức mạnh vượt qua hắn. Dung hợp Phật Quốc mặc dù có thể để cho hắn thu được sức mạnh, nhưng dù sao cũng là mượn tới chi lực, không bền bỉ, cũng không ổn định, cho nên hắn cái này, một sau khi bị thương, Phật cốt liền tự động thoát ly cánh tay, hướng về nước biển rơi xuống. Bóng người màu đen nổi lên. Chân Trương Mệnh chợt xuất hiện, lập tức liền lấy Phật cốt. Quả thật là hơi thở của cổ phật. Mập mạp cảm thụ một chút, Chân Trương Mệnh lập tức liền phân ra Hắn lập tức trên mặt hiện ra vui mừng. Hắn đã từng hấp thu qua cổ Phật xá lợi, cho nên đối với cổ Phật khí tức không tính lạ lắm. Từ trúc đại sư ổn định thân hình, gặp Phật cốt bị đối phương lấy đi, lập tức khuôn mặt như cho tàn. Hắn biết, bọn hắn du Phật tông một trận chiến này triệt để bại. Trần Trương mệ ngâm Phật cốt, nhìn chăm chú xa xa Từ trúc đại sư, nhàn nhạt nói ra, "Từ trúc đại sư, cái này Phật cốt mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng trên thực tế ta càng thích các ngươi du Phật tông người có ý gì?" Từ đại sư nhíu mày. "Đối phương vậy mà đối với Phật cốt không có thú. Đây là có chuyện gì?" Hắn đến tận cùng nghĩ ra được cũ Phật tông đồ Phật gì. Trần Trương Mệnh nói ra, "Từ trúc đại sư, nếu là ngươi có thể cầm Phật Quang Phổ chiếu thần thông cùng ta trao đổi, ta nguyện ý đem Phật cốt trả lại cho ngươi." Phật Quang Phổ chiếu thần thông? Từ trúc đại sư sững sở, rõ ràng không nghĩ tới đối phương vậy mà nói ra dạng này đu cầu. "Ta sẽ không Phật Quang Phổ chiếu thần thông, trên thân cũng không có bộ công pháp kia." Từ trúc đại sư tiếc nuối lắc đầu. "Phật Quang Phổ chiếu thần thông, tại lớn như vậy u Phật tông bên trong, người tu luyện cũng Không có a." Trần Trương Mạnh nghe vậy, khuôn mặt bên trên lập tức toát ra vẻ thất vọng. Hắn cũng nhìn ra được, cái này tử trúc đại sư tựa hồ cũng không hề nói dối. Cái này Phật Quốc đối với U Phật Tông trọng yếu như vậy, thậm chí không tiếc lấy kiểu U Thiên Phật Công tới cùng Kim Cương Tông trao đổi. Nếu là tử trúc đại sư trên người có Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt cự tuyệt một lần này trao đổi. Tử trúc đại sư thở dài nói, ngươi nếu là cứu người có thể đem này người tới ta U Phật Tông, ta có thể cho ta U Phật Tông tử niệm sư minh vì đó trị liệu. Chân trương mệnh nghe vậy trầm mặc. Nghe tự chúc đại sư ý tứ, vị này tự niệm đại hòa thượng hẳn là tại Phật Quang phổ chiếu thần thông phía trên, cũng có rất mạnh đạo nghệ, có lẽ là ưu Phật tông ở đây phương diện thần thông đệ nhất nhân. Nhưng đối phương có thể giải đi Cố Hoài Bắc trên người thất tuyệt độc châm chi được sao? Hắn nắm giữ thái độ hoài nghi. Dù sao, vô luận là Cố Hoài Bắc hay là Giang Linh Ẩm, đều nói qua cái này thất tuyệt độc châm thiên hạ không có người có thể giải độc. Đạo Hữu, ngươi là có hay không lo lắng ta ưu Phật tông người sẽ đem ngươi lừa gạt đến trong tông môn xuất thủ?" Tự đại sư nhẹ nhàng nở cười, sắc mặt có chút ngạo nghễ nói. Ta ư Phật tông thế, nhưng là người trong Phật môn, luôn luôn lòng dạ từ bi, tuyệt không có khả năng làm ra cấp độ kia chuyện xấu xa. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nếu như ngươi có thể đem Phật cốt cho ta, ta có thể vận dụng ta ư Phật tông lực lượng mạnh nhất cứu trị bằng hữu của ngươi. Cũng tốt. Trần Trương mệ nghĩ nghĩ đã ứng. Cố Hoài Bắc đã bị hắn chưa trị xong hơn phân lửa, nếu như đón thêm chịu Phật quang phổ chiếu thần thông, nói không chừng có khỏi hắn có thể. Lùi một bước nói, nếu như ưu Phật tông vận dụng Phật quang phổ chiếu không thể triệt để chữa khỏi Cố Hoài Bắc, như vậy hắn còn có thể vận dụng thủ đoạn khác, đem môn thần thông này nắm bắt tới tay, thân tự tu luyện. U Phật tông là danh môn chính phái theo lý thuyết không lại bởi vì hắn và Tử Trúc đại sư bọn người đánh một trận, liền sẽ đối với hắn thiết hạ mai phục, như thế độ lượng cũng không tránh khỏi quá nhỏ một chút. Nhìn chăm chăm Tử Trúc đại sư, Trần Trường mệnh ngay sau đó nói bổ sung, "Tử Trúc đại sư, ta cũng là lần đầu cùng U Phật tông giao tiếp, nếu là ngươi có thể thể với trời, can đoan ta và bạn ta an toàn, như vậy ta có thể đem Phật cốt cho ngươi." Cái này có gì không thể? Tử Trúc đại sư nhẹ nhàng nở nụ cười, liền phát hạ đạo thể. Hắn xuất thân danh môn chính phái, trong lòng không có ý niệm xấu xa, cho nên không sợ loại này tiên đạo thể ngôn chế ước. Chương 564 Phật cốt quý vị, mà nữ hiện thân chương 564, Phật cốt quý vị, mà nữ hiện thân mấy người tử chúc đại sư phát xong đạo thề về sau, Trần Trường Mệnh lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Phật cốt hắn mặc dù cũng rất cần, nhưng cùng cố Hoài Bắc tính mệnh so sánh, lộ ra Phật cốt phân lượng còn chưa đủ, hắn càng thêm cần Phật quang phổ chiếu thần thông tới trị liệu cố Hoài Bắc. Trần Trường Mệnh bay đi, đem Phật cốt hai tay dâng lên, hơi hơi một tiếu đạo, tử chúc đại sư, phía trước nhiều có đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn. Đạo Hữu cũng là vì thứ người, tâm tình cấp bách, phần tăng có thể lý giải. Tử đại sư tiếp nhận Phật cốt, cũng là đầy mặt nụ cười diện như vậy tất cả đều vui vẻ đối với hắn hánũ Phật Tông mà nói không có chút nào thiệt hại Hắn bị thương không tính trọng phục dụng một chút liệu thương đàn thuốc là được rồi chờ đến Tây mặt đảo thương thế này cũng liền khôi phục không sai được lắm mà tử Tùng sư Đệ cũng bất quá đã hôn mê thương rất nhẹ cũng không tính là gì thiệt hại hóa can qua vị Ngọc Bạch đa thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi Hắc Liên phía trên đại sư tử Bách nhìn thấy cái này thần bí thể tu hòa từ Trúc sư minhòa giải đồng thời trao đổi Phậtất trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống đất đạo Hữu xương ô như thế nào Từ trúc đại sư mời Trần Trường Mệnh hạ xuống hắc liên phía trên, tiếp đó cười tủm tìm hỏi: "Tại hạ nên cầm?" Trần Trường Mệnh tiếp tục sử dụng đã từng trải qua dùng tên giả. Bây giờ cánh tay phải của hắn cùng gia thị đã sớm khôi phục được trạng thái bình thường. "Linh ngạc hữu, ngươi cái này luyện thể công pháp thực sự là lợi hại, không biết sư xuất Hà đi ra ngoài." Từ trúc đại sư có phần cảm thấy hứng thú nói: "Ta cũng thật là một cái tán tu, tương tại cơ duyên vừa hợp tại một chỗ cổ di tích thu được một môn luyện thể công pháp, một mực bế quan mà tu, rất ít trên thế gian hành động." Trần Trường Mạnh trả lời: Từ chúc đại sư gật gật đầu, xem như tin tưởng trần chứng mệnh. Bởi vì hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, đối với nguyên tinh hải bên trong luyện thể môn phái cũng liền như bại giải, nhưng đồng thời chưa từng gặp qua cùng hắn Vũ Vật Tông Cửu Lũ Thiên Phật Công tương tự luyện thể công pháp. Do đó, hắn cảm thấy cái này linh cẩm đúng là một vị ẩn thế không ra tán tu. Một trường phòng ba sau khi kết thúc, Hắc Liên tiếp tục lên đường, hướng về Tây Mạc Đạo phương hướng bay đi. Một tháng sau, Hắc Liên cuối cùng vô phi vào Tây Mạc Đạo. Tây mạc khắp nơi cũng là sa mạc nhưng khoảng cách một khoảng cách cũng không ít ốc đảo tồn tại, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ ốc đảo giống như từng khối ngọc lục bảo, khảm nạm tại màu vàng trên sa mạc. Một đường bay qua vô số ốc đảo sau đó. Hắc Liên cuối cùng tiến vào U Phật Tông thuộc khối đó to lớn ốc đảo bên trong. Chân chương mạnh tu sơ giản lực đan chưởng, khối này ốc đảo tích cùng hang đảo không xê xích bao nhiêu. Vừa tiến vào khối này ốc đảo, khắp nơi có thể thấy được hương hỏa cường thị trụ miếu. Trong trụ miếu, tín đồ đông đảo, đều thành kính ngày sau, Hắc Môn, xuống một mảnh to miếu thờ trong đám. Mấy tên Nguyên Anh cảnh hòa thượng ra liên tiếp. Từ Trúc sư minh, xin hỏi chuyến hành trình này có thuận lợi hay không? Một cái hòa thượng hỏi. Từ Văn sư đệ, chuyến này thuận lợi, ta mang về Phật cốt." Từ Trúc đại sư hơi tiếu đạo. "Vị này đạo hữu là." Từ Văn hơi kinh ngạc nhìn phía Trần Trường Mạnh. Người này cũng không phải là ưu Phật tông người, làm sao lại cùng tự trúc bọn hắn cùng một chỗ cơ hắc liên trở về. Vị này là Ninh đạo hữu, hắn có vị bằng hữu thương thế rất nặng, cần ta ưu trợ giúp trị liệu." Từ đại sư giảng giải giải. Từ Văn gật, gật đầu, liền không có tiếp tục trải qua hỏi. Dù sao Hàn Phật Tông nắm giữ lấy khắp thiên hạ cường đại nhất Phật Quang Phổ chiếu môn này trị liệu thần thông. Tử Tông sư đệ, ngươi mang linh đạo hưu đi nghỉ trước, ta một hồi liền để tử niệm sư Minh đi qua." Tử Trúc đại sư nói. Tử Tông đáp ứng mang theo Trần Trường Mệnh một đường đi tới một cái thanh nữ trong sân. Trần Trường Mệnh kiên nhẫn chờ. Tử Trúc đại sư một đường đi tới Tông chủ đại điện, gặp mặt Tông chủ Tử Quang thượng nhân. "Tử Quang sư minh, ta rời đi đoạn này thời gian, cái kia ma vật trạng thái như thế nào?" Tử Trúc đại sư hai tay giơ lên Phật cốt, chút khẩn hỏi, coi như ổn định. Tử Quang thượng nhân nhẹ nhàng thở dài, đuốt vẻ Phật cốt nói: Cái này ma vật quá mạnh mẽ, trước kia chặt Đức Phật cốt một đoạn ngón tay, lại làm cho ngón tay này cũng lây dính ma tính. May mắn trước kia không tính sư thúc tổ tiên phú kinh người, chẳng những không có bị ma tính công chế, cuối cùng ngược lại ngộ ra một bộ pháp môn, lợi dụng kim cương tông từng đời một người luyện hóa, đem cái này ma tính triệt để khu trừ. Nếu như Phật cốt quay về tại hoàn trình, chắc hẳn có thể triệt để trấn áp cái này ma vật rồi. Từ chúc đại sư vui mừng, khi vọng như thế đi, Tử Quang thượng nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Đi theo ta, tự sư đệ." Từ đại sư đi theo Tử Quang thượng nhân. Rồi đi tông chủ đại điện, một đường đi tới hậu phương một tòa đại trận trước đó. Đại trận bên trong, tràn ngập Phật quang. Phật quang tắm dự dưới, có một tòa 9 tầng Phật tháp đứng sừng sững. Tầng thứ nhất Phật tháp dưới, hắc bộ nhiễu, thỉnh phảng huyễn hóa thành đủ loại kinh khủng ác ma hình tượng. Những thứ này ác ma còn phát ra đủ loại kinh khủng âm thanh. Phật tháp bên ngoài, ngồi xếp bằng 9 tên lũ Phật tông cao tăng, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh tám tầng. Hắc bộ nếu là nghiêm trọng, 9 tên cao tăng liền cùng lúc thủ, đánh ra tường đảm pháp Quyết, vào 9 tầng Phật bên trong. Phật tháp nợ trụ diệt ma bộ Từ Quang thượng nhân cùng Tử Trúc đại sư tiến vào trong đại trận, Hữu đại cao tăng nhìn thấy viên kia Phật cốt, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. Từ Quang thượng nhân một thân một mình, tiến vào Phật tháp tầng cao nhất. Cái này tầng thứ 9 Phật tháp bên trong, có một bộ cao lớn Phật cốt, ngồi sẽ bằng. Nó đã mất đi tay phải. Từ Quang thượng nhân đầu tiên là cung kính tri lễ, tiếp đó đem Phật cốt lại tiếp trở về. Phật cốt thoáng qua một tầng không mang. Cùng lúc đó, 9 tầng Phật tháp uy năng tăng nhiều, ép tới Hắc vụ liên tục bại lui, chỉ mắt liền lại về tới Các ngươi bọn này con lựa chọc, vậy mà tìm về Phật cốt, thật là có chút bản sự đâu. Mỗ thôi làm cho người rợn cả tóc gáy thanh âm nữ nhân, từ Phật tháp cái bệ phía dưới văng lên. Tử Quang thượng nhân rơi xuống, sắc mặt là nhàn, nhìn chằm chằm Phật tháp cái bệ, "Ma nữ, Phật cốt quý vị, từ nay về sau ngươi lại mơ tưởng gây sóng gió." Nữ tử cũng chỉ là phát ra tiếng cười khinh miệt. Tiếng cười kia chợt gần chợt xa, chật tiểu chật lớn, mười phần quỷ dị. Gặp ma nữ này lại giả thân giả quỷ, Tử Quang thượng nhân không có để ý tới nàng nữa, mang theo tự chúc đại sư rời đi đại trận. Bọn họ và ma nữ đấu tranh mấy ngàn năm, đã sớm quen thuộc đối phương xáo lộ, cho nên cũng không cho là quái. Hai người chậm rãi đi đi ở rừng trúc ở giữa, Tử Quang thượng nhân đột nhiên mở miệng hỏi, "Từ trúc sư đệ, nghe người nói như vậy, cái này họ linh thể tu luyện thể công pháp, tựa hồ cùng ta U Phật tông vô cùng tương tự. Có chút tương tự, nhưng uy lực vô cùng lớn, nếu như người này cùng ta cảnh giới ngang hàng, ta ở trước mặt hắn giống như sâu kiến." Từ trúc đại sư đắng tiếu đạo. Tử Quang thượng nhân ánh mắt sáng lên, nói, "Người này là cao thủ, ta U Phật tông cần phải thật tốt nghiên giao, nói không chừng về sau chấn áp ma nữ, còn cần phải mượn sức mạnh của người nọ." Phật cốt quý vị, ma nữ này còn có cơ hội thoát không sao?" Từ đại sư kinh nói chương 565, ta không có nghĩ ngươi biến thành hòa thượng chương 565, ta không có nghĩ ngươi biến thành hòa thượng có khả năng đi, ma nữ này xảo trá đa dạng, nói không chừng còn có cái gì hậu chiêu. Tử quang bên trên người thần sắc nghiêm túc, nói, nếu như vị này linh đạo hữu tương lai đột phá nguyên anh cảnh mười tầng, e rằng huyền tinh cung hai vị Tiên Liên thủ cũng không là đối thủ rồi, dạng này chúng ta mời hắn đến giúp đỡ ta phụ Phật tông tới Hàn Ma, nói không chừng có khả năng đem ma nữ nhất cử diệt trừ. Đại sư Tử Tùng sửng sở. hắn cũng không nghĩ tới tông chủ lại có dạng này lôi kéo tâm tư. Ngay tại hắn kinh ngạc lại lại nghe được đại sư Tử Quang lẩm bẩm, nếu là hắn gia nhập vào ta Vũ Phật tông, kia liền càng bèn toàn đôi bên rồi. Đại sư Tử Tùng lập tức gợn chi ý, Tử Quang sư minh, cái này e rằng khó khăn à, hắn luyện thể chi thuật so với chúng ta cửu lu Thiên Phật công mạnh hơn. Ai nói không phải sao? Ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi." Tử Quang thượng nhân san san nở nụ cười. Hai người rời đi dừng trúc, liền lẫn nhau tách ra, đại sư Tử Tùng tìm được tự niệm, đem hắn dẫn tới Trần Trường Mệnh đặt chân trong sân. Bây giờ, trong sân căn phòng bên trong, Trần Trường Mệnh cũng đang nóng nảy chờ. Hắn từ cửa sổ nhìn thấy Tử Chúc đại sư mang theo một cái tử mi thiện mục lao hòa thượng tiến vào viện, lập tức vui mừng. Hắn đội vàng mở cửa, đem hai người đón vào. "Linh Ngọc Hữu, ngươi bị thương bằng hữu đâu?" một sau khi đi vào, đại sư tử niệm liền không kịp trở lại hỏi. Trần Trương Mạnh vung tay lên, càn côn thấp xuất hiện. Lập tức một đạo quang mang thoáng qua, Cố Hoài Bắc xuất hiện ở trên giường. Cố Hoài Bắc vẫn như cũ mang theo đấu đồng màu đen, cho nên cũng không sợ có người có thể nhận ra. Huyền băng đảo cùng Tây Mạc đảo khoảng cách Hội Bắc cũng chưa từng cùng ngũ Phật tông những thứ này các đại hòa thượng đã từng quen biết, nhưng cái này không trở ngại đối với mới có khả năng nhận biết nàng. Do đó, có đấu đồng màu đen che lấp, nàng liền không lo lắng. Vị này nữ thí chủ là chúng độc sao? Đại sư Tử niệm quan sát một chút, nếu mày hỏi. Không sai. Trần Chương Mệnh gật đầu, hỗn viện nói, còn xin đại sư Tử niệm xuất thủ thiếu giúp. Đây là cái gì đâu, tựa hồ chưa từng gặp qua. Đại sư Tử niệm nhìn về phía Trần Chương Mệnh, tựa hồ muốn đạt được một chút gợi ý một chủng loại giống như thất tuyệt độc động, nhưng độc tính không có mãnh liệt như vậy. Trần Mệnh hắng giọng một cái giãn giải bây giờ cố hoài bắt trên thân chi độc, cùng nguyên bản thất tuyệt độc châm chi độc đã không quá giống nhau, cho nên hắn nói như vậy cũng là có đạo lý. Đại sư Tử Niệm nghe vậy cả kinh, thất tuyệt độc châm hung danh có 102 thiên hạ, hắn há có thể không biết. Linh bạc hữu, bần tăng cũng chỉ có thể làm hết sức. Đại sư Tử Niệm đằng tiếu đạo. Phật quang phổ chiếu thần thông mặc dù là huyền tinh hải bên trong cường đại nhất, trị liệu thần thông, nhưng hắn cũng biết, không cách nào giải trừ thất tuyệt độc châm chi độc. Làm viên đại sư, chân chương mệnh nói lời cảm tạ. Đại sư Tử Niệm hít thở sâu một hơi, thần sắc biến trang nghiêm từ bi, hắn sau đầu hiện ra một đạo vòng sáng màu vàng. Buổi sáng này quang mang cực kỳ nhu hòa, cho một loại người cảm giác hết sức thoải mái. Đại sư Tử Niệm nhẹ nhàng phát tay. Vòng sáng bên trong, thì có Phật quang màu vàng lưu chảy ra ngoài, rơi trên người Cố Hoài Bắc. Những thứ này Phật quang liên tục không ngừng rót vào Cố Hoài Bắc thể nội, người sau khi tức tại thời khắc này cũng mạnh mẽ hơn không ít. Không hổ là cường đại nhất trị liệu thần thông a. Chân trường Mạnh thấy vậy cũng là có chút cảm khái. Nếu như hắn nắm giữ môn thần thông này, như vậy uy lực nhưng là so đại sư Tử Niệm thi triển lớn hơn. 10 cái hô hấp sau đó, Chân Trương khuôn mặt hiện lên vẻ tiếp Từ Trúc đại sư trong lòng hơi động, vội vàng nói: "Tử Niệm sư minh, linh đạo hữu bây giờ ngay tại ta ưu Phật tông ở, ngươi có thể nhiều tới mấy lần cho vị này nữ thí chủ trị liệu. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng hát, ta làm sao không muốn cứu trị vị này nữ thí chủ, nhưng bần tăng thật sự là không dành ra thời gian được a, Phật tháp bên kia chính vị sư minh cũng cần ta thường xuyên đi qua khu trừ ma tính ảnh hưởng." Đại sư Tử Niệm nhẹ nhàng thở dài nói: "Từ Trúc đại sư bình tỉnh, có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Chân bệnh có chút nghe không hiểu nhiều đại sư Tử Niệm nhưng hắn cũng nhìn ra đại sư Tử Niệm cũng không phải là có ý định không cho cố hoài bắt trị liệu. Đa Tạ Đại sư tử niệm rồi. Chân Trương Mệnh liền o quyền, nói ra ý nghĩ trong lòng, không biết cái này Phật Quang Phổ Chiếu thần thông, Úy Tông có nguyện ý hay không truyền thụ cho ta. Truyền thụ? Đại sư tử niệm cả kinh. Bên cạnh tự chúc đại sư lại vừa mừng vừa sợ. Hắn không đợi tự niệm nói chuyện, liền vội vàng nói, Linh Ngọc Hữu, Phật quốc này Phổ Chiếu thần thông, không phải ta Úy Phật Tông đệ tử không truyền, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào ta Úy Phật Tông, tự nhiên có thể tu luyện môn thần thông này. Gia nhập vào liền có thể Chiếu. mắt nhìn, trong nháy mắt liền nghe rõ tự đại sư ý tứ. Hắn đây là chủ động cho mình ném ra cành ô lưu á đồng thời không có chút nào ý cự tuyệt. Vừa nghĩ tới Phật quang phổ chiếu thần thông như thế dễ như trở bàn tay, Trần Trường Mạnh tâm tình có chút khích động, vội vàng ngôn quyền nói ra, "Từ chúc đại sư, ta nguyện ý trở thành ngũ Phật tông đệ tử." "Rất tốt." Từ chúc đại sư vui mừng quá đỗi. Lúc trước hắn còn phát sǒu như thế nào nhường Trần Trường Mạnh gia nhập vào ngũ Phật tông, nghĩ không ra chỉ dựa vào lấy Phật quang phổ chiếu thần thông hấp dẫn, hắn liền tức đẩy chuyện này rồi. Cố nghe vậy lập tức khó chịu. Trần vì nàng, vậy mà gia nhập vào ngũ hòa thượng. Về sau dù là về sau đem nàng chứa khỏi Như vậy hai người bọn họ còn có thể nối lại tiền duyên sao? Nan thế nhưng là biết, hữu Phật tốt người, đời này không gần nữ sắc. Ta không đồng ý." Cố Hoài Bắc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ tự trúc đại sư mập đẹp. Trần Trường Mệnh cũng là sững sờ. "Tốt như vậy tu luyện Phật quang phổ chiếu cơ hội, Cố Hoài Bắc làm sao lại không đồng ý đâu? Ta không có nghĩ ngươi biến thành hòa thượng." Cố Hoài Bắc có chút u uẩn nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh nói. Trần Trường Mệnh bình tĩnh, nở nụ cười khổ. "Cố Hoài Bắc nữ nhân này, là sợ chính mình biến thành hòa thượng về sau, liền không cách nào cùng mình nối lại tiền duyên rồi." Nhưng Trần Trường Mệnh ý nghĩ có thể củng cố Hoài Bắc không tầm thường, hắn cho rằng cứu mạng đệ nhất, đến nỗi hòa thượng cái thân phận này, hắn muốn làm coi như tuyệt sẽ không bị trói buộc. Nữ thí chủ, ngươi không cần phải lo nghĩ. Từ trúc đại sư đột nhiên tiêu đạo, linh đạo hưu dù sao cũng là giữa đường xuất ra, muốn tu luyện đến nguyên anh cảnh tầng 5 mới bắt đầu sinh ra nhập vào ta ngũ Phật tông ý niệm, cho nên nhưng bất tất tuân theo ngũ Phật tông đệ tử bình thường nhập môn quy định. Cố Hoài Bắc trong lòng vui mừng, hỏi, Từ đại sư, ý của ngươi là, linh đạo hữu có thể đại phát tu hành, làm tục gia đệ tử, đã như thế cũng không cần chịu đến Phật môn giới luật hành ngữ? Từ trúc đại sư cười tủm tìm nói, "Bọn Hán lưu Phật tông là cầu người ta gia nhập vào, dù sao người ta luyện thể công pháp mạnh hơn, bọn Hán lưu Phật tông nếu như không biểu hiện điểm thành ý đi ra, như thế nào rút ngắn quan hệ?" "Như thế rất tốt." Trần trường mệnh trong lòng thư giãn một chút, cũng cười gật đầu, "Vậy ta liền chính thức quyết định gia nhập vào U Phật tông rồi." Chương 566, pháp hiệu Tử ninh chương 566, pháp hiệu Tử ninh được, ta đây liền cùng tông chủ đi nói. Đại sư Tử Tùng hấp tấp liền phải xuất môn đi hồi báo tin tức tốt cho Tử nhân. Châm đã. Đại sư Tử niệm đột nhiên bung tai lên. Trần Trương Mạnh lông mày lại, Cái này đại sư tử niệm tự hồ không chào đón chính mình gia nhập vào ngũ Phật tông. Sợ tự mình tu luyện thành Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông về sau, cấp danh tiếng của hắn sao? Linh đạo hữu, cái này Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể tu luyện thành công, ngươi cũng minh mạch. Đại sư tử niệm nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh nói, đại sư bất kỳ cái gì thần thông công pháp chẳng lẽ như thế à, không có cái gì có thể kỳ quái. Trần Trường Mệnh lắc đầu. Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông khác biệt, nó là thiết lập tự thân Phật tính cơ sở phía trên. Đại sư tử niệm một mặt nghiêm nghị nói, Phật tính tăng lên rất khó, rất khó. Ngươi nhất thiết phải tu luyện Từ Bi tâm đến để thăng Phật tính, ngày thường còn muốn đọc Phật kinh, cảm ngộ Phật tâm, tích đức làm bề tiện, không tạo sát nghiệp." Trần Trường mệnh sững Bàn bạc Phật Quang Phổ chiếu thần thông, không phải xây dựng ở Cửu Lâu Thiên Phật công cơ sở phía trên a?" Đại sư Tử Tùng, "là như thế này sao?" Hắn nhìn về phía Đại sư Tử Tùng hỏi. "Chính xác như thế, Phật Quang Phổ chiếu thần thông quyết định bởi tại Phật tính cao thấp, cho nên tương đối khó luyện, toàn bộ hữu Phật tông bên trong, tu luyện thành Phật Quang Phổ chiếu thần thông giả, cũng không cao hơn năm người." Tử chúc đại sư sàn sàn nở nụ cười. "Thân là người xuất gia, Hắn đương nhiên sẽ không nói dối, cho nên đem lời nói thật thổ lộ cho Trần Trường Mệnh. Thì ra là thế. Trần Trường Mệnh nhìn xem đại sư Tử Niệm, nghĩ thầm chẳng thể trách cái lao hòa thượng này cùng những thứ khác hòa thượng không tầm thường, đại sư Tử Niệm càng thêm mặt mũi hiền lành, cho một loại người lòng từ bi cảm giác. Đại sư Tử Niệm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, linh ngạc hữu, ngươi muốn tu luyện Phật quang phổ chiếu thần thông, bần tăng tự nhiên là hoan nên, nhưng môn thần thông này độ khó cực cao, chỗ tốn hao thời gian rất dài, ta sợ vị này nữ chủ rất khó đợi đến ngươi tu thành một ngày a." Đa tại đại sư Tử Niệm nhắc nhở. Trần Trường Mệnh liền ngẫm Trình Trọng nói ra, ta vẫn là quyết định tu luyện cái này Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông. Tút, tút. Đại sư tự niệm lần đầu, cũng căng tới ánh mắt chăm phụng. Từ lúc đại sư gặp Trần Trường Mệnh Tâm Ý đã quyết, liền nhanh chóng tội vã rời đi viện tử đi tông chủ đại điện. Cái gì? Các ngươi vậy mà dùng Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông đả độc linh đạo hữu? Từ Quang thượng nhân nghe được Từ Trúc đại sư hồi báo sau đó, lập tức vừa mừng vừa sợ. Từ đó về sau, hắn ưu Phật tông thế nhưng là nhiều hơn một vị lực cường đại tộc gia đệ tử a vậy. Từ đại sư tiêu đạo, người đi thông tri linh đạo hữu đi quy y điệt ta liền cái này cho hắn làm quy y tam bảo nghi quỹ. Thử quang bên trên người nói, "Từ chúc đại sư lĩnh mệnh mà đi." Trần Trương Mệnh đem Cố Hoài Bắc một lần nữa thu vào cản quân sau đó cùng Từ cùng tự niệm một đường đi tới quy y điện. Trong đại điện có tam tôn cổ Phật, còn có một tên tử mi lão hòa thượng. Lúc tới trên đường, Từ chúc đại sư đã nói cho Trần Trương Mệnh, nói tông chủ tự quang thượng nhân muốn đích thân cho Trần Trương Mệnh cử hành quy y nghi thức. Một khi quy y tam bảo về sau, hắn liền trở thành Phật tông đệ tử chính thức rồi. Từng gặp tông chủ, Trần Trường Mệnh tiến vào đại điện về sau, Dội vàng cấp tử quang thượng nhân chào. Linh đạo hữu, ngươi tu vi rất cao, chúng ta U Phật Tông bên trong không người có thể làm người sư, cho nên ngươi quy y Tam Bảo là đủ." Tử Quang thượng nhân cười tủm tìm nói. Trần Trương mệnh gật đầu. Tiếp xuống, hắn quỳ gối tam tôn Phật tượng phía dưới, trên tử quang người một phen thao tác, thành công quy y rồi. "Chúc mừng Tử ninh sư đệ." Từ chúc đại sư cùng Tử Niệm nhau nhau tới nói vui. Từng gặp hai vị sư minh. Trần Trương mệnh cũng khiêm tốn học dáng vẻ của hai người, chắp tay hành lễ, làm ra dáng. Tử Quang thượng nhân đưa qua một mai ngọc giản, nói ra Trong này là Phật quốc phổ chiếu thần thông, cùng với một chút tu luyện như thế nào từ bi tâm để thang Phật tính phương pháp, đồng thời còn có một số thường ngày niệm tụ Phật kinh. Từ ninh sư đại ngươi sau này tu luyện có vấn đề gì có thể hướng từ niệm sư đệ thỉnh giáo. Đa tạ Tử Quang sư huynh. Trần Trường mệnh tiếp nhận ngọc giảng. Mấy người hàn huyên một hồi, tiếp đó Tử Trúc đại sư dẫn dắt Trần Trường Mạnh đi tham toàn bộ lũ Phật tông, đồng thời cũng hướng một chút tông nội kim đan đệ tử giới thiệu vị này mới lên cấp tím chữ Logmen Trong tông môn, rất nhiều kim đan đệ tử đều hết sức chấn kinh. Bọn hắn bạn bạn nghĩ không ra lại có vị nguyên anh cảnh tầng 5 cường giả lấy tục ra đệ tử thân phận gia nhập U Phật Tông. Từ trúc đại sư lại dẫn Trần Trường Mệnh đi tới một tòa đại trận bên ngoài, hắn chỉ vào bên trong 9 tầng Phật tháp nói ra, "Tử Linh sư đệ, cái này Phật tháp bên trong chấn áp một vị ma nữ." "Ma nữ?" Trần Trường Mệnh khẽ giật mình. "Ừ, ma nữ này chúng ta cũng không rõ ràng lai lịch, mấy ngàn năm phía trước buông xuống Tây Mạc đảo, đại khai sắc giới, cùng ta U Phật Tông triển khai một hồi ác chiến. Tông ta trả giá giá thật lớn sau đó, mới đưa này ma nữ áp." Đại sư Tử Tùng Tự giải nói. "Ma nữ này công việc lâu như vậy, không thể đem giết chết sao?" Trần Chương Mạnh cau mày nói: "Giết không chết?" Từ trúc đại sư cười khổ. Trần Chương Mạnh sắc mặt trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm 9 tầng Phật tháp suy nghĩ xuất thần. Bởi vì có đại trận bảo hộ, hắn cũng không cảm giác được cái gì mà khí. Từ trúc đại sư giải thích nói, Phật tháp tầng cao nhất có một tôn Phật cốt, chúng ta từ Kim Cương Tông lấy đi Phật Quốc quy vị sau đó, ma nữ này liền yên tĩnh, tạm thời cũng không còn cách nào gây sóng gió. Ngay bình thường, nàng lại là cái dạng gì?" Trần Chương Mạnh hỏi. "Ngày bình thường, đây tháp nền móng chỗ hắc vụ phù lúc thường xuất hiện đủ loại kinh khủng ma vật hình tượng. Đại sư Tử Tùng có chút cẩn thận nói, Trần Trường Mạnh nhẹ gật đầu. Xem ra, ma nữ này lai lịch không tầm thường, á đại sư Tử Tùng không có quá nhiều rảnh rỗi, hắn mang Trần Trường Mạnh đến đây mục đích chính là nhường hắn biết được u Phật tông bên trong còn có một cái như vậy đại phiệt phái. Đợi ngày sau vị này tử ninh sư đệ tu luyện tới nguyên anh cảnh mười tầng, khi đó sẽ có thể giúp trợ bọn hắn trấn áp ma nữ này rồi. Từ thúc đại sư đem Trần Trường mệnh đưa về trụ sở viện lạc phía sau rồi đi. Trần Trường Mạnh về đến phòng bên trong, lấy ra ngọc giảng, liền không dằn nghiên cứu Phật quốc Phổ chiếu thần thông công tới chẳng lẽ nói, nhất định muốn có cực cao Phật tính mới có thể thi triển sao? Chân Trương mệnh có chút không tin tà. Khi hắn cẩn thận nghiên cứu qua một lần sau đó, liền triệt để tin tưởng đại sư Tử Niệm thuyết Pháp. Cái này Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông, quả thật cần Phật tính. Mà Phật tính rất cao, cần tu luyện từ bi tâm, cần mỗi ngày đọc Phật kinh, cảm thụ Phật tâm, ít nhất một ngày làm một việc thiện, nhiều tích lũy công đức mới có thể đạt thằng Phật tính. Phật tính một khi viên mãn, liền có thể thi triển Phật Quang Phổ Chiếu Thần Thông. Khó khăn lắm a." Chân Trương cảm giác đau cả đầu. Hắn kể từ tiến vào tu tiên giới đến nay, một đường cũng là thi sơn huyết hải dễ tới. Làm sao từ bị qua? Con đường này nếu không phải cùng, tương lai cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tinh tố chạy trở về bên trong tìm kiếm hồi xuân tiên thuật. Chân trương mệnh lầm bầm nói. Hồi xuân tiên thuật nếu như có thể tìm được, cường hóa đến lần thứ năm sau đó, nói không chừng cũng có thể đem cố hoài bắt trên người độc triệt để dài hết. Chân mắt phút chốc. Chân trương mệnh thở dài một tiếng, tinh tố chạy trở về hư vô mờ ảo, không nhất định có thể thu được hồi xuân tiên thuật, cho nên ta trước mắt hay là đem tinh lực tiêu phí tại Phật Quang Phổ Chiếu phương diện thần thông A Chương 567, Ma nữ thoát khỏi chương 567, Ma nữ thoát khỏi mặc dù quyết định muốn tu luyện Phật quang phổ chiếu thần thông, nhưng Phật tính đề cao cần tu luyện từ bi tâm, Trần Trường Mạnh cái này từ trong đống người chết đi ra ngoài sát thần, lại làm sao có thể thật có thể tu luyện thành công. Nhưng vì cố hoài bắc, Trần Trường Mạnh vẫn là nhắm mắt, bắt đầu niệm tụng Phật kinh, nhờ vào đó tới cảm ngộ Phật lý. Hoàng hôn mờ mịt, rất nhanh vào đêm. Trong bóng đêm đen nhánh, chín tầng Phật tháp nở rộ một tầng nhàn nhạt, nhạt kim quang, đem bốn phía chiếu sáng một minh. Chín cao tăng, xếp bằng ở Phật tháp bốn phía, Phật tháp cái bảy chỗ, 10 phần yên tĩnh. lại cũng không có cái gì mà vụ qué phá rồi. Bây giờ, cũng không có người đi chú ý Phật tháp tầm cao nhất. Dù sao tại U Phật Tông lòng người ở bên trong, cái này tầm cao nhất sắp đặt thế nhưng là Phật cốt, cái này Phật cốt đối với ma nữ có cực mạnh trấn áp tác dụng, cho nên không lo lắng Phật cốt sẽ phát sinh cái gì. Từ Kim Cương Tông trở về một đoạn kia xương tay, bây giờ cùng Phật cốt tiếp đến cùng một chỗ. Cái này một đoạn xương tay, đột nhiên phóng thích bạch quang đất. Cái này bạch mới đầu rất yếu, nhưng dần dần trở nên mạnh lên, lập tức như là nốt chạy, bao trùm Phật cốt toàn bộ thân hình, xa xa nhìn lại, Phật cốt liền giống bị mặc vào một tầng lưu ly li quần áo, rầm dầm. Phật cốt từ ngồi xếp bằng tư thế, đột nhiên đứng lên, một thân xương cốt phát ra trận trận nhẹ vang lên. Ha ha, chỉ là nhân giới sâu kiến, lại làm sao có thể vây cuốn bản thành tổ. Phật cốt há miệng, liền phát ra cô gái tiếng giễu cợt. Thanh âm này, đột nhiên cùng Phật Tháp cái bệ bên trong mang nửa âm thanh giống nhau như lúc, như một trận gió nổi lên, Phật cốt tại sau khi nói xong, nhẹ đông dọc theo cầu thang phiêu xuống dưới. Phật cốt một đường trôi giạt đến Phật Tháp một tầng. Trước ta nhục thân thường, đi tới tinh hải, Ngị không ra tao nội u Phật tông bọn này con lừa chọc với công, kém một chút liền bị bọn hắn lợi dụng của Phật hài cốt cho trấn áp, thời khắc mấu chốt, ta chặt đứt một đoạn Phật cốt, lưu lại một điểm điểm chân linh thần thức tại nhục thân bên trong về sau, liền chạy mất dạng rồi, bây giờ cũng không biết được ta bản tôn chân linh thần thức tại nhân giới địa phương nào, vậy mà một chút cũng không cảm ứng được nữa nha. Phật cốt trầm trầm mặt đất trận pháp đồ án, cũng dung nhớ lại quá khứ đích kinh lịch. Thân là vô tướng thiên ma, nàng đồng thời không lo lắng cho mình chân linh thần thức tại nhân giới sẽ bị giết chết. Nàng lo lắng duy nhất liền là linh giới nhóm người kia. Phật cốt ở bên trong Bước nhảy lên như liêu liêu hoa diễm, thình thịch nhảy lên không ngừng, nàng hung tận tối lão, đáng giận linh giới, lúc nào cũng hỏng ta ma giới chuyên tốt, để cho chúng ta không cách nào thuận lợi tìm được phong tiên bảng. Lấy không được phong tiên bảng, lại như thế nào trở thành tiên nhân? Linh giới một đám mương bắt đạn, sớm muộn chúng ta ma giới sẽ phát động một trận đại chiến, đem các ngươi linh giới giày điên. Nàng phát một phen bực tức sau đó, đột nhiên liền đối với mặt đất trận pháp phát động công kích. Phật cốt bóng cánh đột nhiên cao, đầu hung đập về mặt đất trận pháp. mãnh phá liệt ba động dẫn nộ Phật pháp. Một tiếng ầm vang, Phật tháp trong nháy mắt này liền nổ tung. Tàn cảnh mảnh vụn đuốn phía bay vụt, đem chín tên thủ hộ Phật tháp cao tăng đánh đội váng không kịp chuẩn bị. Phen phen phanh, mảnh vụn bắn ngược trở về. Chín tên cao tăng thân thể một triệu đến công kích liền tự động đã biến thành màu đen. Không tốt, Phật tháp đã hủy, ma nữ này muốn phát cuồng. Bảy tên cao tăng lập tức lui ra phía sau, Khẩn Trương nhìn chằm chằm bụi mù nổi lên bốn phía trung tâm vụ nổ. Đón lấy tới, bọn hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Đài tháp phía dưới, đột nhiên tuân quần quần hát bụ. Hát bụ một hồi biến hóa ra hiện một cái áo đen cô gái Một bộ Phật cốt tử trong sương mù đi tới, tiến bảo nữ tử áo đen thể đội. Cả hai dung hợp là một. Một mà này làm cho cửu đại cao tăng trận mắt hốt hoồm. Như thế nào bọn Hà Lưu Phật Tông trấn tông chi bảo, làm sao lại cùng ma nữ dung hợp? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái tăng nhân cả kinh nói. Phật cốt xảy ra vấn đề, nó phá hủy chư pháp, đem mà nữ tú ra. Một cái tăng nhân ngưng trọng nói. Ha ha ha, số hòa thượng, các người coi như có chút đầu góc, không ngu ngốc nha. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng nở nụ cười, chân trùi ngọc tốc giẫm lên quần quần hất bụi, nàng nhìn chư người. Kình Ngự nói: "Bây giờ Phật Quốc cũng cùng bản Thánh tổ dung hợp, các ngươi U Phật tông cũng không có hóa thần tu sĩ, lấy cái gì và tập thánh tổ đấu?" Người ma nữ này, một khi nhở người thoát khốn, cái này toàn bộ thiên hạ liền đem gặp một trường ảo kiếp. Một cái tăng người thần sắc bi tráng. Hàn Dương một tay lên, một đạo quang mang tuột tay mà bay. Quang mang này không nhìn lại trận ngăn cản, lập tức liền sông vào giữa không trung, nổ bể thành một đám lửa. Trong ngọn lửa có một tôn huyết sắc đại Phật. U Phật tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người, vừa nhìn thấy huyết sắc đại Phật, lập tức thần sắc đại biến. Đây là U Phật tông tới rồi thời khắc sinh tử rồi một đạo quang mang bay vào giữa không trung, chính là tử quang của ngự nhân. Hắn cao giọng nói, "Ứu Phật tông đệ tử nghe lệnh, Phật pháp trấn áp ma nữ thoát khốn, Ứu Phật tông uy cơ sớm tối, tất cả nguyên anh cảnh tầng năm phía dưới người, lập tức hòa tốc ly tông, càng xa càng tốt." "Cái gì? Phật tháp bên trong ma nữ đã thoát khốn?" Rất nhiều Ứu Phật tông đệ tử, thậm chí là trưởng lão nghe được tin tức này, không không kiếp sợ không tên. Ma nữ này thế nhưng là có lai lịch lớn, bị áp mấy ngàn năm đều không chết, bây giờ thoát sau đó, nhất định sẽ đối với Ứu Phật ra một hồi đại đồ sát tới cho hạ giận. Bởi vì Úi Phật tông bên trong Cao tầng sớm đã có dự án, cho nên một chút nguyên anh cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão, vẫn là đều đâu vào đấy mang theo Kim Đan cùng trúc cơ đệ tử, hỏa tốc rời đi U Phật Tông, trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Bọn hắn chính là hỏa chúng. Dù cho U Phật Tông hủy diệt, nhưng bọn hắn những người này chỉ cần còn sống, liền có thể trùng kiến U Phật Tông, nhường truyền thừa tiếp tục nữa. Ma nữ đã thoát khốn. Đang tại Tụng Kinh Trần Trường Mệnh, trong phòng cũng nghe được tử quang thượng nhân phải âm thanh, lập tức cũng là giật nảy cả mình. Từ trúc đại sư không phải nói, Phật cốt uy vị sau đó, ma nữ này liền bị trấn áp xuống sao? Như thế nào lập tức liền đã thoát khốn. Chẳng lẽ nói Kim Cương Tông Phật cốt có vấn đề lớn? Chân Trư Mạnh vừa nghĩ đến đây, ánh mắt liền trở nên thâm thúy. Hắn nhớ rõ, lúc đó tại Kim Cương Tông bên trong đại điện, Tử Trúc đại sư còn cố ý đã kiểm tra Phật cốt bên trên phải chẳng còn có hạt tuyến, tông chủ toàn lê cũng đã nói, hạt tuyến bị luyện hóa sạch sẽ. Đây cũng chính là nói, kỳ thực hạt tuyến không có bị luyện hóa sạch sẽ. Cái này hạt tuyến, hẳn là ma nữ này thủ đoạn. Một khi quý vị, cái này cốt liền sẽ ảnh hưởng cả cô Phật cốt, tiếp đó đem hắn điều khiển, từ đó trợ giúp ma nữ phá hư Phật tháp Nghe rõ ràng toàn bộ quá trình sau đó, Trần Trường Mệnh hít thở sâu một hơi, chất lách người cũng tuấn di ra ngoài. Hắn xuất hiện ngoài Phật Tháp Bệ. Mặc dù vừa gia nhập vào Vũ Phật Tông, nhưng cái này cái tông môn đối với hắn cũng không tệ, nếu như có thể giúp một fan chút sức bọn, hắn cũng là nguyện ý trả. Nhưng nếu như ma nữ này thực lực quá mạnh, hắn tự nhiên cũng sẽ chạy trốn. Không đáng vì Vũ Phật Tông dựng tiếng một cái mạng. Bây giờ, Tử Quang Thượng Nhân xuất lĩnh một đám nguyên anh cảnh tầng năm trở lên cùng dự, thủ hộ ngoài đại trận, chuẩn bị tùy thời tiến vào đại trận bên trong, trợ giúp cái kia chín tên bảo hộ tháp cao tăng. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh cũng tới, Tử quang thượng nhân ngược lại là có chút xúc động, bởi vì hắn biết rõ, cái này tử ninh sư đệ vừa mới gia nhập vào Hữu Phật Tông mới mấy canh giờ mà thôi.